Mặc ý gì thần nhướng mày cười, chỉ là nhìn tiếu cảnh dung ôm lấy hạ thiên manh động tác hơi hơi mị mắt, hắn là nam nhân tự nhiên biết tiếu cảnh dung động tác ý bảo chiếm hữu dục hắn nhưng thật ra không nghĩ tới tiếu cảnh dung cư nhiên đối hạ thiên manh cũng có như vậy tâm tư, cư nhiên đem kiểu băng thanh như không có gì. Trên mặt lại là cười gật đầu, kia tự nhiên tốt nhất, nếu tiếu đội trưởng tới, ta liền đi về trước. Chỉ là ta hy vọng hạ bác sĩ có rảnh có thể đi chúng ta bên kia cho chúng ta tiểu đội người đều nhìn một cái, ít nhất giáo một ít như thế nào ngày thường dự phòng virus Hạ thiên manh nhướng mày cười, gật đầu, đương nhiên là có thể. Tiếu cảnh dung thấy hạ thiên manh đã đáp ứng xuống dưới cũng không hề nói phản bác nói, cho dù hắn căn bản là không nghĩ hạ thiên manh đi cùng mặc y di thần có bất luận cái gì tiếp xúc. Nhìn mặc y di thần rời đi, tiếu cảnh dung mới buông ra ôm lấy tay nàng, do hỏi. Gần nhất giá võ thế nào? Hạ thiên manh cười nhìn sau núi, không tự giác cùng hắn bảo trì khoảng cách giống nhau. Hảo rất nhiều, hiện tại đã nghe hiểu được người khác lời nói, cũng có thể cùng Đức Huy ở chung, đến nỗi những người khác còn cần thời gian. Tiếu cảnh dung yên lặng thở dài, a võ đại biểu cho hy vọng, manh manh ta biết ngươi rất mệt, chính là chúng ta tất cả mọi người đang nhìn ngươi. Nếu nàng tinh luyện ra tới chất kháng sinh, nàng giá trị liền xa xa so hiện tại muốn cao nhiều. Hạ thiên manh nhấp môi cười, chỉ là nhìn bên ngoài ánh mắt hơi hơi thâm thúy. Nàng đương nhiên sẽ hảo hảo đi nghiên cứu, rốt cuộc nàng chính là rõ ràng biết á võ là như thế nào biến thành tăng thi. Nàng nhưng không có nghĩ tới làm a võ tỉnh táo lại trở thành nàng lực cản. Bất quá. Hiện tại còn có được một chút ý thức, lại luôn là sợ hai nàng, thật là hảo chơi a. So người ngẫu nhiên còn muốn hảo chơi. Bất quá hiện tại cũng hảo. Ít nhất ngươi không cần bởi vì A Võ sự tình cảm thấy ấy nấy. Hắn chính là biết đến rất rõ ràng, A Võ chưa hết mất tích thời điểm Hạ Thiên Manh cơ hồ hàng đêm mất ngủ. Ân, Hạ Thiên Manh cười gật đầu, ánh mắt lại so với bất luận cái gì thời điểm đều phải lạnh băng. Ấy nấy, đó là cái gì? 294 chương 294, mặt thế băng sơn đội trưởng 23. Quân đội phái tới chữa bệnh tiểu đội so Hạ Thiên Manh dự kiến chúng tới còn muốn mau. Sáng sớm tinh mơ liền mở ra một chiếc xe tải lớn tới rồi bọn họ tạm cư thôn trăng nhỏ, được đến hai đội người nhiệt liệt hoan nghênh, rốt cuộc thêm một cái bác sĩ nhiều một chút bảo đảm. húng chi tới bác sĩ đều có chữa chữa bệnh thiết bị cùng với dược phẩm, có thể thấy được đối với a võ sự tình mặt trên vẫn là thực chú ý. Hoan nghênh, tiếu cảnh dung như cũng là ôn tồn lễ độ bộ dáng, đối mặt chuyên nghiệp chữa bệnh nhân viên như cũ thái độ bình thản, chúng ta đợi thật lâu. Đối phương cũng biết ở mặt thế có chính mình thế lực tiếu cảnh dung tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy vô hại, toại cũng phi thường hòa khí, thật là xin lỗi, dọc theo đường đi bởi vì tang thi quá nhiều, đường vòng chậm trễ, một tháng mới đến. Mặt trên đối chuyện này cũng thực coi trọng, cho nên cố ý kêu chúng ta tới rồi. Không biết cái kia có ý thức tang thi hiện tại ở nơi nào. Làm chúng ta đi vào xem một chút, chúng ta mang có chuyên nghiệp thiết bị, nếu lần này nghiên cứu ra kết quả. Nghĩ đến đôi chúng ta nhân loại đều là có chỗ lợi. Tiếu cảnh dung cho dù biết đối phương dở giọng quan cũng không thể không tán một tiếng nói đường hoàn hảo, toại cười gật đầu, nói chính là, chỉ là không biết vị này như thế nào xưng hô. Người tới đang nói chuyện gian đã bộ hảo áo bờ lọc trắng, nghe vậy thân thân ống tay áo, cười, tào đức thụy, mặt thế trước quốc gia vệ sinh viện phó viện trưởng, hiện tại quân khu vệ sinh bộ bộ trưởng. Tiếu cảnh dung co trong nháy mắt cứng đờ, Ngay sau đó cười cùng hắn bắt tay, tào bộ trưởng, kính đã lâu. Hắn vẫn luôn đãi ở Kinh Thành, liền tính đối này đó quan lớn không có gì ấn tượng, nhưng là nghe quan hàm cũng liền biết nên thế nào, hướng chi ở mặt thế có được chữa bệnh thiết bị thật sự là rất quan trọng. Các ngươi nơi này tuy rằng đơn sơ nhưng là thoạt nhìn vẫn là thực sạch sẽ. tào Đức Thụy đánh giá một phen bốn phía gạch một phòng, tuy rằng thoạt nhìn thực bị thua nhưng là quét tước sạch sẽ, hiện tại thoạt nhìn ít nhất cũng không tệ lắm. Tiếu Cảnh Dung cười gật đầu, cũng không có nói khác. Rốt cuộc loại này phòng ở ở bọn họ xem ra cũng bất quá là so ăn ngủ đầu đường nhiều chắn phong vách tường thôi. Tới rồi, đây là chúng ta bên này lâm thời phòng y Y tế, á võ liền ở bên trong. Tiếu Cảnh Dung đẩy ra treo phòng y di tế thẻ bài phòng, vì Tào Đức Thủy đám người giới thiệu, đây là chúng ta tiểu đội bác sĩ, Hạ Thiên Manh. Thiếu Manh, đây là quân khu vệ sinh bộ Tào Bộ trưởng. Đang ở cấp A võ tu bổ móng tay Hạ Thiên Manh thấy bọn họ cười đứng lên, lễ phép gật đầu. Các ngươi hảo, ta là hy vọng tiểu đội bác sĩ, ta kêu Hạ Thiên Manh. a ngươi đây là đang làm gì? Theo sát tào Đức thụy tiến vào một người nữ bác sĩ che miệng kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Manh, lại xem A võ thời điểm đã vẻ mặt ghê tởm cùng ghét bỏ. Đây là cái kêu cảm nhiễm tăng thi vi rút như cũ có thần trí người đi. Như thế nào đều thành cái dạng này? Phật nhìn thật ghê tởm. Còn có hạ bác sĩ, ngươi như vậy tới gần tang thi không sợ bị cảm nhiệm vi rút sao. Phải biết rằng bọn họ thấy tang thi đều hận không thể ly cái cách xa vạn giảm. Hạ thiên manh có chút vô thối nhìn trong tay kéo, tái kiến nữ bác sĩ bộ dáng vô tội lắc đầu, sẽ không à, à võ thường oan. Ta là cho hắn tu bổ móng tay, hắn móng tay thật dài, lại không tu bổ một chút nói khả năng sẽ lộng thương đến người khác. Vẫn luôn ở một bên nhìn đường tức yên lặng gật đầu. Rốt cuộc ca Võ buổi sáng một phách cái bản kết quả trực tiếp đem cái bản trọc thông vẫn là man rợ người. tao Đức Thụy nhìn xem Hạ Thiên Manh, nhìn nhìn lại vẫn luôn ngơ ngác bất động A Võ, cười vẻ mặt tấm áp, tiểu hạ bác sĩ, cái này tang Thi thật sự sẽ không xúc phạm tới chúng ta. Rốt cuộc hắn chỉ là tới hoàn thành mặt trên nhiệm vụ, hắn nhưng không nghĩ tang đang ở tang Thi chào hạ. Hạ Thiên Manh vẻ mặt đơn thuần tươi cười, liên tục xua tay, sẽ không sẽ không, A Võ hảo ngoan. Không tin các ngươi xem. Nàng nói dôi tay đi chụp A Võ bả vai. A Võ chỉ là cương một chút thân mình lại không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự động tác. Tao Đức Thụy lúc này mới yên lòng. Thấy mặt sau theo tới người đều đem dụng cụ gì đó mang vào được. Mới gật đầu. Như vậy hạ bác sĩ phiền thoái người đem sở hữu tình huống đều cùng chúng ta nói một chút đi. Tỉ như trong khoảng thời gian này người có cái gì phát hiện. Chúng ta hiểu biết nhiều chút mới phương tiện nghiên cứu. Nói liền mang theo những người khác cùng nhau đi lên đem A Võ bao quanh vây quanh. A Võ tựa hồ vô pháp tiếp thu đột nhiên bị vây quanh, lập tức nắm chặt xong quyền trong miệng phát ra cùng loại dã thu ô ô thành, trong lúc nhất thời những người khác không dám lại tiếp cận. tao Đức Thụy nhưng thật ra đánh bạo tới gần vài bước, triều hạ thiên manh cười nói, Hắn đây là... thật sự là hắn chưa bao giờ như vậy tiếp xúc gần gũi quá tăng thi, chỉ biết tăng thi ngoại hình ghê tởm lại không biết nguyên lai like phát ra âm thanh càng thấm người. Không có việc gì không có việc gì, A Võ chỉ là không thích đột nhiên vây đi lên nhiều người như vậy thôi. Hạ thiên manh vội vàng giải thích, ngay sau đó chạm chạm A Võ cánh tay. A Võ ngươi không phải sợ, bọn họ là tới chợ giúp ngươi. Tào bộ trưởng nếu biết có thể như thế nào cứu ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi. A Võ lại là nước nở một tiếng, lại thoạt nhìn thả lòng rất nhiều. Những người khác lúc này mới dám tới gần. Ha ha! Không nghĩ tới hạ bác sĩ tuổi còn trẻ lại biết không ít. Ta xem ngươi sợ là cái thứ nhất cùng tang thi giao lưu người đi. Tao Đức Thụy không khỏi đem Hạ Thiên manh trên dưới đánh giá một phen, cười hỏi, chỉ là không biết hạ bác sĩ mà thế trước ở đâu sở bệnh viện, hiện tại lại là cái gì dị năng trong người. Phải biết rằng hắn tuy rằng tuổi không nhỏ, lại vẫn là kích phát rồi thủy hệ dị năng. Tuy nói là dâu ria điểm, nhưng rốt cuộc so với người bình thường muốn cao hơn một cái quy cách. Hạ thiên manh tựa hồ có chút ngượng ngùng, xấu hổ sờ sờ chính mình đầu tóc, thấp giọng nói, ta phía trước chính là hai mươi đại học nghiên cứu sinh, còn không có thực tập, Còn có ta hiện tại không có dị năng. Tao Đức Thụy lúc này mới kỳ quái, không nghĩ tới một cái nghiên cứu sinh cư nhiên cũng dám trực tiếp thượng cương. Bất quá ngẫm lại ở mặt thế giới loại tình huống này lại không cần tư cách giấy chứng nhận, nàng có thể đứng ra tới đã thực không dễ dàng. Nhưng thật ra Tiếu Cảnh Dung thấy Tào Đức Thụy như vậy hỏi còn đương hắn là khinh thường hạ thiên manh, liền cười ôm lấy hạ thiên manh bả vai, đối hắn nói, tiểu manh tuy rằng không phải dị năng giả, nhưng là cho chúng ta tiểu đội cống hiến rất nhiều. Tào Đức Thụy biết hắn ý tứ, nhưng thật ra có chút kỳ quái, không nghĩ tới hy vọng tiểu đội đội trưởng cư nhiên thích một người bình thường. Trên mặt lại bãi hòa ái bộ dáng, từ ái gật đầu, ta xem tiểu hạ không tồi. Đến chúng ta quân khu có thể tới ta nơi này học tập học tập. Mặt thế bác sĩ vốn dĩ liền ít đi, thêm một cái học sinh còn nhiều một chút hy vọng. Tiếu cảnh dung biết nếu bọn họ cùng nhau tới rồi quân khu căn cứ, đến lúc đó Hạ Thiên Manh có thể tiến vào quân đội biên chế là đối nàng tốt nhất quyết định. Nhưng là ngẫm lại Hạ Thiên Manh không thể lại lưu tại bọn họ tiểu đội, cư nhiên muốn ích kỷ lưu lại nàng. Chỉ là hắn chưa tới kịp cự tuyệt đã bị mới vừa vào cửa kiệu băng thanh mở miệng đồng ý. Hạ thiên manh có thể tiến quân phương biên chế tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Nói vậy hạ bác sĩ cũng sẽ không có ý kiến đi. Cho dù nàng đối hạ thiên manh trước mắt, nhưng là không đại biểu nàng thích thấy hạ thiên manh cái này ngu ngốc luôn là ở tiếu cảnh dung trước mặt loạn hoảng. Đoạn càng ta thực xin lỗi, bởi vì gần nhất cảm xúc vấn đề, hiện tại sẽ tiếp tục đổi mới. Ái các ngươi! 295 chương 295, mặt thế băng sơn đội trưởng 24. Tiếu Cảnh Dung không nghĩ tới Kiều băng thanh mở miệng liền nói thẳng ra nói như vậy, trong lúc nhất thời còn có chút sững sở, tất cả mọi người nhìn về phía đề tài trung tâm người, Hạ Thiên Manh. Hạ Thiên Manh nhìn Kiều băng thanh hai mắt, bình tĩnh nhìn một hồi lâu mới cười mở miệng, tiểu tiểu thư ý nghĩ như vậy không đại biểu người khác đều nghĩ như vậy. Ta thừa nhận gia nhập quân đội biên chế cố nhiên thực hảo, nhưng là này không phải ta muốn. Nói lơ đãng nhìn mắt Tiếu Cảnh Dung, lại rời đi tầm mắt. Ta không có như vậy đại gia tâm, cũng không có như vậy đại năng lực. Ta như bây giờ liền rất hảo. Tiếu cảnh dung chỉ cảm thấy bị hạ thiên manh vừa rồi cái kia ánh mắt xem tâm đều mềm, nàng không muốn tiến vào quân đội là bởi vì hắn sao. Bởi vì nàng nhớ nhung chính mình cho nên nguyện ý từ bỏ càng tốt cơ hội, lưu tại hắn bên người. Tiêu băng thanh nhưng thật ra không nghĩ tới hạ thiên manh cư nhiên sẽ như vậy trực tiếp cự tuyệt chính mình. hơn nữa lời này ý tứ hình như là nói chính mình có dã tâm mà nàng là vừa lòng với hiện trạng nàng đây là châm trọng chính mình Tiểu băng thanh nơi nào là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng người nghe vậy hư lạnh một tiếng hiện tại là mặt thế một chút dã tâm đều không có nói còn muốn sống hảo hạ tiểu thư nói như thế nào đều là còn không có tốt nghiệp sinh viên sẽ có ý nghĩ như vậy quá tự nhiên Chờ đến nàng bởi vì không có dị năng không có quyền thế mà nhận hết khuất nhục thời điểm nàng liền sẽ biết chính mình cự tuyệt là cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Đương nhiên, đây là nàng xứng đáng. Ta nhưng thật ra cảm thấy thiên manh quyết định này là chính xác. Đường tước từ lần trước cùng tiểu băng thanh tranh chấp lúc sau, hiện tại trên cơ bản cùng tiểu băng thanh đã thế cùng nước lửa, nghe thấy tiểu băng thanh mở miệng châm chọc hạ thiên manh vội vàng đứng ra giúp hạ thiên manh nói chuyện, thiên manh bây giờ còn nhỏ đâu. Còn nữa chúng ta tiểu đội hiện tại một cái bác sĩ đều không có, chúng ta đều sẽ có sinh bệnh thời điểm, thiên manh ở chỗ này là trợ giúp chúng ta a Tuy nói dị năng giả thân thể tố chất muốn so với người bình thường hảo, dễ dàng sẽ không sinh bệnh, nhưng là vẫn là muốn để người vặn nhất. Tiểu băng thanh hử cười một tiếng, lại cũng không hề phản bác. Nàng còn không có ngốc đến cứ như vậy trực tiếp đi đắc tội trong đội những người khác. Vẫn luôn quan sát bọn họ Tào Đức Thụy lộ ra ý vị thâm trường cười tới. Lại xua xua tay, nghiên cứu tăng thi virus rút chúng ta có thể trên đường nghiên cứu, chúng ta ngày mai liền khởi hành chạy tới quân khu căn cứ đi. Đêm dài lắm mộng, hơn nữa ở bên ngoài trung quy không an toàn, ai biết khi nào liền sẽ gặp được tăng thi. Chỉ có ở trong căn cứ mới là an toàn nhất. Tiếu cảnh dung biết hắn băn khoăn, gật đầu, hảo, tân nghị, người đi thông chi một tiếng mặc thượng giáo. Không cần. Không đợi tân nghị gật đầu, mặc y đi thần đã tới. hắn một thân thẳng quân trang thấy tiếu cảnh dung chỉ là hơi hơi nhún mày mới nhìn về phía tào đức thụy tào viện trưởng hắn ở mặt thế phía trước cùng tào đức thụy đã gặp mặt toại trực tiếp xưng hô vì viện trưởng tào đức thụy vội vàng đôi thượng tươi cười lại đây cùng hắn bắt tay ai ra mặc thượng giáo đã lâu mặc y gì thần bất động thanh sắc nhìn mắt mỉm cười tiếu cảnh dung cùng tào đức thụy nắm tay đi theo phía sau hắn vũ trạch đôi tay ôm cánh tay cười nhạo một tiếng tấm tắc Không biết tàu viện trưởng lần này mang đến người thật sự có thể nghiên cứu tàng thi vi rút sao? Hay là bạch vội một hồi? Thanh thu sạch sẽ trên mặt tràn đầy trào phúng cười lạnh. Bên cạnh diệp thiên lỗi bất động thanh sắc hướng mặc y gì thần bên người gì gì, từ huấn luyện viên thức tỉnh biến thái thủy hệ dị năng lúc sau tính tình em tình bất định, quả thực đáng sợ. Phía trước tiểu đội có người cười nhạo huấn luyện viên thức tỉnh chính là thủy hệ dị năng, huấn luyện viên chỉ là cười, cái gì cũng chưa nói. lại trống rông xuất hiện một bát cường axit người nọ liền thét trói hai cơ hội đều không có cứ như vậy biến thành bọc biển hình ảnh quả thực hung tàn ít nhất hắn là bị ghê tởm vài thiên ăn không ngon tiếu cảnh dung tự nhiên cũng nhận thấy được vũ trạch không đúng ít nhất ở hắn trong ấn tượng vũ trạch vẫn luôn là ngoan ngoãn tử ít nhất thoạt nhìn là cái dạng này chính là hiện tại vũ trạch cái dạng này ai cũng không thể đem hắn cùng ngoan tự móc nối cả người đều là nguy hiểm hơi thở Người sống chớ gần. Tao Đức Thụy tuy rằng đối Vũ Trạch không thần, nhưng cũng biết đi theo mặc y thần bên người tự nhiên không phải là người bình thường. Toại cũng cười gật đầu, sẽ không, lần này mang đều là tiền tiến dụng cụ, chúng ta có thể nghiên cứu tốt. Lớn như vậy công lao tự nhiên hắn phải được đến. Đây chính là muốn tái nhập sử sách hành động vĩ đại. Nói không chừng về sau còn sẽ bị dự vì nhân loại chi phụ gì đó đâu. Vũ Trạch cười nạo một tiếng, trực tiếp liếc quá mặt đi. Chúng ta đây liền ngày mai buổi sáng liền xuất phát đi. Mặc y gì thần âm nhu tuấn Mỹ trên mặt như cũ là bất biến tà tứ, đối tao Đức Thủy khẽ gật đầu, liền nhìn về phía hạ thiên manh, không biết hạ bác sĩ có thể hay không, ta gần nhất cảm giác thân thể không thoải mái, ta tưởng thỉnh hạ bác sĩ vì ta nhìn xem. Tiếu cảnh rung đôi mắt châm xuống, nơi này hiện tại nhiều như vậy bác sĩ, mặc y gì thần lại vẫn là mở miệng chính là tìm hạ thiên manh. hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Hạ thiên manh cũng là sửng sốt, mới gật đầu, ta đây ngày mai liền cùng các ngươi một chiếc xe đi. Thấy mặc y gì thần cười gật đầu, tiểu băng thanh mới đánh giá một phen hạ thiên manh. Nàng thật sự vô pháp lý giải đời sau bị dự vì tang thi thiên địch mặc y gì thần cư nhiên đối hạ thiên manh có hảo cảm. Hạ thiên manh có cái gì tốt? Bất quá là một cái yếu đuối mong manh nữ nhân thôi. Mặc y thần coi trọng nàng cái gì? Bất quá nghĩ lại mặc y gì thần về sau thành tựu cũng liền cảm thấy hiện tại hắn bất quá là chơi chơi thôi. Ta đi về trước. tiểu băng thanh quay đầu nhìn về phía Tiếu Cảnh Dung, lại bắt được hắn trong mắt trong nháy mắt ôn nhu cùng ghen ghét, như vậy cảm xúc làm nàng cơ hồ có trong nháy mắt thất thần. Tiếu Cảnh Dung ôn nhu cười, Hảo, người đi về trước đi. Đem nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt. tiểu băng thanh hơi hơi gật đầu, xoay người rời đi. Ai cũng không có thấy nàng rời đi khi trong ánh mắt lạnh băng. Nàng không nghĩ tới, tiếu cảnh dung cư nhiên sẽ có như vậy ánh mắt. Là xem ai. Hạ thiên manh. Ha ha, nàng lá gan nhưng thật ra đủ lại Phân cách tuyến. Mặc thượng giáo chỉ là không có nghỉ ngơi tốt, tìm thời gian hảo hảo nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thì tốt rồi. Diệp thiên lỗi lái xe sau khi nghe thấy tòa hạ thiên manh thanh nhầm trong lúc nhất thời có chút buồn cười. "Toại ba hoa, chúng ta lao đại mỗi ngày sự đều nhiều a, làm sao có thời giờ nghỉ ngơi a? nếu không hạ bác sĩ gia nhập chúng ta tiểu đội vì lao đại phân ưu, hắn thật không có ý khác chỉ là thấy lao đại thường xuyên các loại lấy cớ đi tìm hạ thiên manh hiện tại tưởng giúp một chút thôi hạ thiên manh một bên sửa sang lại chính mình y dì dùng giường một bên cười thôi bỏ đi như bây giờ khá tốt mặc y dì thần biết nàng không có rời đi hy vọng tiểu đội ý tứ cũng không bắt buộc chỉ là nhìn nàng cười có chuyện gì trực tiếp tìm ta hỗ trợ Hắn từ trước đến nay không phải nhiệt tâm người, lại luôn là nguyện ý trợ giúp hạ thiên manh. Hắn cũng không biết vì cái gì, đại khái chính là hợp nhãn duyên đơn giản như vậy đi. Hạ thiên manh cười gật đầu. Ngôi ở mặt sau mặc vũ mộc có chút nghi hoặc mở miệng, vũ trạch ca ca. Người làm sao vậy? Sáng sớm thượng một câu đều không có nói. Thật sự là kỳ quái. Vũ trạch hơi hơi giật giật cứng đờ cánh tay, bài trừ một tia cười tới, không có việc gì. Hắn đương nhiên không có việc gì, chỉ là thân thể theo bản năng lâm vào căng chặt thôi. 296 chương 296, mặt Thế băng Sơn đội trưởng 2 năm. Mặc Vũ mục tuy rằng nhìn không thấy lại phá lệ mẫn cảm, nghe Vũ Trạch nói như vậy liền biết là có cái gì không có phương tiện nói ra sự tình, cũng không bắt buộc, chỉ là cười khuyên giải an ủi hắn. Vũ Trạch ca ca nếu như có chuyện gì có thể cùng ta cùng ca ca nói, chúng ta đều là người một nhà. Nàng cũng vẫn luôn biết Vũ Trạch bởi vì chính mình không phải mặc gia người mà có chút chú ý người ngoài nói hắn là mặc gia cẩu loại chuyện này. Chỉ là nàng từ có ấn tượng bắt đầu, Vũ Trạch ca ca liền vẫn luôn ở nhà bọn họ, cùng ca ca cùng đi bộ đội huấn luyện, cùng ca ca cùng nhau đọc trường quân đội, cùng ca ca cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Bọn họ tốt giống như là một người, duy nhất bất đồng chính là ca ca vĩnh viễn đều là âm trầm lợi hại. Mà Vũ Trạch ca ca còn lại là để cho người khác đều thích. Nàng nhìn không tới Vũ Trạch ca ca tới cười, lại có thể nghe thấy hắn cười rộ lên có bao nhiêu ôn nu, có lẽ đây là người khác đều thích Vũ Trạch ca ca nguyên nhân đi. Vũ Trạch nghe vậy hơi chút buông ra căng chặt thân mình, khẽ gật đầu, nhà của chúng ta một mục chính là ôn nhu thiện lương, yên tâm ta không có việc gì. Khi nói chuyện nhìn quét hạ thiên manh liếc mắt một cái, Cho dù hắn kiệt lực tưởng tỏ vẻ bình tĩnh cũng như cũ vô pháp khống chế nội tâm sợ hãi. Giống như là nhược thú thấy lao hổ giống nhau, theo bản năng khiết đảm. Mặc y gì thần chú ý tới bộ dáng của hắn, khe như mày, vũ trạch. Hắn còn sẽ không nghĩ đến hạ thiên manh đối vũ trạch làm cái gì, rốt cuộc vũ trạch vũ lực giá trị đặt ở nơi đó, cùng với hiện tại cũng có biến dị thủy hệ dị năng, người bình thường căn bản đụng vào hắn không được. Hắn nghĩ đến lại là vũ trạch đối hạ thiên manh có khác tâm tư. Vũ trạch cương cười một tiếng, lắc lắc đầu toại đem ánh mắt đầu đến ngoài xe. Diệp thiên lỗi nhận thấy được có chút không thích hợp, liền nói sang chuyện khác nhìn bên ngoài thời tiết nói, lại nói tiếp mặt thế đến bây giờ mới thôi đều hơn 4 tháng cư nhiên toàn bộ đều là trời nắng, một trận mưa cũng chưa hạ quá, nếu không phải có thủy hệ dị năng giả chống đỡ, phỏng trừng chúng ta đều sống không nổi nữa. rốt cuộc nguồn nước toàn bộ bị ô nhiễm nói lên thừa trọng đề tài thùng xe nội đều an tĩnh xuống dưới tất cả mọi người trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ liệt dương trong lòng lại không có một tia ánh mặt trời cùng lúc đó đi theo phía sau bọn họ trong xe không khí càng là quỷ dị đường tước nhìn xem ngồi ở bên cạnh tân nghị nhìn nhìn lại ngồi ở đối diện tiếu cảnh dung cùng tiểu băng thanh chỉ cảm thấy trong xe nặng nề lợi hại nhịn không được nhỏ giọng đối tân nghị nói đột nhiên hảo tưởng tiên manh Cũng không biết nàng đi theo mặc thượng giáo bọn họ có thể hay không chịu ủy khuất kỳ thật nàng cũng rất rõ ràng, nếu là mặc y, y thần mở miệng làm hạ thiên manh quá khứ nhất định sẽ không làm nàng chịu ủy khuất, nhưng là thấy kiểu băng thanh chính là cảm thấy khó chịu. a lại xem nàng cùng Tiếu Cảnh Dung ở bên nhau lại cùng những người khác không có gì hai dạng, đảo cũng cảm thấy có chút chào phúng. Liên tính cùng đội trưởng đã ở bên nhau thì thế nào, đội trưởng đối nàng cũng không có nhiều thân cận không phải sao. Tân nghị vô vô nàng bả vai cũng chưa nói cái gì, hắn nhưng thật ra nghĩ Hạ Thiên Manh cùng đội trưởng quan hệ tựa hồ không bình thường, như vậy làm cho đội trưởng cùng Kiều Băng Thanh trước mặt nói lên Hạ Thiên Manh đều không phải cái gì tốt sự tình. Kiều Băng Thanh ở đường tức nhắc tới Hạ Thiên Manh tên thời điểm liền theo bản năng nhìn về phía Tiếu Cảnh Dung, lập tức bắt giữ đến Tiếu Cảnh Dung trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên biểu tình. Nàng nắm chặt đôi tay. Thật sự là không nghĩ tới tiếu cảnh dung cư nhiên đối cái loại này tay trói gà không chặt vô dụng nữ nhân có hứng thú. Chẳng lẽ hắn đã đã quên chính mình hùng tâm tráng trí sao? Chẳng lẽ hắn đã không nghĩ muốn đứng ở đỉnh điểm sao? Chẳng lẽ hắn đối chính mình vì hắn làm sự tình đều đã quên mất sao? Vô luận hắn đối hạ thiên manh là cái gì tâm tư, nàng đều không thể từ bỏ hắn. Bởi vì đây là nàng gieo xuống hạt giống, dựa vào cái gì để cho người khác ngắt lấy trái cây. Hùng chi nàng đem sở hữu quan trọng đồ vật đều cho hắn. Cho dù kiệt lực áp chế lửa giận lại vẫn là nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hạ bác sĩ thiên tư quốc sắc, ở đâu sẽ chịu bị khuất? Chỉ bằng nàng mỗi ngày đều sẽ trang đáng thương bộ dáng liền biết cái kia mặc y di thần không chừng chính là bị nàng che mắt. Hừ, nếu không phải nàng biết về sau mặc y di thần vẫn luôn là lẻ loi một mình không chừng thật đúng là sẽ đối hạ thiên manh sinh ra sợ hãi đâu. Bất quá nói đến cùng cũng chính là cái ủy lại nam nhân sinh tồn nữ nhân thôi. Đường tước nghe vậy cũng là hư lạnh một tiếng, nhà của chúng ta thiên manh bộ dạng xuất sắc, cũng khó trách người khác thích. Liên tính là dựa bề ngoài lại như thế nào? Ít nhất cho thấy thiên manh bề ngoài đẹp. liền kiều băng thanh như vậy cả ngày lạnh mặt liền với ai thiếu nàng bao nhiêu tiền dường như, ai vui đi gián nàng. Thật đương chính mình nhiều ghê gớm. Hảo, đừng cái cỏ. Không chờ kiểu băng thanh tức giận tiếu cảnh Dung liền mở miệng khuyên bảo lên, hắn rôi tay cầm Kiều băng thanh tay, mỉm cười khuyên giải an ủi, tiểu manh nếu nhiều một cái lộ chúng ta nên chúc mừng nàng, còn nữa nói tiểu manh cũng chưa chắc liền sẽ theo chân bọn họ tiểu đội đi, tiểu manh ngày hôm qua còn nói sẽ vẫn luôn đi theo chúng ta. Đây cũng là hắn yên tâm hạ thiên manh cùng mặc y gì thần tới gần duyên cớ. Tiểu băng thanh nắm chặt hắn tay, trung quy vẫn là không có nói cái gì nữa. Nàng cũng biết hiện tại tranh chấp bất quá là để cho người khác ngồi thung ngư ông thủ lợi thôi. Ai? Vẫn luôn ở quan sát bên ngoài Tân Nghị đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ nhịn không được la hoàng lên, như thế nào Thái Dương trốn vào tầng mây. Tiều băng thanh cười lạnh, rất kỳ quái sao. Ai quy định Thái Dương cần thiết suốt ngày ở bên ngoài phơi chứ? Gần nhất thời tiết oi bức nàng đã sớm nóng trông Thái Dương đường ra tới. Tân Nghị liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía tiếu cảnh dung. đội trưởng người xem tiếu cảnh dung nhìn về phía ngoài cửa sổ nhịn không được mở ra cửa sổ xe chỉ vì bên ngoài xuất hiện mạng thế tới nay lần đầu tiên quỷ dị thời tiết mây đen từ phía tây nhanh chóng rời đi lại đây giống như một khối thật lớn màn che muốn che lại nguyên bản xanh thẳm trời quang chốc lát gian đó là mây đen dày đặc tân nghị chỉ cảm thấy trái tim đều bang bang thẳng nhảy lợi hại hắn có chút phát run mở miệng đội trưởng giống như có cổ quái Chúng ta muốn hay không lập tức tìm địa phương dừng lại nghỉ ngơi một chút. Ở mà thế bất luận cái gì một cái thay đổi đều khả năng có thật lớn lực ảnh hưởng. Không chi là thời tiết biến hóa. Đường tước biết bọn họ khẩn trương, toại cười tưởng hòa hoãn một chút không khí, chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, bất quá chúng ta cũng không cần như vậy bi quan sao. Nói không chừng là muốn tiếp theo trận mưa làm thủy hệ dị năng giả nghỉ ngơi nghỉ ngơi đâu. Tiều băng thanh mắt lạnh liếc nhìn nàng một cái, cười lạnh thúc giục Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Chúng ta đừng nhìn, tiếp tục lên đường. Sẽ không có gì trạng. Nàng biết mà thế toàn bộ sự tình. Thì như Mạt thế chưa bao giờ hạ quá một trận mưa. Cho nên này bất quá là một cái việc nhỏ thôi. Cũng liền bọn họ như lâm đại địch. Tiếu cảnh dung khe nhíu mày, hắn tuy rằng tin tưởng tiểu băng thanh có năng lực nhưng là loại chuyện này rốt cuộc quan hệ trọng đại. Tiếu đội trưởng, chúng ta hiện tại chuẩn bị đường đi biên trạm sang dầu nghỉ ngơi một chút. Để quan sát thời tiết biến hóa Đương bên trong xe gọi cơ vang lên khi Tất cả mọi người nhìn về phía Tiếu Cảnh Dung chờ đợi hắn trả lời Tiếu Cảnh Dung nhìn xem cao mày thập phần không vui kiểu băng thanh Cuối cùng vẫn là hạ đạt mệnh lệnh Đi theo bọn họ cùng đi chạm sang dầu nghỉ ngơi Hắn không thể mạo hiểm Thời tiết càng thêm âm trầm Phảng phất một con chạy như điên mà đến giã thú 297 chương 297 Mặt thế băng sơn đội trưởng 26 Đại gia đem đồ vật đều kháng đi vào. Đối, Người đem chăn mang đi vào. Đồ ăn đều mang đi vào. Xe hướng bên trong khai điểm. Đại gia tư nhân đồ vật đều không cần quên mất. Đều mang đi vào, mang đi vào. Chờ xe đều tới rồi chạm xăng dầu cửa thời điểm thời tiết đã âm trầm giống như vào đông chẳng vạng, cùng phong thổi quét, đem chạm xăng dầu ngoại gieo trồng cây ngô đồng thổi bay phất phới, cho bụi lầy trời. Cẩn thận diệp thiên lỗi tay mắt lanh lẹ một phen đỡ lấy suýt nữa té ngã bọn y lại không có nói dỡn tâm tư chỉ cau mày nửa híp mắt để ngừa cho bụi thổi vào trong ánh mắt lao đại phong quá lớn cảm giác hảo kỳ quái quả thực có thể dùng quỷ dị tới hình dung từ mặt thế tới nay lần đầu tiên khởi gió to thời tiết âm trầm như là muốn tới tràng bao táp. mặc ý gì thần cau mày nhìn xem bận rộn sách theo đồ vật hướng chạm xăng dầu chạy như điên mọi người mở miệng Đại gia đừng nghĩ khác, chạy nhanh mang theo đồ vật vào đi thôi. Chúng ta đi vào quan sát quan sát lại thương lượng đối sách. Hắn không phải không biết những người khác lo lắng, bao gồm chính hắn cũng cảm thấy thời tiết quỷ dị làm nhân tâm kinh, nhưng là hiện tại hắn không thể không bảo trì chấn định. Diệp thiên lỗi nghe vậy vội vàng tiếp đón những người khác mang theo chính mình đồ vật sôi nổi chạy tới trạm xăng dầu. Mọi người vào cửa thời điểm thấy đó là nguyên bản liền không lớn phòng nghỉ hiện tại đã rộn ràng nhốn nháo trên đầy. Đại gia từng người chiếm cứ một khối địa phương toàn vô ngày xưa ấm áp bộ dáng. Mặc thượng giáo, các ngươi ở bên này nghỉ ngơi. Một cái ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ mang theo bọn họ đi vào một cái đơn độc cách gian, tuy rằng cũng không lớn nhưng rốt cuộc so ở bên ngoài cùng những người khác tệ ở bên nhau muốn hảo rất nhiều. Có chút thô lẩu, mặc thượng giáo đừng để ý. Tao Đức Thụy đang ở trong phòng đùa nghịch khí cụ, thấy mặc y thần tiến vào vội vàng tiến lên xin lỗi, thật là ngượng ngùng. theo ở phía sau diệp thiên lỗi nhịn không được đĩu môi thật là có ý tứ này lại không phải nhà hắn tại đây trang bộ dáng gì mặc ý gì thần đảo rất là tùy ý nhìn quét một phen buôn phía gật đầu phiền thoái tàu viện trưởng hắn tự nhiên biết tàu đức thụy thượng vội vàng tới dán hắn là vì cái gì hắn tuy rằng không mừng người khác một bộ hiệu quả và lợi ích bộ dáng tới tiếp cận hắn nhưng là hiện tại là cho chính mình phương tiện thời điểm hắn không ngại Tào đức thụy cười tủm tỉm mang theo những người khác đi ra ngoài trước khi đi thời điểm còn đi cách vách tiếu cảnh dung bọn họ ở phòng chào hỏi thật là một đám người tế ở bên nhau thật là có đủ phiên nhân tiêu băng thanh cũng mặc kệ Tào đức thụy có ở đây không trực tiếp mở miệng chính là oán giận nàng cho dù có năng lực trong người lại là trọng sinh nữ nhưng dù sao cũng là không có trải qua quá mạt thế thảm thiết đã chịu đều là một ít tốt bảo hộ Hiện tại gặp được loại chuyện này khó tránh khỏi sẽ có bất mãn. Tào Đức Thụy tươi cười hơi cương, tiếp theo nháy mắt đó là vẻ mặt từ ái biểu tình, thật là ngượng ngùng, rốt cuộc loại chuyện này chúng ta đều không nghĩ. Trong lòng lại ở phỉ nổ, bất quá là cái dị năng giả tôi, thật đúng là đương chính mình là một nhân vật. Tiêu Băng Thanh tự nhiên cũng nhận thấy được Tào Đức Thụy đối nàng không hữu hảo, cũng không nói cái gì, trực tiếp lắc mình tiến vào chính mình không gian. Tào Đức Thụy nhưng thật ra sửng sốt Kinh ngạc nhìn về phía những người khác. Tiếu cảnh dung hơi hơi mỉm cười, mở miệng, ngượng ngùng, băng thanh tính tình không được tốt. Im bặt không nhắc tới không gian sự tình, hắn tự nhiên biết không gian đối với những người khác tới nói là thế nào đại dụ hoặc. Hắn cũng không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn như thế nào thông minh tiểu băng thanh cư nhiên cũng sẽ như vậy tùy hứng trước mặt ngoại nhân triển lộ chính mình không gian dị năng. Tao Đức Thụy hiểu rõ cười cười, liền đóng cửa đi ra ngoài. Đóng cửa nháy mắt trên mặt hiện ra si cuồng biểu tình Đó là nóng bỏng điên cuồng Hắn tuy rằng không biết tiểu băng thanh đó là cái gì dị năng Nhưng lại như vậy cùng loại với ẩn thân dị năng Nếu hắn có lời nói chẳng phải là về sau liền có thể kê cao gối mà ngủ Tiểu băng thanh còn không biết Tào Đức Thụy liếc mắt một cái liền đối chính mình có ý nghĩ như vậy Càng không biết này đối nàng về sau là như thế nào biến chuyển tính thay đổi Hiện tại nàng đang ở trong không gian nằm ở trên cỏ uống linh tuyển Thưởng thụ nhàn nhã. Ở nàng đi vào giây tiếp theo, bên ngoài liền truyền đến người khác tiếng thét chói tai. Sao lại thế này? Diệp Thiên Lỗi tự giác mở cửa đi dò hỏi, chỉ thấy đứng ở cửa một người khiếp sợ nhìn bên ngoài, giơ lên chỉ vào bên ngoài tay đều ở ngăn không được run rẩy, "Người tới a. Các ngươi xem. Bên ngoài trời mưa." Lúc này không trung đã hoàn toàn âm trầm xuống dưới, Lâm vào hát ám, trong phòng đã điểm nổi lên đèn. Diệp Thiên lỗi bước nhanh đi qua đi, ở nhìn thấy bên ngoài khoảnh khắc liền ngây dại. Chỉ vì bên ngoài hạ đến giọt mưa thế nhưng giống như mực nước, toàn bộ đều là màu đen. Xem người ra đầu tê dại. A. Cái quỷ gì A. Cứu mạng A. Vừa mới đi ra ngoài giải quyết tam cấp người bị nước mưa xối đến nháy mắt liền hét lên. Trong phòng người cứ như vậy nhìn hắn nháy mắt bị xối ra thịt đều hư thối mở ra. Lộ ra xâm xâm bạch cốt. A. Mau đóng cửa! Mau đóng cửa! Trong phòng những người khác thấy người nọ toàn thân đều hư thối còn ở hướng bên này chạy vội vàng kêu sợ hãi sông lên đi phanh đóng cửa lại. Trong phòng chốc lát gian toàn bộ đều là im ắng, chỉ nghe thấy bên ngoài trầm trọng tiếng đập cửa, cùng với càng ngày càng suy yếu cầu cứu, cứu mạng A. Mở cửa! thẳng đến bên ngoài đã không có động tĩnh, trong phòng đều không có một người ra tiếng. Diệp thiên lỗi trầm mặc nhìn quét một phen những người khác. Cái gì đều không có nói, chính mình trở về phòng. Trong phòng như cũ là im ắng. mặc y lý thần đứng ở phía trước cửa sổ trầm mặc nhìn bên ngoài điên cuồng màu đen nước mưa. Nước mưa cọ rửa mặt đất, lại cắn nuốt mặt khác hết thảy. Một giờ phía trước còn xanh un tươi tốt cây ngô đồng giờ phút này đã hoàn toàn vặn vẹo không thành bộ dáng. Một mảnh đen nhánh bóng đêm bao phủ thế giới, chính là tất cả mọi người biết hiện tại là buổi sáng 10 giờ rưỡi. A, thật sự là thật là đáng sợ. Chúng ta đều sống không nổi nữa. Ông trời muốn chúng ta chết ta. Muốn chúng ta chết ta. Bên ngoài không biết là ai đột nhiên hỏng mất khóc lớn lên. hắn điên cuồng kêu to lên. Chúng ta còn chạy cái gì? Còn chạy trốn nơi đâu? Chúng ta đều trốn không thoát đâu. Đây là thiên kiếp ta. Là trời cao đối chúng ta xử phạt. Chúng ta đều sẽ chết. Vô luận là dị năng giả vẫn là người thường. Chúng ta đều sẽ chết. Chúng ta đều trốn không thoát đầu trốn không thoát. suy Một cái dây đằng lạng yên không một tiếng động từ mặt đất vương, nháy mắt chọc chúng nam tử trái tim. Nam tử còn dương hai tay, trên mặt vẫn là điên cuồng biểu tình, chỉ là lại không hề phát ra bất luận cái gì thanh âm, thình thịch ngã xuống trên mặt đất, máu lan tràn. Người bên cạnh khiếp sợ che miệng lại, nhìn dưới mặt đất thượng tản ra máu, nhìn nhìn lại vẫn luôn cùng húc khiêu thoát diệp thiên lỗi. chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt lạnh cả người diệp thiên lỗi hơi hơi mỉm cười hơi hơi nghiêng đầu bất luận cái gì dao động nhân tâm người đều không xứng lưu tại chúng ta nơi này hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai liền sẽ tốt ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt hắn mỉm cười lại đóng cửa lại chỉ có chính hắn biết hắn tay run rẩy có bao nhiêu lợi hại hắn chưa bao giờ giết qua người không phải tang thi là người nhưng là hắn biết hắn cần thiết làm như vậy 298 chương 298, mặt thế băng sơn đội trưởng 27. Trong phòng y mắng, tất cả mọi người an tĩnh đãi ở trên vị trí của mình, giờ phút này chỉ có thể nghe thấy bên ngoài gào thét tiếng gió cùng với hào hào lạp lạp tiếng mưa rơi. Thùng thùng, tiếng đập cửa đánh vỡ trong phòng yên tĩnh, đứng ở bên cạnh cửa Diệp Thiên Lỗi nhìn nhìn mặc y thề thần, chính mình mở ra môn. Gõ cửa chính là tiếu cảnh dung cùng tân nghị, bọn họ thấy Diệp Thiên Lỗi gật gật đầu. Đi vào đi cũng không hàn huyên, trực tiếp mở miệng liền hỏi, không biết mặc thượng giáo hiện tại có tính toán gì không. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, hơn nữa thoạt nhìn thực đáng sợ. Giống như axit đậm đặc giống nhau, đụng phải thân thể liền sẽ bị ăn mòn. Dưới loại tình huống này ai còn dám ra cửa. Mặc y gì thần ôm hai tay, nghe vậy hơi hơi quay đầu, âm nhu trên mặt tràn đầy nghiêm túc, toàn vô ngày xưa trêu đùa, đây là mặt thế lần đầu tiên thiên thai. Chúng ta hiện tại có thể làm chỉ có chờ. Dưới loại tình huống này ai đều ra không được, bọn họ có thể làm chỉ có hợp tác cùng hòa bình. Ta sẽ quản hảo ta người, hy vọng tiếu đội trưởng cũng có thể. Vừa rồi ở bên ngoài kêu lại nhưng chính là tiếu cảnh dung cái kia tiểu đội người. Tiếu cảnh dung hơi hơi câu môi, trong mắt lại không có ý cười, đương nhiên. Liên tính là vì ở mặc y gì thần trước mặt không có vẻ như thế, hắn cũng sẽ quản hảo tự mình người. Tiểu manh. tân nghĩ thấy hạ thiên manh một người ngồi ở mép giường phát ngốc nhịn không được đi lên sờ sờ nàng đầu làm sao vậy hắn biết gặp được loại chuyện này tất cả mọi người sẽ hoảng hốt thất thố huống chi là tuổi thượng ấu cái gì cũng đều không hiểu hạ thiên manh đâu nàng hiện tại một người ở chỗ này đều không có người có thể an ủi nàng nhất định là cảm thấy sợ hãi hạ thiên manh hơi hơi ngẩng đầu xem hắn trong mắt tràn đầy nghi hoặc các ngươi đều không có cảm thấy kỳ quái sao cái gì kỳ quái Bonnie vội vàng truy vấn, nàng cũng không biết vì cái gì luôn là cảm thấy hạ thiên manh trên người có cổ kỳ quái lực lượng, hoặc là nói là một loại kỳ quái dụ hoặc lực. Tỉ như nói hạ thiên manh mở miệng lời nói, nàng tổng cảm thấy sẽ có đạo lý. Hạ thiên manh nhìn quét một phen mọi người, thấy tất cả mọi người nhìn nàng mới hơi hơi trầm âm, trận này vũ rất kỳ quái. Chúng ta hiện tại đều đã biết nó ăn mòn năng lực, vài phút liền có thể ăn mòn một cái bình thường người. Thậm chí nó còn ăn mòn bên ngoài thụ Nhưng là kỳ quái chính là Chúng ta hiện tại còn hảo hảo đãi ở trong phòng Đúng vậy Tân nghị một phách mép giường nhịn không được kinh ngạc cảm thán lên Vì cái gì nước mưa không có ăn mòn chúng ta phòng ở Mọi người hai mặt nhìn nhau Lâm vào chấm tư Hiện nhiên bọn họ đều không thể lý giải Vì cái gì nước mưa như vậy cường ăn mòn lực Phòng ở lại bình yên vô sự Hảo đều trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi Chuyện gì đều đợi mưa cạnh lại nói. Mặc y Di thần nhìn xem nặng nề không khí, mở miệng. Tiếu cảnh Dung nhìn mắt túi đầu không có ra tiếng hạ thiên manh, cũng biết hiện tại hoàn toàn không nói gì cơ hội, chỉ có thể mang theo tân nghị rời đi. ca ca mặc vũ mục nhăn chặt mày, duỗi tay kéo lại mặc y Di thần vào áo, tú mị trên mặt tràn đầy ưu sầu. Mặc y Di thần thấy thế sờ sờ nàng tóc, ôn nhu trấn an, đường sợ, mục mục, mọi việc đều có ca ca. Hắn biết mặc vũ Mộc trời sinh tính lạnh nhạc, đảo cũng là khó được lộ ra tiểu nữ nhi ra khiết thái. Mặc vũ Mộc lộ ra tươi cười, ngoan ngoãn gật đầu. Mà ngồi ở một bên vẫn luôn không có ra tiếng vũ trạch, còn lại là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại nhìn về phía hạ thiên manh, trong mắt là nói không rõ phức tạp. Có chán ghét, cũng có sợ hãi, càng có thân mật. Vô luận bọn họ như thế nào, thời gian tổng ở qua đi. Tới rồi buổi tối 10 giờ nhiều thời điểm. bên ngoài tiếng mưa rơi mới dần dần thu nhỏ mặc y thì thần mở hai mắt toàn vô tình ngủ sau mê mang hắn ngồi thẳng thân thể nhìn quét một phen trong phòng những người khác trong mắt tràn đầy yên lặng ngủ không được hạ thiên manh không biết khi nào cũng ngồi dậy nàng từ trong một góc đi ra ngồi vào hắn bên cạnh nhìn chính dựa vào vũ trạch trên vai ngủ say mặc vũ mục nhìn nhìn lại cùng bò nì dựa vào rất gần lẫn nhau sưởi ấm diệp thiên lối hơi hơi câu môi có tâm sự Mặc ý gì thần nguyên bản có chút bực bội cảm xúc ở nhìn thấy hạ thiên manh mỉm cười nháy mắt thế nhưng cảm thấy thả lỏng không ít. Toại câu môi cười, hiện tại ai đều có tâm sự. Bất quá ngươi là làm sao vậy, vẫn luôn không ngủ. Hạ thiên manh hơi hơi bĩu môi, ngay bên ngoài tí tách tí tách tiếng mưa rơi, thở dài, cuối cùng là hết mưa rồi, cũng không biết chúng ta ngày mai muốn đi như thế nào. Ngày thương nàng đều là đối cái gì đều không sao cả bộ dáng. Khó được lộ ra sầu thái mặc y thần nhịn không được vô vô nàng bả vai, đừng lo lắng, chúng ta tổng hội tốt, từ xưa ta bất thắng chính, nhân loại tổng có thể chiến thắng tăng thi. Đây là hắn kiên định tín niệm vô luận như thế nào đều phải đi trợ giúp nhân loại, cứu trợ nhân loại, bởi vì chỉ có sống sót mới có hy vọng chiến thắng tăng thi. Hạ thiên manh bật cười, liếc nhìn hắn một cái, nói như vậy ý chí chiến đấu súc sôi thật là khó được. Ta còn đương ngươi cái gì đều không sao cả đâu. Ngày thường luôn là cà lơ phất phơ binh lính càn quái dạng, ai có thể nhìn ra được tới hắn có viên nóng cháy trái tim A. Mặc ý gì thần cũng không cãi lại, chỉ là mỉm cười nhìn đen như mực cửa sổ. "Uy, kỳ thật ngươi nói cũng có đạo lý A, nhân loại khẳng định sẽ chiến thắng tăng thi. Hạ thiên manh thấy hắn như vậy, nhìn không được đẩy đẩy hắn cánh tay, thấy hắn nghi hoặc nhìn chính mình, cười xoay chuyển trong mắt, mở miệng, nột. Kỳ thật nhân loại so tang thi lớn nhất ưu thế liền ở chỗ, nhân loại là có thể sinh sản đi xuống. Rõ ràng lúc này là âm u, là trong lòng tối tăm, nhưng là ở nàng nói ra những lời này thời điểm, mặc y thần cư nhiên mặc danh cảm thấy tâm đều ấm. Hắn đột nhiên liền nở nụ cười, dùng sức xoa xoa hạ thiên manh đầu, ha ha. ngươi nói quá đúng. Đúng vậy. Nhân loại luôn là sẽ chiến thắng tang thi a. Tang thi là sát một cái thiếu một cái. Chính là nhân loại lại có thể vô hạn sinh sản đi xuống. Ai nói không có hy vọng đâu. Như thế nào sẽ không có hy vọng đâu. Hạ thiên manh nhìn hắn sang sảng tươi cười, khó được không có cùng hắn tranh chấp, mà là thấp thấp nở nụ cười, như là mỗi một cái nam sinh niên thiếu khi từng ái mộ cái loại này nữ sinh. Thuần tịnh lại ôn nhu Mặc y gì thần lần đầu tiên tùy ý nội tâm xúc động, túi đầu hôn môi cái chán của nàng, nhéo nhéo nàng cứng đờ gương mặt tươi cười, câu môi. Thật là cái ngốc cô nương. Hạ thiên manh vội vàng ngồi ngay ngắn, kinh hoàng nhìn về phía bên cạnh không đi xem hắn, gương mặt lại đỏ bừng như là cái quả táo. Ngươi, ngươi ngươi hôn ta làm gì? Ngượng ngùng như là mỗi một cái tình đậu sơ khai thiếu nữ. Như vậy nhận định làm mặc y gì thần đối nàng tái sinh vài phần thương tiếp, cười sờ sờ nàng đầu, mang theo thở dài. Nha đồng đốc, về sau đãi ở ta bên người đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác, giống như thấy một cái tươi cười đều sẽ làm hắn toàn thân tràn ngập lực lượng. Nếu một người có thể mang cho hắn vui sướng, hắn vì cái gì không đi lưu lại nàng. Cho dù hiện tại hắn còn cảm thấy hạ thiên manh trên người có không khỏe địa phương, chính là này lại có cái gì đâu. Một cái có thể nói ra nhân loại tổng có thể chiến thắng tang thi nói cô nương, nàng có thể hư đến chỗ nào đi. Chương hai sẽ đến, phòng trưng đã khuya, các vị ngủ đừng chờ. Ngày hôm sau khẳng định xem tới được. Sao sao ngủ ngon? 299 chương 299, mặt thế băng sơn đội trưởng 28. Mặc y dị thần vẫn là không có nghe được hạ thiên manh trả lời, bởi vì dây tiếp theo trong phòng những người khác liền tỉnh. Lão đại, ngươi cùng tiểu manh manh cũng chưa ngủ đâu. Diệp thiên lỗi một bên xoa đôi mắt một bên nói chuyện, thuộc tay đem ngủ say bỏ ní đỡ hảo nằm ở trên sofa, có chút khốn đốn ngáp một cái. Hai người các ngươi thân thể hảo A, đều không lây ta phát hiện ngày mưa ngủ chính là thoải mái. Cũng không biết bao lâu không ngủ lâu như vậy. Phải biết rằng từ mặt thế tới nay hắn chính là vẫn luôn đi theo lao đại phía sau bùn ba, bận trước bận sau chỉ vì nhiều vì lao đại phân ưu giải nạn Mặc ý gì thần liếc hắn một cái, trầm mặc chưa ngữ, hắn lần đầu tiên tưởng đem diệp thiên lỗi này há mồm lấp kín. Làm sao vậy? Ca ca ngươi không có ngủ sao? Mạc Vũ Mục bị đánh thức, nghe thấy Diệp Thiên Lỗi nói nhịn không được những mày, ca ngươi như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi, mọi việc còn có chúng ta đâu. Nghe thấy nhà mình muội muội như vậy trấn an chính mình, mặc Y Thần cũng lười đến suy nghĩ, chỉ cười trấn an nàng, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện gì đều không có, ta chính là ngủ không được liền tại đây ngồi. Ngươi nếu mệt liền ngủ tiếp sẽ, chúng ta như thế nào cũng muốn chờ đến hừng Đông xuất phát. Cho dù hiện tại hết mưa rồi, bên ngoài đen như mực cũng không có biện pháp lên đường. mặc vũ một khốn đốn xoa xoa đôi mắt, nghe vậy nở nụ cười. ta biết đến ca, chính là nghỉ ngơi lâu rồi, ngủ không được. nói rồi tay sờ đến vũ trạch cánh tay, nhìn không được thất thanh kêu lên. vũ trạch ca ca, người làm sao vậy? vì cái gì toàn thân đều hảo năng, có phải hay không phát sốt? tất cả mọi người biết mà thế nếu phát sốt chỉ có hai loại khả năng, hoặc là là thức tỉnh dị năng. hoặc là chính là muốn biến thành tăng thi. Mà Vũ Trạch vừa mới mới thức tỉnh dị năng. Mặc y dị thần vội vàng chạy tới, rồi tay dò xét nói Vũ Trạch cái chán độ ấm, như mày, sắc thật thực năng. Hắn tâm hiện tại so bất luận cái gì thời điểm đều phải trầm. Vũ Trạch là hắn đồng sinh cộng tử nhiều năm hảo huynh đệ, hiện tại thấy hắn như vậy hắn so với ai khác đều lo lắng. Vũ Trạch vẫn luôn đi theo chúng ta, chẳng lẽ hắn khi nào ra cửa? Nếu không phải cảm nhiễm virus. Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ phát sốt? Những người khác hai mặt nhìn nhau Tiếp theo cùng nhau lắc đầu Ta nhìn xem đi Hạ thiên manh đi qua đi Rối tay sờ sờ hắn cổ động mạch, Lại xem xét hắn cái chán độ ấm Ôn thanh trấn an bọn họ Các ngươi đừng lo lắng Hắn sẽ không có việc gì Diệp thiên lỗi tính nôn nóng trực tiếp liền hỏi Hạ bác sĩ ngươi làm sao mà biết được Nguy cấp chi khác hắn cũng không cùng ngày thường dường như kêu tiểu manh manh Hiện tại Hạ Thiên manh một câu liền cho bọn họ hy vọng, hắn tự nhiên nghiêm túc đi lên. Hạ Thiên manh cười từ chính mình y y dùng dương lấy ra một hộp thuốc hạ sốt, trực tiếp nhét vào Vũ Trạch nhắm chặt trong miệng, cũng chưa tới nước, dị năng giả phát sốt khả năng sẽ chỉ là dị năng càng tiến thêm một bước, các ngươi đừng lo lắng. Này với hắn mà nói là chuyện tốt, ít nhất trận này Vũ có thể cho hắn càng thêm lợi hại a. Diệp Thiên Lỗi nhìn không được kinh ngạc cảm thán lắc lắc đầu, quả thực là biến thái a. Huấn luyện viên bản thân có biến dị thủy hệ dị năng liền cũng đủ biến thái, hiện tại còn càng tiến thêm một bước. Về sau chỉ sợ ai cũng không dám ở huấn luyện viên trước mặt làm càn. Nếu không y gì huấn luyện viên tính tình chỉ sợ có thể đương trường liền dùng axit đậm đặc cấp đối phương tắm rửa một cái. Mặc y gì thần nhìn mắt hạ thiên manh, cái gì cũng chưa nói, lại tiếp tục nhìn về phía ngủ say trung vũ trạch. Đây là hắn huynh đệ, cũng là hắn số lượng không nhiều lắm để ý người. Phân cách tuyến Ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, đại gia rốt cuộc phát hiện bên ngoài phía chân trời ở trở nên trắng, cho dù hiện tại là âm trầm màu xám cũng so ngày hôm qua không bờ bến đen nhánh muốn cho người có cảm giác an toàn nhiều. Chúng ta hiện tại có thể xuất phát sao? Người ngốc à? Hiện tại thời tiết này hướng nào chạy a? Khó được chúng ta ở chỗ này không chết, người nghĩ ra đi tìm chết ta Không phải a, ta tổng cảm thấy chỉ có chúng ta ở bên nhau thực không an toàn a. Cảm giác vẫn là vào đại căn cư mới cảm thấy sẽ không có nguy hiểm. Ta đảo không phải lo lắng mấy vấn đề này, ta lo lắng chính là chúng ta đi ra ngoài có thể hay không còn tiếp tục trời mưa a Chính là chúng ta không thể vẫn luôn lưu lại nơi này chờ chết a Chúng ta lương thực không nhiều lắm, ở chỗ này đã đi xuống chúng ta ăn cái gì. Tiếu cảnh dung mang theo tân nghị tới tìm mặc y gì thần thời điểm liền chính nghe thấy bên ngoài đại sảnh ngồi những người khác đang ở cùng nhau thương nghị những việc này. Những người khác vừa nhìn thấy bọn họ liền lễ phép nở nụ cười, minh bạch hiện tại chính mình là ăn nhờ ở đầu, khó tránh khỏi muốn nhiều điểm lễ phép, ai biết chọc giận nhân ra có thể hay không bị đuổi đi tiểu đội. Nhưng thật ra có không chịu nổi tính tình trực tiếp mở miệng liền hỏi, tiếu đội trưởng, chúng ta hôm nay có đi hay không a Ngươi nhưng thật ra cấp cái lời chắc chắn bái. Tiếu cảnh dung thoạt nhìn như cũ ôn nhu ấm áp, chỉ là những người khác căn bản không dám nhẹ xem hắn. Rốt cuộc hắn phía sau đi theo như vậy nhiều dị năng giả đâu? Hắn cười chấn an bọn họ, các ngươi đừng lo lắng, ta đây liền là tới tìm mạc thượng giáo thương nghị, chúng ta sẽ mau chóng cấp ra hồi đáp. Đại gia tâm tình ta cũng có thể lý giải, nhưng rốt cuộc phải hảo hảo thương lượng một chút, không thể dễ dàng làm ra quyết định. Cho dù này chỉ là cái trường hợp lời nói những người khác cũng không thể không tán hắn một tiếng nói rất đúng, nói như vậy nghe tới đại gia vì trước, ai cũng sẽ không nói không đúng. Cái kia tính nôn nóng nam nhân lại cố tình không quen nhìn hắn như vậy đồn đẩy trực tiếp mở miệng liền thúc dụng, được rồi, loại này lời nói không cần phải nói. Chúng ta chính là muốn trong lòng có cái đế. Hiện tại rốt cuộc có người muốn chạy có người không nghĩ đi. Tự nhiên phải đi. Mặc y gì thần mở ra cửa phòng, ánh mắt lánh lệ nhìn về phía cái kia nói chuyện nam nhân, trên mặt tràn đầy trào phúng, cùng với lưu lại nơi này chờ đợi không biết sợ hãi, còn không bằng xuất phát. nam nhân kia trong lòng tuy là sợ hãi mặc y dị thần vũ lực lại vẫn là nhịn không được nói thầm một câu còn không phải là ỷ vào chính mình là dị năng giả có gì đặc biệt hơn người cũng liền sẽ dọa dọa chúng ta này đàn người thường có bản lĩnh đi sắt tang thi a chẳng lẽ tang thi là ngươi giết sao diệp thiên lỗi cười nhạo một tiếng trực tiếp nâng cầm lên xem hắn không có đã làm bất luận cái gì sự tình liền ở chỗ này khoa tay múa chân cho rằng chính mình nhiều lợi hại Nếu không muốn nghe chúng ta lao đại, vậy ngươi liền trực tiếp đi lạc. Chúng ta còn không muốn nhiều bảo hộ một cái chỉ biết toán trách người đâu. Bọn họ thương nghị đã lâu mới quyết định rời đi, hắn còn khi bọn hắn là thuận miệng vừa nói sao. Nam nhân kia nghe Diệp Thiên Lỗi nói như vậy, cũng không dám phản bác cái gì, chỉ là trầm mặc ngồi trở lại chính mình vị trí. Mặc ý gì thần tùy ý liếc nhìn hắn một cái, hướng tiếu cảnh dung hơi hơi cầu môi, không biết tiếu đội trưởng là ý kiến gì. Ta xem nếu hạ một ngày vũ, hôm nay hẳn là sẽ không lại trời mưa, hơn nữa chúng ta hiện tại phát hiện loại này vũ đối phong ốc linh tinh đổ vật giống như không có lực sát thương. Chúng ta vẫn là thừa sớm đi tương đối hảo. Tiếu cảnh dung nhìn mắt đi theo hắn phía sau hạ thiên manh, khe gật đầu, nếu mặc thượng giáo nói như vậy, như vậy chúng ta liền nghe mặc thượng giáo chỉ huy hảo. Mặc y gì thần tươi cười hơi hơi một thâm hắn nhưng thật ra xem nhẹ tiếu cảnh dung Tại đây loại thời điểm còn chơi văn tự trò chơi. Hắn nói như vậy ý tứ chẳng phải là nếu có cái gì ngoài ý muốn đều cùng hắn không quan hệ. 300 chương 300, mặt thế băng sơn đội trưởng 29. Mọi người vẫn là ở buổi sáng 10 giờ rưỡi tả hữu bắt đầu xuất phát, sắc trời như cũ không có cùng dĩ vãng ban ngày tương đồng, chỉ là âm trầm giống như vào đông trạng vãng gần trời tối. Bọn họ cũng đều phát hiện, một ngày mưa to lúc sau. xe cùng phòng ở đều không có bất luận cái gì hư hao nếu không phải bên ngoài cây cối bùi cọt đều giống như bị lửa lớn châm tẫn hoang vắng chỉ sợ ai đều không thể tưởng được cư nhiên đã hạ quá như vậy một trận mưa tất cả mọi người trầm mặc mang theo chính mình đồ vật ngồi trên xe đèn xe mở ra chiếu sáng lên phía trước gang tấc khoảng cách cũng không biết là ai nói sẽ không trời mưa trong xe ngồi nào đó đội viên thấy có chút mất hồn mất vía kiểu băng thanh nhịn không được mở miệng châm chọc lên Nếu là ngày thường nàng căn bản sẽ không đi chủ động trêu chọc kiều băng thanh, nhưng là lần này kích thích thật sự là làm nàng kinh hoàng không thôi. Hiện tại thấy kiều băng thanh khó tránh khỏi nhớ tới nàng phía trước như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lời nói, thật đúng là đương chính mình có bao nhiêu ghê gớm, thiết. Kiều băng thanh nghe vậy liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, lại vô nghĩa liền cút cho ta đi ra ngoài. Thật cho rằng nàng tính cách thật tốt, cư nhiên cũng dám đối nàng nói nói như vậy. Người nọ thấy tiểu băng thanh đột nhiên như vậy, giật giật miệng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Nàng lại không phải đốc, chỉ xem tiểu băng thanh là song hệ dị năng hơn nữa nàng cùng đội trưởng quan hệ không bình thường, nàng liền biết không có thể làm quá mức. Chỉ là không nín được khí mới mở miệng. Tiểu băng thanh thấy người nọ như vậy hử cười một tiếng, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Không có người biết nàng có bao nhiêu kinh hoàng. Chỉ vì này hết thể đều là nàng sợ không biết tình huống. Nàng trọng sinh lúc sau bởi vì có được giống như xem điện ảnh giống nhau tương lai chiếu phim, cho nên mới vẫn luôn không có sợ hãi. Bởi vì nàng biết tương lai là bộ dáng gì, nàng biết này hết thể cho nên mới đi tiếp cận tiếu cảnh dung, mới có thể đi cướp lấy nguyên bản thuộc về tô mạn làm không gian dị năng vòng cổ. Bởi vì nàng biết mạn thế hậu kỳ cao thủ có này đó, cho nên nàng mới có thể ở mạng thế bắt đầu bọn họ còn không có trở nên lợi hại thời điểm liền thu nạp bọn họ. Bởi vì nàng có như vậy bàn tay vàng, cho nên nàng tùy ý làm vậy. Mà nàng biết nói mặt thế, căn bản là không có như vậy một trận mưa. Trận này vũ giống như axit đậm đặc, ăn mòn hết thảy, cho dù hiện tại còn không có đối bọn họ tạo thành bất luận cái gì tổn thất, nhưng đây cũng là đủ để lệnh nàng giật mình. Hiện tại xuất hiện một cái bất đồng, như vậy kế tiếp có thể hay không có cái thứ hai, cái thứ ba. Nàng hiện tại nắm chắc thắng lợi, có thể hay không cuối cùng đều không phải nàng. Hiện tại nàng nghi ngờ hết thảy Băng thanh, ngươi không sao chứ? Tiếu cảnh dung chú ý tới kiểu băng thanh bất đồng, rốt cuộc từ kiểu băng thanh từ trong không gian ra tới thời điểm liền thay đổi, giống như hoàn toàn vô pháp tiếp thu chuyện này giống nhau. Chính là chuyện này ở mặt thế tới nói, cũng không phải cỡ nào khủng bố không phải sao. Bọn họ đều thấy người sống biến thành hoạt tử nhân, đều thấy người bình thường sẽ phun hỏa, sẽ đem không khí ngưng kết thành băng, hiện tại tiếp theo chẳng như vậy vũ. Nhiều nhất chỉ là làm cho bọn họ càng thêm cảnh giác thôi. Tiểu băng thanh soát mở hai mắt, thấy là tiểu cảnh dung mới hơi hơi thú liễm, lại cũng chỉ là đạm mạc gật gật đầu, không quan hệ. Tiểu cảnh dung không nói gì thêm, chỉ là trầm mặc buông ra nắm ở nàng bả vai tay. Chỉ có chính hắn biết vừa mới thấy kiểu băng thanh như vậy lạnh nhạt băng xương ánh mắt khi là cỡ nào khiếp sợ. Hắn không phải không có gặp qua Kiều băng thanh lạnh nhạt bộ dáng, cũng không phải không biết nàng trời sinh tính lương bạc. Nhưng là nàng vừa mới ánh mắt, giống như đang xem một cái người chết. Đây là hắn không biết lãnh khốc. Có lẽ, hắn đối kiểu băng thanh hiểu biết từ trước đến nay đều không đủ thâm. Phân cách tuyến. Sách, cũng không biết huấn luyện viên khi nào mới có thể tỉnh. Diệp thiên lỗi thấy mặc vũ mục ôn nhu thế vũ trạch mặt hắn nhịn không được có chút nôn nóng. Liền lái xe thời điểm đều không có gì vãng như vậy hưng phấn. Phải biết rằng Mạt thế phía trước hắn là không có điều khiển chứng. Học được lái xe vẫn là mặt thế lúc sau hiện học, bất quá chúng ta cứ như vậy theo lộ tuyến vẫn luôn đi không thành vấn đề sao. Ta xem này dọc theo đường đi như thế nào như vậy hoang a. Đâu chỉ là hoang, quả thực có thể so với sa mạc. Nếu không phải trong đó đứng lặng mấy đống phòng ở, hắn còn đương chính mình tới rồi sa mạc đâu. nỉ cười lạnh vô vô hàn chán, cười hắn, ngươi đừng lại nhảy dài dòng, hảo hảo xem lộ. Huấn luyện viên khi nào tỉnh ngươi tại đây lo lắng xuông làm gì, huấn luyện viên sẽ không có việc gì không phải được rồi, còn nữa nói hiện tại đen như mực, không phải thích hợp ngủ sao. Bên ngoài liền cái tang thi bóng dáng đều nhìn không thấy, nàng đều cảm thấy lo lắng xuông, dị vãng trên đường còn có tang thi, nàng còn có thể luyện luyện thương pháp, hiện tại chỉ có thể xem lộ. Diệp Thiên Lỗi biết chính mình là quá sốt ruột, cũng không hề nói cái gì, chỉ là biểu môi nghiêm túc lái xe. Ngồi ở mặt sau hạ thiên manh thấy thế cười một chút, lại xem mặc y dì thần chính chiếu bên trong xe ấm quang xem bản đồ, nhịn không được mở miệng, hiện tại ánh sáng quá mở, trong xe quang căn bản thấy không rõ, ta cho ngươi khai đèn tin đi. Mặc y dị thần nghe vậy hơi hơi câu môi, ngẩng đầu dôi tay xoa xoa tê mỏi bả vai, liếc nàng, ta biết ngươi quan tâm ta, ta ở bộ đội huấn luyện thời điểm, có đôi khi muốn ở đâu cái rừng rầm đợi, một đãi chính là một tháng, lúc ấy liên thủ điện đều không có. cho nên ta thị lực rất tốt tuy rằng những việc này hắn không cảm thấy có cái gì nhưng là thấy hạ thiên manh quan tâm hắn vẫn là cảm thấy thực sản a chực chực chực tiểu bạch thỏ cũng sẽ mềm như bông bán manh a cái này ngồi ở phía trước diệp thiên lỗi nhịn không được trêu chọc nha lão đại ngươi nhiều như vậy công tích vĩ đại như thế nào cũng chưa cùng chúng ta nói qua hôm nay cái đều cùng tiểu manh manh nói có phải hay không đối nhân ra có ý tứ a Nay đảo thật là hắn nói bừa, hắn không phải chưa thấy qua nhân gia mỹ nữ thượng vội vàng hướng lão đại trên người dán thời điểm lão đại là cái gì thái độ, kia căn bản chính là ước gì đem mỹ nữ cánh tay ninh qua đi. Như vậy không gần nữ sắc lão đại cũng sẽ có đối nữ nhân tuổi thời điểm. Bonnie dùng hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn Diệp Thiên lỗi liếc mắt một cái, yên lặng xê dịch vị trí, cách hắn xa một chút. Nàng nhưng thật ra mới phát hiện Diệp Thiên lỗi đầu chính là vì hiện cao dùng. nàng tuy rằng không nghĩ tới lao đại cùng hạ bác sĩ phát triển cái gì nhưng là nói như thế nào cũng đến có điểm tiểu gái mỗi a có diệp thiên lỗi cái này tên ngốc to con giường như trực tiếp ha ha ha chọc phá sao mặc y gì thần quét diệp thiên lỗi liếc mắt một cái hơi hơi câu môi người muốn nghe hảo a diệp thiên lỗi sở sở có chút lạnh cả người gái, hắc hắc ngây ngô cười hảo a hảo a lao đại tới nói nói ngươi anh hùng sự tích làm ta cúng bái cúng bái Hắn đối lao đại hiểu biết cũng chính là mặt thế lúc sau mới biết được, trước kia cái dạng gì hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Bó Bonnie yên lặng rời đi tâm mắt, như vậy đầu còn có thể nói với hắn cái gì. Vẫn luôn ngồi ở mặt sau mặc vũ một có chút buồn cười lắc lắc đầu, ca, ca chúng ta còn muốn thiên lỗi thay chúng ta lái xe à. Mặc y dị thần hơi hơi nhúng mày, đối chính mình muội muội hiểu biết chính mình vẫn là tương đối vừa lòng, toại mỉm cười gật đầu, vậy chờ dừng lại nghỉ ngơi thời điểm rồi nói sau. Chậc chậc chậc, như vậy tiểu tử ngốc phải hảo hảo dạy dạy hắn như thế nào nói chuyện. Đến trễ đổi mới chương sau tiếp tục mã. 301 linh 301, mặt thế băng sơn đội trưởng không Tới rồi buổi tối 11 giờ thời điểm sắc trời đều không có một đinh điểm biến hóa, nhưng là lúc này tất cả mọi người cảm thấy ngồi xe ngồi mệt mỏi, hận không thể lập tức có thể có một chỗ làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiếu cảnh dung cũng phát hiện điểm này. Lại xem trong xe đường tức nửa cái thân mình đều lệch qua tân nghị trên người cũng liền biết đại gia nhiều mệnh nhọc, dọc theo đường đi tài xế đều qua lại thay đổi ba cái, hắn là dị năng giả cũng cảm thấy thực mệt mỏi, huống chi trong đội ngũ còn có người thường. Hảo, chúng ta tìm cái có thể nghỉ ngơi địa phương hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Mọi người đều mệt mỏi. Tiếu cảnh dung một mở miệng, đường tước liền trực tiếp nhảy đi lên, thẳng hô hảo á hảo a Một bên còn nhịn không được xoa bả vai. nhắc mãi ngày này xe cho ta ngồi xương cốt đều toan nàng hiện tại liền hận không thể lập tức xuất hiện một trương giường làm nàng hảo hảo ngủ một giấc tiêu băng thanh nhưng thật ra không có chút nào quyền thái rốt cuộc nàng mệt mỏi liền chính mình lùi về không gian đi lại có linh tuyển trong người hiện tại thoạt nhìn cũng như cũ tinh thần tỏa sáng trong xe một cái khác nữ đội viên nhưng thật ra nhịn không được mở miệng do hỏi tiêu tiểu thư ngươi không gian rất kỳ quay a là người sống có thể đi vào sao bên trong là bộ dáng gì, cùng bên ngoài giống nhau sao. Cảm giác ngươi ở bên trong đãi một hồi, ra tới liền tinh thần tỏa sáng A. Thật sự không phải nàng đang nghi, nàng là tuyệt đối kiểu băng thanh tuyệt đối có cái gì bí mật là không có nói ra. Thì như nàng trong không gian có cái gì thứ tốt. Kiểu băng thanh sử sốt, ngay sau đó sụ mặt trừng nàng liếc mắt một cái, ngươi đoán mỏ kỵ cái gì. Thật là có bệnh. Nói xong liền quay mặt qua chỗ khác. Chỉ có hung hăng nắm chặt đôi tay biểu hiện ra giờ phút này nàng tâm tình không bình tĩnh. Tiếu cảnh dung liếc nhìn nàng một cái, cái gì cũng chưa nói, mà là nhìn về phía lái xe tài xế, phụ cận có chỗ nào có thể nghỉ ngơi. Tài xế mở ra xa quang đèn xem xét phía trước con đường, kinh hô một tiếng, phía trước. Đội trưởng ngươi mau xem phía trước. Ghế sau người nghe vậy phía sau tiếp trước tế đầu đi phía trước xem, chỉ thấy phía trước đứng lặng một chàng thật lớn lâu đài. ở trống trải dã ngoại có vẻ phá lệ bắt mắt đây là địa phương nào cảm giác chưa từng nghe nói qua a ngươi nhìn xem tiêu bên cạnh vây quanh thụ thoạt nhìn thực khủng bố a như thế nào đều nhìn cảm thấy âm trầm trầm tiêu băng thanh nhìn phía trước lâu đài lại cảm giác được nơi đó đối nàng mạc danh hấp dẫn giống như có thứ gì đang chờ nàng đi được đến loại cảm giác này quá quen thuộc nàng ở mặt thế được đến nhiều như vậy dựa vào chính là loại cảm giác này Giống như là nàng là một cái chuyện xưa nữ chính Sở hữu cơ duyên đều là của nàng Cảnh Dung, chúng ta đi thôi Nàng một phen nắm lấy Tiếu Cảnh Dung thủ đoạn Nhìn hắn, trong mắt là lộng lẫy cũng là nóng bỏng Chúng ta đi lâu đài nhìn xem Nàng muốn nhìn là cái dạng gì bảo bối làm nàng trái tim đều sao động lên Tiếu Cảnh Dung thấy nàng trong mắt khắc cầu Hắn không rõ vì cái gì Nhưng là hắn cũng muốn biết kiểu băng thanh bí mật Hắn cảm giác ở cái này địa phương hắn có thể biết. Thoại cũng không có cự tuyệt, mà là cầm lấy cùng mặc y thần liên hệ gọi khi nói, Mặc thượng giáo, chúng ta quyết định tiến cái kia lâu đài nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ngày mai lại tiếp tục xuất phát, ngươi ý kiến đâu? Đang ngồi ở trong xe xem xét bản đồ mặc y dì thần nghe được lời này hơi hơi nhúng mày, vậy đi vào nghỉ ngơi đi. Hắn đảo không cảm thấy lâu đài có cái gì đáng sợ, rốt cuộc mặt thế khắp nơi đều là tăng thi. còn có cái gì càng đáng sợ hắn tưởng lại là tiếu cảnh dung như vậy cẩn thận người khi nào cũng như vậy tùy hứng lái xe Diệp Thiên lỗi nghe vậy trực tiếp đem xe khai hướng nơi xa lâu đài u ám phía chân trời ở lâu đài phía trên gần như âm trầm giống như mực nước cùng nơi xa xám trắng hoàn toàn bất đồng, mang theo quỷ dị hơi thở đi theo tiếu cảnh dung bọn họ phía sau cùng nhau đi qua đi mọi người yên lặng ở trong lòng hối hận Như thế nào đều cảm thấy bên trong sẽ không có cái gì thứ tốt ta ma tiếu cảnh dung còn lại là liếc mắt một cái liền thấy đi theo mặc y gì thần phía sau nhu nhược hạ thiên manh, nàng như cũ tóc dài phiêu phiêu, vung xuống đầu, trên người vẫn là sạch sẽ ngắn gọn áo bờ lọc trắng, thoạt nhìn tuy rằng mỏi mệt lại vẫn là thực thoải mái, không có người khác bởi vì mặt thế bị tàn pha hoang khí, chỉ là sắc mặt tái nhợt, rất là ốm yếu bộ dáng, hắn nhịn không được mở miệng do hỏi, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Hạ Thiên Manh sửng sốt một chút, liếc hắn một cái lại cười gom lại bên thai tóc dài, hơi hơi nhếch môi, không có. Nàng thái độ thực rõ ràng, là ở cự tuyệt hắn. Cái này nhận chi làm Tiếu Cảnh Dung trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, ở hắn xem ra Hạ Thiên Manh đã là người của hắn. Tiêu băng thanh chú ý tới Tiếu Cảnh Dung cảm xúc biến hóa mới thâm xem Hạ Thiên Manh liếc mắt một cái, nàng phát hiện Hạ Thiên Manh thật là nàng khắc tinh. Nàng không có cách nào không đi chú ý nàng, cho dù ở nàng xem ra hạ thiên manh là nàng vươn ra ngón tay là có thể bóp chết tiểu con kiến. Nhưng là nữ nhân này, ngàn không nên vạn không nên đi ý đồ động nàng nam nhân. Nếu thật sự dám động nàng người, như vậy liền phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị. Trong lòng tất cả lạnh nhạt, trên mặt lại lộ ra một tia cười tới, "Cảnh Dung, ngươi lo lắng hạ bác sĩ ta có thể lý giải." nhưng là hạ bác sĩ cùng mặc thượng giáo ở bên nhau khẳng định sẽ không có việc gì. Chúng ta hiện tại quan tâm hẳn là về chủ nào vấn đề. Tiếu cảnh dung liếc nhìn nàng một cái, trong lòng không có bởi vì kiều băng thanh hiểu chuyện mà vui vẻ, ngược lại nhắc tới tới một hơi, hắn biết kiều băng thanh là chiếm hữu dục rất mạnh một người. Nàng như thế nào sẽ chịu đựng chính mình đối người khác quan tâm? Ngắm lại phía trước tô mạn lam kết cục, nàng là tưởng đối manh manh động thủ. Và hào âm trầm trầm a một bên đi mở cửa tân nghị vừa mở ra môn những người khác liền nhịn không được kinh hô lên bên trong đen nhánh một mảnh cho dù phía chân trời chỉ là hôi trầm cũng như cũ chiếu không tới bên trong mọi người sôi nổi lấy ra đèn tin đi vào đi sau lại không được cảm thán xa hoa xa hoa giống như mười mấy thế kỷ châu âu quý tộc trang trí tinh xảo đèn treo cùng với bích họa trải đỏ tươi trường mau thảm sofa tivi ra cụ đầy đủ mọi thứ Còn có một cái thật lớn cửa sổ sắt đất, treo màu trắng gen bức màn. Chật chật chật, này nếu là đèn có thể cờ lạc mở đến xinh đẹp a Không biết chủ nhân đến nhiều có tiền. Diệp Thiên lỗi mắt sắc, thấy góc môn, tiến lên đi mở ra trực tiếp sợ ngây người. To như vậy đình viện bởi vì cháu có trong suốt pha lê đỉnh trong viện gieo trồng thực vật đều không có như bên ngoài giống nhau vặn vẹo đáng sợ, chỉ là huệ vải không có sinh cơ. Bị cây cối quay chung quanh Trung ương là một mảnh nhỏ hồ nước, ở trong bóng đêm phát ra u lang quang. Giống như điện ảnh phim trường kinh dị cảnh A. Tương đối giống ma huyễn phiến đi. Diệp thiên lối đi qua đi, rỗi tay sờ sờ hoàn toàn không có tức giận cánh lá. Như mày, Lão đại, nơi này cây cối không có mới mẹ không khí hẳn là sống không lâu. Lại nói tiếp liền có chút nặng nề, tự mặt thế lúc sau thực vật đều ở dần dần mất đi sinh cơ. cũng không biết tương lai là cái dạng gì quan cảnh. Mặc y thì thần đi tới, nhìn quét một phen bốn phía, trước tìm địa phương nghỉ ngơi. Hắn vừa tiến đến liền nhận thấy được nơi này có quỷ dị hơi thở, chỉ là nơi này hết thảy thoạt nhìn đều quá bình thường. Có lẽ, hắn là suy nghĩ nhiều. Thiệt tình xin lỗi, tháng này cá vẫn luôn đổi mới thiếu, cảm ơn không có bỏ văn. Cá khai tân văn có rất nhiều đều đã biết, kia vốn là tân văn không phải hiện tại chủ công. kia buồn đổi mới không chứng khi, chủ yếu vẫn là viết này buồn. 302 chương 302, mặt thế băng sơn đội trưởng 31. Khắp nơi phân tán đi tìm nghỉ ngơi địa phương mọi người không có chú ý tới có bất luận cái gì quỷ dị, đều top năm top ba vây ở một chỗ thảo luận tư bản chủ nghĩa hại người gì đó. Thiếu manh, có thời gian sao Chúng ta nói chuyện. Mặc y gì thần nhìn xem vẻ mặt ôn hòa do hỏi tiếu cảnh dung. Lại xem hạ thiên manh nhấp tăng cường cánh môi túi đầu không ra tiếng, hơi hơi câu môi, sớm một chút trở về. Cho dù hắn biết Tiếu Cảnh Dung cùng hạ thiên manh quan hệ không bình thường, nhưng rốt cuộc đây là việc tư, hắn nếu làm cho nhiều người như vậy mặt cùng Tiếu Cảnh Dung bởi vì chuyện này tranh chấp lên sẽ chỉ làm hạ thiên manh khó xử. Tiếu Cảnh Dung liếc hắn một cái, cái gì cũng không có nói, chỉ là duỗi tay nắm lấy hạ thiên manh thủ đoạn hướng hẻo lánh chỗ đi đến. Tân nghị cười lắc lắc đầu. Xoay người liền thấy không biết khi nào đứng ở nơi đó kiểu băng thanh. anh đội trưởng hình như là tìm tiểu manh dò hỏi về tang thi vi rút sự tình hắn đảo không phải tưởng nói dối, chỉ là hiểu biết kiểu băng thanh từ trước đến nay máu lạnh vô tình, nếu bởi vậy nhằm vào hạ thiên manh rốt cuộc không tốt. Kiểu băng thanh nghe vậy hơi hơi câu môi cười lạnh, cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi. Nàng tự nhiên biết tiếu cảnh dung cùng hạ thiên manh quan hệ không bình thường, nàng còn biết. Hạ thiên manh không thể lại lưu lại. Bên kia đã lôi kéo hạ thiên manh đến bên hồ tiếu cảnh dung tắc căn bản không có tưởng nhiều như vậy. Hắn ở nhìn thấy hạ thiên manh cùng mặc y y thần thân cận thời điểm liền hận không thể đem nàng kéo dài tới chính mình bên người không được nàng lại tiếp cận bất luận cái gì nam nhân. Đồng dạng, như vậy chiếm hữu dục làm hắn minh bạch hắn đối hạ thiên manh để ý so tưởng tượng còn muốn nhiều. Manh manh, đừng cùng ta bực bội hảo sao. Hắn vội vàng nắm chặt nàng hai vai. trầm thấp tiếng nói khẩn cầu nàng chúng ta hảo hảo không hảo sao ngươi muốn ngoan ngoan ngoan đứng ở hắn phía sau chờ hắn đánh hạ chính mình vương quốc hảo hảo chiếu cố nàng hạ thiên manh ngưỡng mặt xem hắn ánh mắt trong suốt giống như suối nước ta cũng tưởng cùng ngươi hảo hảo ở bên nhau nhưng là chúng ta không thể cảnh dung Kaka, ca tiêu tiểu thư mới là nhất thích hợp ngươi người kia chúng ta chi gian chỉ là một hồi sai lầm hiện tại hẳn là nhanh chóng kết thúc cái này sai lầm sau đó đâu Sau đó ngươi liền có thể cùng mặc y di thần ở bên nhau. Tiếu cảnh dung cũng không biết chính mình sẽ như vậy mất khống chế nói ra tranh chua nói tới. Hắn vô pháp tự ước có chút phát điên, ngươi hiện tại phát hiện hắn hảo. Cảm thấy so cùng ta ở bên nhau còn muốn hảo. Cho nên các ngươi muốn ở bên nhau. Hắn có thể cho ngươi chẳng lẽ ta không cho được sao. Mặt thế phía trước hắn kém mặc y di thần thân phận rất xa, nhưng là hiện tại hắn không kém hắn cái gì. Bang! Hạ thiên manh thật mạnh phiến hắn một bạc hai, sáng ngời mượt mà trong mắt thoáng chốc chứa đầy nước mắt, nàng thất vọng nhìn hắn, theo ý của ngươi, ta chính là cái loại này vì ích lợi đi tiếp cận ai người. Tiếu cảnh Dung, ta thật là nhìn lầm ngươi. Nói xong trực tiếp đẩy ra hắn liền phải đi. Manh manh, manh manh ta sai rồi. Tiếu cảnh Dung giữ chặt tay nàng, ôn nu nói khiểm, ta sai rồi, ta là nhất thời đầu góc nhiệt mới có thể nói ra nói như vậy tới, kỳ thật theo ý ta tới. Không còn, có so ngươi càng thuần tịnh người, cho nên ta mới tưởng lưu lại ngươi. Ta không nghĩ mất đi người a. Hắn thấy quá quá nhiều hắc ám cùng máu lạnh, nàng sạch sẽ cơ hồ giống như ma túy dụ hoặc hắn. Cho nên ngươi cứ như vậy nói ta sao? Hạ Thiên manh bẹp khởi miệng xem hắn, tinh lượng đôi mắt tràn đầy đáng thương. Thấy hắn chỉ là trầm mặc không ra tiếng, nàng mới vừa rồi nín khóc mỉm cười, cảnh dùng ca ca ta biết ngươi không có ác ý, chính là ngươi nên minh bạch. Chúng ta chi gian sẽ không có về sau. Tiêu tiểu thư thực hảo, thực thích hợp ngươi, cũng thích hợp làm ngươi phụ tá đắc lực, ta có thể làm lại thập phần hữu hạn, ta cái gì đều cấp không được ngươi. Ta không nghĩ trở thành mỗi ngày đều thấp thỏm sẽ chờ ngươi đến tìm ta cái loại này nữ nhân, ngươi biết ta càng muốn phát huy chính mình năng lực trợ giúp người khác. Cho nên, chúng ta hiện tại vẫn là tách ra đi. Hạ thiên manh than nhẹ một tiếng, chậm rãi bẻ ra hàn tay. trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cũng là kiên định thiếu cảnh dung biết nàng nói đều là thật sự chính là hắn vẫn là cảm thấy không tha manh manh vô luận chúng ta có ở đây không cùng nhau ngươi đều là trong lòng ta nhất đặc biệt người kia hắn hơi hơi cúi người hôn môi một chút nàng gương mặt chỉnh trọng hứa hẹn ngươi chờ ta chờ ta một ngày kia không hề yêu cầu dựa vào người khác thời điểm ngươi chính là ta thương yêu nhất cô nương hạ thiên manh làm lựa chọn là chính xác Hắn đã sớm rõ ràng. Nhưng là hắn biết nếu không biểu hiện càng thêm khó xá khó phân, Hạ Thiên Manh khả năng liền sẽ bị người khác thông đồng đi rồi. Thì như vẫn luôn như hổ rình mồi mặc y ghê thần. Hạ Thiên Manh chỉ là mỉm cười nhìn hắn, mãn nhãn lưu tình. Đội trưởng đội trưởng, ngươi lại đây một chút. Chúng ta phát hiện một cái đồ vật. Nhận được máy nhắn tin tiếu cảnh dung thâm nhìn Hạ Thiên Manh liếc mắt một cái, chỉ có thể vội vàng dặn dò hai câu liền rời đi. Chỉ dư hạ thiên manh một người đứng ở giống như mặc đàm hồ nước biên nhìn nồng đậm dây đằng phát ngốc. Gió đêm thổi nhẹ động nàng và áo, mang đến khác thường thâm trầm. a tiêu băng thanh tử trong một góc đi ra, đón hạ thiên manh trầm tình anh mắt đi bước một đến gần nàng, tinh xảo trên mặt tràn đầy trào phúng, như thế nào, bị ta thấy được đều không sợ hay sao? Vẫn là ngươi căn bản là biết ta vẫn luôn ở bên cạnh nhìn mới như vậy to gan lớn mật muốn đụng đến ta nam nhân. Hạ thiên manh hơi hơi nhấp môi, hảo sau một lúc lâu mới dương môi, tiểu tiểu thư muốn nói cái gì? Tiểu băng thanh cố tình không quen nhìn nàng tùy ý bộ dáng. Câu dẫn người khác nam nhân cư nhiên còn một bộ như vậy thản nhiên bộ dáng. Thật là bạch liên hoa trà xanh kỹ nữ. Đêm đen phong cao, chúng ta tại như vậy hẻo lánh địa phương, ngươi nhưng thật ra là gan rất lớn, đều không sợ ta trực tiếp giết người diệt khẩu. Tiểu băng thanh ngữ khí tùy ý. Trong tay cũng đã xúc lực động lại ra băng truy, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, phải biết rằng ta hiện tại chính là đem ngươi giết cũng sẽ không có người biết. Liên tính A Dung đã biết, hắn cũng sẽ không đối ta thế nào, rốt cuộc. Ha ha, ta tác dụng có thể so người lớn hơn. Hạ thiên manh không có sợ hãi, ngược lại nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt hồn nhiên nhìn nàng, nói ra nói lại làm kiểu băng thanh khắp cả người phát lệnh, cấp đoạt nguyên bản thuộc về tô mạn làm không gian vật chứa. Còn đem nàng đuổi tận giết tuyệt, ngươi được đến ngươi muốn sao? tiểu băng thanh theo bản năng đột nhiên lui về phía sau một bước, thoáng chốc đầy người để phòng căm thù nàng, ngươi là ai? Ngươi đều biết chút cái gì? Không gian vòng cổ thuộc về tô mạn làm chỉ có trọng sinh nhân tài sẽ biết. Chẳng lẽ Hạ Thiên Manh cũng là trọng sinh? Hạ Thiên Manh phảng phất không có nhận thấy được nguy hiểm, mà là không chút để ý đi dạo vài bước, nhìn phía trước hắt trầm như mực hồ nước, hơi hơi mỉm cười. ngươi cướp đoạt người khác cơ duyên còn hại nhân tính mệnh quả nhiên bất đồng a giống như đem ngươi đầu góc mổ ra nhìn xem bên trong có cái gì không giống nhau đâu nói bỗng nhiên quay đầu lại xem nàng rõ ràng là hồn nhiên xinh đẹp gương mặt giờ phút này lại âm trầm đáng sợ chẳng lẽ đầu góc có thứ gì sao tiêu băng thanh tre ngực lui về phía sau một bước chỉ cảm thấy bị hạ thiên manh một ánh mắt xem toàn thân phát lạnh giờ phút này lại không thể không cố gắng chấn định Ngươi đã quên ta là dị năng giả. Đoạn càng liền không tìm lý do, và sẽ nỗ lực không ngừng. 303 linh 303, mặt thế nước đá đội trưởng 32. Hạ thiên manh nghe vậy hơi hơi mỉm cười, phảng phất căn bản không có nhận thấy được nàng nguy hiểm. Ngược lại vẻ mặt hồn nhiên hướng đi nàng, trong miệng con nghiệm, Ngươi sát tô mạn Lam thời điểm có hổ thẹn sao. À, ta là thật sự rất tò mò à, tô mạn Lam đã từng đã cứu ngươi. Ngươi thương tổn nàng thời điểm đều không có chút nào do dự sao. Nàng chính là cứu một con bạch nhãn lang sao. Nguyên văn tuy rằng không có miêu tả kiểu băng thanh bị tô mạn Lam cứu quá trình, nhưng là ở kiểu băng thanh thương tổn tô mạn Lam thời điểm kiểu băng thanh từng ở trong lòng nghĩ đến quá kia sự kiện, chỉ là ở nàng xem ra tô mạn Lam cứu nàng bất quá là vì trương hiển chính mình thiện lương thôi. Kiểu băng thanh cương mặt hơi hơi lui về phía sau một bước, nhìn về phía nàng ánh mắt lại tựa như lợi kiếm. Thanh âm đều bắt đầu nảy sinh ác độc, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì ngươi cái gì đều biết? Chẳng lẽ nàng cũng là trọng sinh lại đây sao? Vì cái gì? Trọng sinh không phải hẳn là nữ chính mới có bàn tay vàng sao? Trên thế giới đã có nàng tiểu băng thanh không phải đủ rồi sao? Vì cái gì còn muốn tái xuất hiện một cái có đời trước ký ức hạ thiên manh? Chẳng lẽ nàng không cam lòng làm nữ xứng Cho nên nàng tưởng nghị tập. Sao lại có thể? nàng thật vất vả mới giết tô Mạ lam, nàng thật vất vả mới được đến này hết thảy, nàng như thế nào cam tâm cứ như vậy bị uy hiếp, liền như vậy bị cướp đi hết thảy. hạ thiên manh hơi hơi nghiêng đầu, rất là vô tội hỏi nàng, ta là người như thế nào người không biết sao? ta là hạ bác sĩ a, ta cho các ngươi chữa bệnh, còn chiếu cố các ngươi, hiện tại ngươi cư nhiên nói không quen biết ta, nói không đợi kiều băng thanh mở miệng liền hiểu rõ gật gật đầu. vui vẻ cười rộ lên ngươi là muốn hỏi ta chân chính hẳn là ai sao kỳ thật ta còn là hạ thiên manh a nàng vẫn luôn đều không có biến quả a nàng vẫn luôn là hạ thiên manh bất đồng chỉ là nàng ngụy trang cùng chân thật thôi a những người này như thế nào sẽ biết nàng ở ngụy trang đâu bọn họ vẫn luôn đều cho rằng hạ thiên manh chính là như vậy đơn thuần bộ dáng a cho dù bị khi dễ cũng chỉ sẽ ngậm nước mắt nói không có quan hệ ngu ngốc a Nàng như thế nào sẽ là cái dạng này người đâu? Tiêu băng thanh như mày, nhìn hạ thiên manh đi bước một tới gần rốt cuộc vẫn là dừng bước chân, bình tĩnh nhìn nàng, Ngươi muốn chết. Nàng chẳng lẽ không biết chính mình là dị năng giả? Cứ như vậy yên tâm lớn mật tới gần nàng là ngại chính mình sống lâu lắm sao? Nàng không biết chính mình hiện tại chính là đem nàng giết cũng sẽ không có người biết đến sao? Rốt cuộc nàng là đối chính mình có bao nhiêu tự tin a? Mới có thể làm ra chuyện như vậy tới? Như vậy chính đại quang minh đem chính mình át chủ bài lỏa lộ ở nàng trước mặt. Hạ thiên manh, ngươi biết không, kỳ thật ta vẫn luôn đều thực chán ghét ngươi. Tiêu băng thanh ở xác định hạ thiên manh căn bản không phải chính mình đối thủ lúc sau cũng liền không có tính cảnh giác, ngược lại làm cùng nàng nói chuyện phiếm chuẩn bị. Nàng một bên dạo bước một bên cười lạnh đánh giá hạ thiên manh, từ trước hết bắt đầu liền chán ghét ngươi, nếu cái gì đều không biết, không có năng lực, không phải hẳn là biết hảo hảo bảo hộ chính mình sao. Không phải hẳn là ngoan ngoãn làm tốt chính mình phân nội sự tình thì tốt rồi sao? Vì cái gì muốn tới gần A Dung, vì cái gì muốn ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch? Ngươi cho rằng hắn là thật sự thích ngươi sao? Ha ha, bất quá là bởi vì ngươi là cái bác sĩ, chúng ta tiểu đội hiện tại yêu cầu ngươi thôi. Tiểu băng thanh chính mình đều biết chính mình nói ra có bao nhiêu giả, chính là nàng chính là không nghĩ thấy hạ thiên manh bởi vì được đến chính mình đồ vật mà rào rạt đắc ý biểu tình. nàng thà rằng đi lừa mình dối người. Hạ thiên manh lại là hơi hơi mỉm cười, xinh đẹp trên mặt tràn đầy cùng vừa rồi quỷ dị bất đồng hồn nhiên, nàng nghiêng đầu cười, không quan hệ à, cho dù cảnh dung ca ca là lợi dụng ta cũng không có quan hệ à, ít nhất hắn cho ta ôn nhu à, hắn sẽ ôn nhu vớt ta đầu, sẽ đối ta mỉm cười, sẽ an ủi ta cổ vũ ta, sẽ ôm ta hôn môi ta, sẽ nói yêu ta. Như vậy như vậy đủ rồi. hắn có phải hay không thật sự sẽ cùng ta ở bên nhau có cái gì quan trọng đâu. Ta được đến hắn ôn nhu như vậy đủ rồi. Kỳ thật ta, ta từ lần đầu tiên thấy hắn thời điểm liền thích hắn nha, hắn cười rộ lên như vậy ôn nhu, hắn thanh âm giống như là nhất êm thai âm nhạc, làm ta cảm thấy hảo ấm áp a. Hạ thiên manh trên mặt hiện ra bởi vì nhớ tới ái nhân mà sinh ra mộng ảo hy vọng, như vậy tươi cười làm bất luận kẻ nào thấy đều sẽ minh bạch tâm tình của nàng. Lúc ấy khởi ta liền chú ý hắn A hắn từng dọn từng dọn, hắn thói quen, hắn hỉ ác, chính là ta biết chúng ta không có khả năng ở bên nhau à, hắn là đội trưởng, hắn gánh vác như vậy đại trọng trách, mà ta cái gì đều không giúp được hắn A ta trừ bỏ có thể an ủi hắn bên ngoài cái gì đều sẽ không à, ta quá ngu ngốc, ta không có dị năng, ta không thể làm hắn phụ tá đắc lực, cho nên ta cái gì đều không có biểu lộ ra tới. Bởi vì ta không nghĩ thấy hắn khó xử bộ dáng, hắn như vậy ôn nhu như thế nào sẽ cự tuyệt ta. Chính là hắn lại sao lại có thể cùng ta ở bên nhau. Thích hợp đứng ở hắn bên người người hẳn là nhân tử, thiện lương, có năng lực nữ nhân. Tiêu tiểu thư, có lẽ ngươi dị năng rất lợi hại, chính là ngươi không đủ thiện lương. Cảnh dung ca ca về sau lộ còn rất dài, ngươi ích kỷ chỉ biết hạn chế hắn tương lai. Tiêu tiểu thư, ta sẽ rời đi cảnh dung ca ca. Chính là đồng dạng, ngươi cũng không thích hợp hán. Hạ thiên manh chạm đến thẳng tắp cứ như vậy bình tĩnh nhìn tiểu băng thanh, cho dù nàng nói ra nói như vậy hiện thực, thậm chí như vậy tàn nhẫn lại thiên chân, chính là vẫn là sẽ làm người cảm thấy nàng ái thuần túy. Bởi vì thuần túy cho nên khó được. tiểu băng thanh trong tay âm thầm xúc lực, ngưng tụ băng trùy. Trên mặt lại là hư lạnh ở trước mặt ta trang cái gì thánh mẫu. nếu ngươi không muốn cùng hắn ở bên nhau vì cái gì muốn câu giận hắn a dung là của ta nói trong tay băng trụy giống như giải quá mắt lợi kiếm đâm thẳng hướng hạ thiên manh cẩn thận cẩn thận hai tiếng đồng thời vang lên cẩn thận cắt qua bên hồ yên lặng thình thịch thình thịch hạ thiên manh cùng kiệu băng thanh đều là trực tiếp rớt vào trong hồ bất đồng chính là hạ thiên manh là bị băng trụy lực đạo vọt vào trong hồ Mà kiểu băng thanh còn lại là bị bên hồ cây mây đột nhiên kéo vào trong hồ, bắn khởi tảng lớn bọt nước. Xong tới tiếu cảnh Dung nhìn trừ bỏ nước gợn cái gì đều nhìn không thấy hồ nước, hơi hơi trầm mắt, ở nhìn thấy hạ thiên manh rớt vào trong nước thời điểm hắn mới biết được hắn có bao nhiêu để ý cái này cô nương, ngây ngốc cái hắn ngốc cô nương. Mà kiểu băng thanh đồng dạng quan trọng, chỉ là bất đồng chính là hắn đột nhiên phát hiện so sánh với mất đi kiểu băng thanh cái này trợ lực. Hắn càng thêm sợ hai mất đi hạ thiên manh Trợ lực có thể lại tìm Chính là ái nhân lại không có cái thứ hai Thiên manh Tiểu manh manh Theo sát cùng nhau chạy tới những người khác trực tiếp Chỉ nhìn thấy hai người rơi xuống nước một màn Cùng với đâm chúng hạ thiên manh băng truy Cùng đột nhiên sinh ra biến dị cây mây mau cứu người Tân nghị trực tiếp liền phải hướng trong hồ nhảy lại bị tiếu cảnh dung giữ chặt Cái này thủy không thích hợp Giống như nước lặng không có chút nào động tĩnh. Đường tước lại là trực tiếp che miệng kinh ngạc, tiểu băng thanh cư nhiên đối thiên manh động thủ. Còn không chạy nhanh đi cứu thiên manh. Nàng không có gì năng a, Tiếu cảnh dung quay đầu lại thật sâu nhìn mắt theo sát mà đến mặc ý gì thần đám người, trực tiếp xoay người nhảy vào trong nước. 304 linh 304, mặt thế băng sơn đội trưởng 33. Sao lại thế này? Diệp thiên lỗi vội vàng tiến lên hỏi chuyện, ai rớt đến trong hồ đi? đường tước nôn nóng ở bên hồ đi qua đi lại trong miệng không ngừng nhắc mãi làm sao bây giờ làm sao bây giờ có thể hay không có việc a sẽ không sẽ không đội trưởng như vậy lợi hại khẳng định có thể cứu thiên manh ra tới tiểu băng thanh có dị năng khẳng định sẽ không có việc gì chính là thiên manh cái gì đều không có a diệp thiên lỗi vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía bình tĩnh không gợn sóng mặt hồ nuốt nuốt nước miếng ngươi nói tiểu manh manh ngã xuống còn có Tiếu đội trưởng cũng nhảy xuống đi cứu tiểu manh manh. Bọn họ vừa mới vừa đến cái này địa phương đối cái gì đều không quen thuộc, chẳng lẽ bọn họ đều không cảm thấy cái này hồ nước thực cổ quái sao? Như thế nào liền dám nhảy xuống? bó nỉ tuần tra một phen bốn phía, hướng mặc y ly thần mở miệng, lao đại, nơi này thực vật có cổ quái. Vốn dĩ bên ngoài thực vật tất cả đều đã chết cũng đã đủ quỷ dị, mà nơi này thực vật cư nhiên toàn bộ đều hảo hảo. như vậy rậm rạp lại nồng đậm cây mây đều là màu lục đậm thoạt nhìn âm trầm đáng sợ thực mặc y thì thần không có ra tiếng chỉ là hai tròng mắt thâm trầm nhìn chằm chằm mặt nước tân nghị nghe vậy nhìn nàng một cái cẩn thận đánh giá không có chút nào động tĩnh cây mây nơi này cây mây không có bị thao tác lại giống như có tự chủ ý thức vừa mới đem tiểu tiểu thư kéo xuống thủy nếu không phải tận mắt nhìn thấy tiểu băng thanh bị cây mây kéo xuống đi Mà hắn cũng không có cảm nhận được chút nào một hệ dị năng dao động, khả năng hắn căn bản là không thể tưởng được như vậy cây cối cư nhiên có thể tự động công kích người. Những người khác nghe vậy toàn cả người đề phòng nhìn về phía cây mây, mà bị cây mây kéo vào trong nước kiểu băng thanh tắc cảm thấy ở rơi vào trong nước khoảnh khắc bị bưng kín miệng mũi. nếu không phải dị năng giả bản thân thân thể tố chất liền so với người bình thường muốn hảo chỉ sợ nàng lập tức đều có thể hít thở không thông chết đi. Chỉ là nàng băng hệ dị năng lại tại đây trong nước chỉ có thể sử dụng mỏng manh lực lượng, toàn bộ hồ nước phảng phất là sền sệt chất lỏng, căn bản làm nàng thi triển không khai, húng chi còn có cây mây quấn quanh ở nàng cổ chân, đem nàng hướng càng sâu chỗ kéo đi. Ở nàng nỗ lực điều động băng hệ dị năng đi cùng cổ chân chỗ dây đằng làm đấu tranh thời điểm, một cây thật nhỏ cây mây lạng yên vô tức tới gần nàng phía sau lưng, phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau quấn quanh ở nàng treo ở cổ vòng cổ. Một phen túng khai Nô Tiểu băng thanh cảm giác được cổ đau xót Một túi đầu liền thấy vòng cổ bị túng đi Kinh hô một tiếng Rối tay liền đi bắt kia căn dây đằng Bang Cây mây vung Hung hăng chịu ở nàng gương mặt Ở không quá sáng ngời trong nước Tiểu băng thanh thậm chí thấy máu nhuộm đấm quyết tán Nàng nhăn chặt mày Phát động dị năng động lại phụ cận hồ nước Kiệt lực đi lấy về chính mình vòng cổ Cơ hồ ở cùng thời khắc đó Nàng vươn đi tay phải bị một bàn tay nắm lấy thủ đoạn, nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn kia căn dây đằng nhanh trong quấn lấy nàng vòng cổ biến mất ở trong nước. Thứ Nàng tức giận sử dụng băng truy thứ từ trước đến nay người, lại tại hạ một dây ngây ngẩn cả người, không nhân bên chỉ vì nắm lấy nàng người là tiếu cảnh dung, mà hắn trong lòng ngực còn ôm đã hôn mê quá khứ hạ thiên manh. Hắn đi trước cứu hạ thiên manh. Hạ thiên manh sao lại có thể tồn tại đi ra ngoài? Nhìn cắm ở hạ thiên manh bụng băng truy, nàng cơ hồ là theo bản năng duỗi tay thật sâu đẩy đi vào. Mà ở nàng đẩy mạnh đi đồng thời nàng cảm giác được đầu góc một trận kịch liệt co rút đau đớn, suýt nữa lệnh nàng ngất. Không đợi nàng phản ứng lại đây cũng đã bị Tiếu Cảnh Dung một phen đẩy tiếp nước mặt. Phúc! Khu khu khu khu! Hô hấp đến không khí cảm giác quả thực chính là sống sót sau hai nạn vui sướng. Nàng nôn nóng quay đầu lại đi tìm Tiếu Cảnh Dung. Lại thấy hắn ôm chặt hạ thiên manh hoa lên bờ. Thiên manh. Thiên nột. Đường tước vội vàng tiến lên đi đỡ hạ thiên manh. Lại ở nhìn thấy nàng bụng miệng vết thương khi khiếp sợ che miệng lại. Áo bờ lật trắng lúc này đã bị nhuộm dần kia một khối tất cả đều là đỏ tươi vết máu. To như vậy một cái huyết lô thủng thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Ma đâm vào thân thể băng truy tắc chỉ để lại nửa thanh ở bên ngoài. Thoạt nhìn miệng vết thương thập phần đáng sợ. Tiếu cảnh dung cao mày. Thấy Tân Nghị cũng tới hỗ trợ liền đem Hạ Thiên Manh làm hắn đỡ, từ trong nước đi ra thời điểm còn nhìn mắt một bên đứng yên đại thụ, hỏi, này thụ có động tinh gì sao? Có thể tùy tiện công kích nhân loại thực vật đích sắc vượt qua bọn họ nhận chi. Tân Nghị vừa mới đỡ lấy Hạ Thiên Manh liền bị một bên đi tới mặc y gì thần đoạt qua đi, sửng sốt một chút, thấy mặc y Di thần chỉ là trầm khuôn mặt nhìn trầm trầm Hạ Thiên Manh bụng miệng vết thương không nói gì mới ngạnh ngạnh, trả lời, không có. Từ vừa rồi bắt đầu liền động tĩnh gì đều không có. Nếu không bọn họ cũng sẽ không vẫn luôn ở cách xa xa không dám tùy tiện hành động. Tiếu cảnh dung ánh mắt hơi chấm xuống, mở miệng, mặc thượng giáo, không biết có không mang thiên manh đi trị liệu. Cho dù hắn hiện tại thấy hạ thiên manh ở mặc y di thần trong lòng ngực sẽ cảm thấy chướng mắt thực, chính là hắn rõ ràng biết những cái đó tới chữa bệnh đội ngũ chỉ biết đem mặc y di thần xem ở trong mắt, chính mình hiện tại còn quá thê yếu đi. mặc ý gì thần nghe vậy nhìn hắn một cái, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem Hạ Thiên manh chặn ngang bế lên, vội vàng rời đi. Diệp Thiên Lỗi tắc giữ lại, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt một người du lên bờ kiều băng thanh, không chút để ý cười nói, không biết kiều tiểu thư cùng tiểu manh manh có cái gì thù đột nhiên đối nàng ra tay. Kiều băng thanh cương một cái trước mắt, ngay sau đó như cũ tẩm ở trong nước, không chút để ý cười lạnh một tiếng, như thế nào? Ngươi là ở chất vấn ta. Hạ thiên manh là chúng ta tiểu đội, ta cùng nàng có chuyện gì cần thiết cùng ngươi nói một tiếng. Ngươi có phải hay không quản quá rộng? Bọn họ tính thứ gì? Tới chất vấn nàng. Nếu bắt đầu nàng còn có điều sợ hãi, như vậy vừa rồi đã làm cho tiếu cảnh dung mặt thương tổn hạ thiên manh, nàng hiện tại cũng không có gì hảo sợ hãi. Tiếu cảnh dung là có lý tưởng có khát vọng nam nhân, hắn tự nhiên hiểu được hẳn là như thế nào làm. Hạ thiên manh như thế nào so được với nàng tác dụng? Bỏ tốt bảo xe chẳng lẽ không phải tốt nhất giải quyết phương thức sao? Diệp thiên lỗi nghe vậy hơi hơi câu môi, túi xuống thân trên cao nhìn xuống nhìn xuống kiểu băng thanh, tú khí trên mặt tràn đầy trào phúng, ngà. kêu kiểu, kiểu tiểu thư ý tứ chính là về sau ngươi cùng ai náo mâu thuẫn chúng ta đều không có tư cách hỏi đến. Chẳng lẽ nhìn đến ngươi giết người chúng ta cũng muốn bảo trì trầm mặc sao? Không đợi kiểu băng thanh phản bác liền đứng thẳng thân mình, thậm chí không hề liếc nhìn nàng một cái. Nhìn quét một phen những người khác, tiểu băng thanh, ngươi có dị năng không phải ngươi khinh nhục người thường lý do, thật là làm người thất vọng a Nói một phen kéo qua ở một bên xem diễn bọn nhì, rời đi. Tiểu băng thanh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn rời đi bóng dáng, lại xem bốn phía những người khác các loại ánh mắt, phát hận đấm một quyền mặt nước, giọng căm hận, cuồng vọng. Nàng làm chuyện gì khi nào yêu cầu hỏi đến ý kiến của người khác để ý người khác cái nhìn. Bất quá là mặc y di thần phía sau một con cậu thôi. Ngay sau đó lại nhìn về phía bên cạnh nồng đậm cây mây, khiếp mắt, đem nơi này thụ đều trừ tận gốc. Nàng không có đã quên nàng vòng cổ bị cây mây tốn đi rồi. Kia chính là nàng lớn nhất phát bảo. Nàng không gian. 305 chương 305, mặt thế băng sơn đội trưởng 34. Mặc y dì thần ôm hạ thiên manh trở lại phòng y dì tế thời điểm tào đức thụy đang cùng những người khác cùng nhau cấp phá võ tiến hành rút máu kiểm tra, vừa nhìn thấy bọn họ như vậy vội vàng chạy tới, kinh hô ai ra tiểu hạ đây là làm sao vậy? Như thế nào lớn như vậy miệng vết thương? Hắn ở mặt thế trải qua cũng không ít, gặp qua các loại dị năng, miệng vết thương, tang thi, hạ thiên manh bụng miệng vết thương vẫn là cho thấy băng truy, tang thi lại không có dị năng. Cung cũng chỉ biết là bị dị năng giả gây thương tích, Chỉ là làm hắn không rõ chính là hạ thiên manh một cái Vẫn luôn vì tiểu đội người thường phụng hiến nữ hài tử trọng ai hạ như vậy tàn nhẫn tay Mặc y thì thần cao mày Đem hạ thiên manh phóng tới trên giường bệnh Căng chặt mặt hỏi hắn Ngươi trước cho nàng cầm máu Chỉ có chính hắn mới có thể biết giờ phút này hắn tim đập có bao nhiêu mau. Lớn như vậy miệng vết thương Ở hiện tại loại này chữa bệnh điều kiện hạ thật sự rất nguy hiểm Mà tao Đức Thủy tắt nhìn ra tới điểm khác, thông minh cái gì cũng chưa nói, chỉ là chiều mặt khác mấy cái bác sĩ vây vây tay, cầm lấy kéo cùng cái nhíp bắt đầu vì hạ thiên manh xử lý miệng vết thương. Đi theo bọn họ cùng nhau tới diệp thiên lỗi cùng bò nỉ thì tại cửa dừng bước, đứng ở cửa thấy bên trong qua lại bận rộn bác sĩ, nôn nóng thực. Lao đại đối hạ bác sĩ thật sự không giống nhau a bó ý như suy tư gì đánh giá giống như sắt thép giống nhau đứng ở giường bệnh cách đó không xa nhìn chằm chằm bác sĩ mặc y ghề thần. Trong lòng còn có chút hoài nghi, người có thể nghĩ đến chúng ta như vậy máu lạnh lao đại cũng có xuân tâm manh động một ngày sao Quả thực là kỳ tích hảo sao. Làm những cái đó bị lão đại cha tấn quá các binh lính xem bọn hắn thượng giáo đại nhân cư nhiên cũng có vì một cái cô nương nhíu mày bộ dáng, phòng trừng đến một đám cơ tim tắc nghẽn. thiết hán nhu tình gì đó quả nhiên tương đối có bạo điểm A. Diệp thiên lỗi bạch nàng liếc mắt một cái, lúc này chúng ta hẳn là quan tâm chẳng lẽ không phải tiểu manh manh có thể hay không có việc sao. Còn có, ta phát hiện cái kia tiểu băng thanh thật không phải người bình thường A. Trăng trận táo bạo giết người cũng là lá gan đủ đại. Tuy rằng nói hiện tại có chữa bệnh tiểu đội đi theo bọn họ, nhưng là rốt cuộc hạ thiên manh có trước kia nhân duyên bại ở kia, hai cái tiểu đội chịu quá nàng ân huệ đội viên không ít. Tiểu băng thanh cũng không sợ những người khác tìm nàng phiền thoái. Bó nỉ hơi hơi nhún vai, ôm cánh tay gật đầu, độc nhất phụ nhân tâm nghe nói qua không có, cái kêu tiểu băng thanh chỉ sợ sẽ không dễ dàng thu tay lại. Bất quá nói trở về, nơi nào cây mây vì cái gì cố tình đối nàng đậu thủ. Nếu quả hồng chọn mềm nhất, chẳng lẽ không phải hẳn là đi công kích hạ bác sĩ sao? Người suy nghĩ nhiều đi. Một thân cây còn có thể biết chọn người công kích. Diệp Thiên Lỗi hử cười một tiếng. Vụ vô, vô nàng đầu, bất quá ta nhưng thật ra suy nghĩ có thể hay không là kiểu băng thanh trên người có cái gì hấp dẫn cái kia cây mây đồ vật. Nói trở về, chúng ta tới thời điểm liền kiểm tra rồi cây mây, hoàn toàn không có sinh cơ a. thoạt nhìn chính là một cây chết thụ. Bó nỉ đau đầu cơ cơ đầu, vừa nói đến loại này vấn đề liền đau đầu, hoàn toàn vô pháp lý giải. Chẳng lẽ cây mây còn có thể là bởi vì kiểu băng thanh là dị năng giả mới công kích nàng sao? quả thực là vớ vẩn diệp thiên lỗi lại là vỗ tay một cái hắc nói không chừng vừa dứt lời liền nghe thấy bên ngoài truyền đến từng trận thét trói thai cùng với tiếng kêu thảm thiết cắt qua lâu đài yên tĩnh phân cách tuyến a tiểu tâm phía sau a nhanh lên hộ tống những người khác rời đi a Tiểu băng thanh nhìn khổng lồ lại linh hoạt cây mây cuốn lên một dị năng giả lại nhanh chóng lùi về lá cây chung dây lát liền thấy tí tách tí tách bắn ra tới máu tươi nhìn thấy ghê người trong không khí tràn ngập chính là nùng liệt mùi máu tươi kiểu, tiểu tiểu thư tiểu đội một cái nữ đội viên thấy kiểu băng thanh một người tránh ở cục đá mặt sau nhịn không được mở miệng xin giúp đỡ ngươi mau đi giúp đỡ a ngươi không phải băng hệ dị năng giả vẫn là không gian dị năng giả sao nhanh lên đi hỗ trợ a từ vừa rồi đến bây giờ cơ hồ là đảo mắt thời gian bọn họ cũng đã tổn thất ba người Tiểu băng thanh nghe vậy liếc xéo nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này nàng có ấn tượng, chính là ở tiểu đội thường xuyên lắm mồm ái ở sau lưng nói nàng nơi nào nơi nào không tốt. A, cũng không biết hai nơi nơi lời thề son sắt nói không hiếm lạ nàng năng lực, hiện tại đảo mắt liền chính mình đánh chính mình mặt. Hơn nữa chết ba người, có hai cái đều là ngày thường ái cùng nàng đối nghịch. Nàng vì cái gì muốn đi hỗ trợ? Nữ đội viên từ nàng sắc mặt nhìn ra nàng trào phúng. Lại là kinh ngạc lại là thất vọng, tiểu băng thanh ngươi cư nhiên như vậy máu lạnh. Chơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết cũng không hỗ trợ. Khi nói chuyện đã thấy cây mây lại cuốn lấy một dị năng giả, lập tức xông ra ngoài, ngay sau đó từ trong thân thể thiêu đốt ra ngọn lửa, hóa thành hỏa cầu chiều cây mây ném đi. Tiểu băng thanh ở phía sau nhìn nàng bất cứ giá nào thân ảnh cười lạnh một tiếng, thật là ngu xuẩn. Chính mình đi chịu chết. Ngay sau đó như nàng sở liệu cái kia cây mây căn bản không sợ hãi hỏa cầu, hỏa cầu nện ở cây mây thượng giống như đá chìm nấy biển, chỉ bắn nổi lên điểm điểm hòa hoa. Mà cây mây tắc đem cuốn lên tới người đột nhiên ném ra, thẳng tắp thứ hướng nữ đội viên. Không chờ kiều băng thanh cười nhạo, liền thấy kia cây mây đột nhiên dừng lại, ngay sau đó một cổ nóng cháy ngọn lửa đem nó bao phủ, ước chừng có hơn một phút mới tát, mà cây mây cũng biến thành màu đen thang cốc. Nữ đội viên hư thoát ngã trên mặt đất, kích động không thôi nhìn về phía diệp thiên lỗi cùng Bò Bonnie, cảm ơn các ngươi. Bò Bonnie lắc lắc đầu, những mày, tuy nói họa là thực vật thiên địch, chính là cùng bậc quá thấp vẫn là chỉ có chịu chết phân A. Loại này thực vật cũng không biết là như thế nào sinh trưởng, công kích tính ít nhất là có tam giai dị năng. Diệp thiên lỗi như chặt mày, toàn vô ngày xưa hi hi ha ha bộ dáng, ngược lại rất là nghiêm túc. Nếu không phải ta vừa mới mạnh mẽ dùng dị năng hạn định ở nó, chỉ sợ chỉ dùng hỏa vẫn là không được nhìn cây mây thượng thành than đen chặt cây, nhìn nhìn lại mặt khác như cũ xanh sấm thâm trầm đã có chút âm trầm cây mây, mặt khác cây mây đều không có động tính sao. Đảo không phải bọn họ không nghĩ trực tiếp liền đem cây mây cấp tiêu, mà là dị năng hữu hạn, bọn họ cũng không xác định có thể hay không có khác nguy hiểm. Vì cái gì đột nhiên công kích. Bó ý nhưng thật ra nhớ tới vấn đề này, Vừa rồi bọn họ rời đi thời điểm cây mây căn bản chính là chết giống nhau à? Vì cái gì đột nhiên liền tập kích người khác? Nói xong liền thấy đặt ở thân cây hạ cưa điện cùng đao, cả người đều chấn kinh rồi, các ngươi đi đốn cây. Là đầu vóc không hảo sao? Rõ ràng phía trước mới đem tiểu băng thanh kéo vào trong nước, bọn họ cư nhiên không đợi nhìn xem cây mây có cái gì nguy hiểm liền đi động thủ chém nó. Nữ đội viên nhìn về phía đã tử cục đá mặt sau đi ra tiểu băng thanh. Ngữ khi âm trầm mở miệng, là Kiều băng thanh yêu cầu chém. Nàng nói thụ rất nguy hiểm, cho nên kêu những người khác động thủ. Kết quả bọn họ bị cây mây tập kích. Kiều băng thanh lại căn bản không ra tay. Diệp thiên lỗi cười lắc lắc đầu, ánh mắt lại so với bất luận cái gì thời điểm đều phải lạnh băng. Tiểu tiểu thư quả nhiên vẫn là không biết cái gì là tôn trọng những người khác. Người đến lại liếc nhìn nàng một cái, quay đầu hỏi cái kia nữ đội viên, chịu tập kích đều là người nào. Bọn họ tới thời điểm thấy còn có không ít người đứng ở trong một góc, cây mây đi qua bọn họ đều không có động bọn họ. Nữ đội viên có chút ngốc lăng trừng lớn đôi mắt, là Toàn bộ đều là dị năng giả. 306 chương 306, mặt thế băng sơn đội trưởng ba năm. Diệp Thiên Lỗi nghe vậy quay đầu lại cùng Bonnie liếc nhau, Bonnie đồng dạng rất là khiếp sợ, nàng liền như vậy thuận miệng vừa nói chẳng lẽ vẫn là thật sự. Chúng ta hiện tại trước không cần làm cái gì. Trở về thương lượng một chút lại làm quyết định đi. Dễ dàng động thủ kết quả chính là giống vừa rồi như vậy, chết liền thi thể đều không có. Hơn nữa nơi này cây mây thấy thế nào như thế nào cảm thấy quỷ dị thực. Nữ đội viên nhìn mắt Kiều Băng Thanh, ngay sau đó bị những người khác đỡ rời đi. Hạ thiên manh thế nào? Kiều Băng Thanh thấy diệp thiên lỗi bọn họ phải đi, nhịn không được mở miệng do hỏi. Cho dù nàng biết hạ thiên manh tử vong sát suất càng cao cũng vẫn là muốn được đến một cái xác thực đáp án. Nàng không nghĩ cho chính mình lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Bó nỉ liếc nàng liếc mắt một cái, đột nhiên lộ ra một cái hơi hiện quỷ dị cười tới. Tiểu tiểu thư có quan tâm hạ bác sĩ công phu còn không bằng suy nghĩ nghĩ cách trị liệu một chút người mà đi. Nàng đối kiểu băng thanh không thân, nhưng là nàng cũng biết dung mạo đối với một nữ nhân tới nói có bao nhiêu quan trọng. huống chi tiểu băng thanh như vậy kiêu ngạo nữ nhân đâu tiểu băng thanh sử sốt dối tay vô hướng chính mình má trái gương mặt đau đớn cùng với xúc tua ướt gát đều ở nói cho nàng vừa mới ở đáy hồ cái kia cây mây thật sự bị thương nàng mặt vô tâm lại cùng bọn họ góp mắt nàng chỉ là âm trầm nhìn mắt bỏ nì liền vội vàng rời đi a đi thôi trở về diệp thiên lối nhún vai So sánh với kiểu băng thanh tình huống hắn càng quan tâm chính là đối với chuyện như vậy lao đại thấy thế nào. Phân cách tuyến A Dung Kiểu băng thanh tìm được tiếu cảnh dung thời điểm hắn đang muốn đi phòng y dề tế, thấy hắn quay đầu lại khó được không có bày ra gì vãng cường thế thái độ, ngược lại sắc mặt tái nhợt rất là đáng thương bộ dáng. A Dung, thực xin lỗi, đều là ta sai. Nếu không phải ta muốn bọn họ đi đốn cây nói liền sẽ không có chuyện như vậy. Cho dù nàng không cảm thấy chỉ thị người khác có cái gì không đúng, nhưng là nhìn xem hạ thiên manh như vậy nũng nịu cô nương là như thế nào cùng Tiếu Cảnh Dung ở bên nhau liền biết lúc này vẫn là yếu thế tương đối hảo. Tiếu Cảnh Dung thấy nàng Mỹ Diễm trên mặt bắt mắt vết thương khẽ như mày, tái kiến nàng như vậy đáng thương hề hề bộ giáng sinh ra một tia không đành lòng. Tiếu băng thanh rốt cuộc cùng hắn ở bên nhau thời gian lâu rồi, xem hắn ánh mắt liền biết thái độ của hắn. vừa thấy hắn có mềm hóa bộ dáng vội vàng thấu đi lên ủy khuất nói ngươi là muốn đi xem hạ bác sĩ sao chúng ta cùng đi đi ta cũng muốn đi cùng nàng xin lỗi rốt cuộc bắt đầu ta cũng không phải cố ý tiếu cảnh dung lại là nháy mắt lánh hạ mặt tới hắn tự nhiên sẽ không quên ở trong nước thời điểm tiểu băng thanh là như thế nào thân thủ đem băng truy đẩy mạnh hạ thiên manh trong bụng a dung tiểu băng thanh xem hắn như vậy nháy mắt không biết nên nói cái gì trong lòng lần đầu tiên sinh ra kinh hoàng Tiếu cảnh dung cư nhiên đem hạ thiên manh cái này tiểu tiện nhân xem như vậy quan trọng. Tiếu cảnh dung thật sâu liếc nhìn nàng một cái, cái gì cũng chưa nói lập tức chiều phòng y tế đi đến, tiểu băng thanh vội vàng theo đi lên. Cùng lúc đó canh giữ ở phòng y tế mặc y gì thần còn lại là cả người tản ra thích giết chóc hơi thở nhìn trên giường bệnh nhắm chặt hai mắt hạ thiên manh, mở miệng, ngươi nói cái gì. Tao Đức Thụy vừa thấy hắn như vậy liền biết là không xong. lúc này lại cũng không thể không xoa hạn khuyên giải an ủi, mặc thượng giáo, này thật sự là không có biện pháp, tiểu hạ đưa tới thời điểm đã mất máu quá nhiều, hơn nữa băng chủy chọc bị thương nội tạng, chúng ta thật sự là không có cách nào cũng không biết cái nào thiếu đạo đức, hiện tại làm hại hắn tại đây bị tội, mặc y gì thần mân khẩn mối mỏng, duỗi tay nắm lấy hạ thiên manh lạnh leo tay phải, thanh âm đều càng chặt lợi hại, đều đi ra ngoài, hiện tại hắn cái gì đều không nghĩ suy nghĩ. Hắn chỉ nghĩ bồi bồi cái này cô nương. Tao Đức Thụy nghe vậy vội vàng gật đầu, chiều những người khác với tay, cùng nhau đi ra ngoài. Con nhịn không được nói thầm, mặc thượng giáo cư nhiên đối một cái nữ học sinh động tâm. Ngốc! Mặc y gì thần chậm rãi ngồi vào mép giường ghế trên, nhìn hạ thiên manh như cũ tu mỹ lại trắng bệnh không ra gì khuôn mặt, tà tứ trên mặt lại vô tươi cười lại tràn đầy bất đắc dĩ, một chút đều sẽ không bảo hộ chính mình, còn như vậy ngốc đi đắc tội người khác. Đã sớm nói lưu tại ta bên người thì tốt rồi, vì cái gì một chút đều không nghe lời. Hắn có thể vẫn luôn vẫn luôn bảo hộ nàng a, nhưng là nàng lại ngây ngốc nói muốn muốn phụng hiến lực lượng của chính mình đi chợ giúp người khác. Hắn hơi hơi khép lại có chút lên men hốt mắt, khỏe miệng hiện ra một tia cười tới, thật là một cái ngu ngốc, cái gì cũng đều không hiểu hắn trong đầu lại hiện lên cùng hắn ở bên nhau khi hạ thiên manh, cười rộ lên như là cái hải tử giống nhau hồn nhiên. Diệp thiên lỗi cùng bò nỉ đứng ở phòng Y di tế cửa nhìn như vậy mặc Y di thần đều cảm thấy đau lòng thực, bọn họ chỉ thấy quá thiết tranh tranh lao đại, mưa bom báo đạn chung đi ra, chẳng sợ trên người bị thương đánh chúng đều sẽ không một chút như mày lao đại hiện tại trên người bi thương ai nấy đều thấy được tới. Làm lão đại yên lặng một chút đi. Diệp thiên lỗi thấy cùng mặc vũ một cùng nhau tiến vào vũ trạch mở miệng, từ trước đến nay ánh mặt trời hắn biết được hạ thiên manh đã chết đều cảm thấy có chút nặng nề. Chính là ở mặt thế chết đi một người không phải thực bình thường bất quá sự tình sao, bất đồng chính là ai thôi. Mặc vũ mục nữ mày, có chút lo lắng mặt hướng môn phương hướng, ca ca rất khổ sở đúng không, ta có thể cảm giác đến. Bởi vì là huy muội cho nên có thể cảm giác được từ trước đến nay đối cái gì đều không sao cả ca ca hiện tại có bao nhiêu thương tâm. Vũ trạch hơi hơi buộc chặt nắm ở mặt vũ mục bả vai tay phải, trên mặt lại tràn đầy túc mục, xác định sao. Thật sự đã chết. Diệp thiên Lỗi nghe vậy kỳ quái nhìn hắn một cái, lẩm bẩm, huấn luyện viên, loại chuyện này ai sẽ nói dân a Hiện tại đã không có tim đập a Thấy vũ trạch sắc mặt rất kỳ quái, nhịn không được lại hỏi một tiếng, huấn luyện viên ngươi không thích tiểu manh manh sao? Vũ trạch sắc mặt lạnh lùng, nhìn quét hắn liếc mắt một cái, đừng vô nghĩa. Chỉ có chính hắn có thể cảm giác được gần đây bình tĩnh không gợn sóng trái tim nhảy lên một chút. Chính là, không có thương khổ. sự tình hôm nay hắn cũng không rõ ràng nhưng là ở phía trước hắn từng cảm nhận được toàn thân máu đều sôi trào lên giống như trong đầu trống giống, có chỉ là chấp hành mệnh lệnh đúng vậy là mệnh lệnh đi đem tiểu băng thanh xé nát mệnh lệnh nếu lúc ấy không phải hắn ở cùng mặc y di thần cùng nhau huấn luyện thân thể nói bị nháy mắt áp chế chỉ sợ hắn đã chạy đến đem tiểu băng thanh xé thành mảnh nhỏ đi tuy rằng cùng mặc y di thần giải thích hắn là dị năng phát ra Nhưng là hắn biết nhất định cùng hạ thiên manh có quan hệ. Ở bị nàng chuyển hóa lúc sau, trừ bỏ nàng còn có ai có thể như vậy ảnh hưởng hắn đâu. Thậm chí hiện tại hắn đều cảm giác được chính mình dần dần đánh mất rất nhiều công năng, bao gồm cảm tình. Vũ Trạch ca ca. Mặc vũ một bả vai đau mới quay đầu kêu hắn một tiếng, nhẹ giọng chấn an hắn, vì ca ca lo lắng sao. Không có quan hệ, ta tin tưởng ca ca có thể đi ra. Tuy rằng nàng cũng là lần đầu tiên thấy ca ca bộ dáng này, nhưng là ca ca như vậy cường thế người như thế nào sẽ có việc đâu. Vũ Trạch Hoàn Hồn khẽ lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì, ngay sau đó giống như cảm ứng được cái gì, nháy mắt quay đầu lại, thấy sắc mặt tái nhợt đứng ở mặt sau tiếu cảnh dung, cùng với hắn bên người Kiều Băng Thanh, trên má vết máu. 307 chương 307, mặt thế băng sơn đội trưởng 36. Diệp Thiên Lỗi cũng thấy bọn họ Khó tránh khỏi không có gì hảo tính tình hư lạnh một tiếng, làm sao vậy, tiểu đội trưởng là mang theo ái nhân tới cùng tiểu manh manh xin lỗi sao. Lúc ấy phát sinh sự tình không có người rõ ràng, nhưng là Tiểu băng thanh đối hạ thiên manh động thủ là mọi người đều biết sự tình. Tiểu băng thanh hơi hơi nhúng mày, vừa thấy bọn họ như vậy hơi mang trần trờ do hỏi, hạ thiên manh, đã chết. Chỉ có nàng chính mình biết hỏi ra tới thời điểm trong lòng có bao nhiêu vui sướng. Bonnie liếc nàng liếc mắt một cái, thứ lạnh nói vậy kiểu tiểu thư là như nguyện. Bất quá nói trở về, cho dù ở mạ thế không có pháp luật, tiểu tiểu thư như vậy trắng trận táo bạo giết người, cũng không thể làm như chuyện gì đều không có phát sinh đi. Cho dù mạt thế cái gì đều thay đổi cũng không thể trở thành tiểu băng thanh loại người này vô pháp vô thiên lý do. Ít nhất các nàng trong đội ngũ đều là có lao đại ở mặt trên áp chế bọn họ không phạm sai. Tiếu băng thanh còn không có cùng bò nỉ đối chọi gây gắt liền nghe bên cạnh tiếu cảnh dung thất thanh hỏi, ngươi nói cái gì? Vẻ mặt của hắn như vậy khiếp sợ, thậm chí là nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng. Hắn cư nhiên đem hạ thiên manh cái kia tiểu tiện nhân xem như vậy quan trọng. Cư nhiên đã tới rồi như vậy để ý nông nỗi. Bò nỉ cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó mở miệng, hạ bác sĩ. Đã không còn nữa. Cho dù nàng không cảm thấy Tiếu Cảnh Dung đối hạ thiên manh có cái gì bất đồng, nhưng là xem hắn bộ dáng này vẫn là kinh tới rồi. Tiếu Cảnh Dung có chút phát ngốc nhìn nàng, hảo sau một lúc lâu mới hồi quá mức tới, thanh âm đều khàn khàn lợi hại, ngươi nói cái gì? Không đợi bỏ nỉ trả lời liền tự dễ nở nụ cười, toàn vô ngày xưa ôn hòa có lễ bộ dáng, không không không sẽ không. Manh manh như thế nào sẽ có việc đâu? Ta rõ ràng đã thực mau đem nàng đưa lên tới a. Mặc thượng giáo không phải đã mang nàng đi xem bác sĩ sao, nàng sẽ không có việc gì. Mặc y thần không phải đối manh manh có ý tứ sao. Hắn như thế nào sẽ trơ mắt nhìn manh manh xảy ra chuyện đâu. Sẽ không. A Dung. Tiêu băng thanh kinh hô một tiếng, một phen tiến lên đỡ lấy hắn ngã xuống thân mình, lúc này mới thật sự hoảng sợ. Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu để ý hạ thiên manh nữ nhân kia. Phân cách tuyến. Tiếu đội trưởng. Người tại đây đâu? thượng giáo đại nhân thỉnh ngươi đi phòng họp đi thương nghị một chút đối kháng tang thi triều sự tình ở khô nóng sân thể dục thượng một sĩ binh thấy đang xem một đám người huấn luyện thương pháp người thường tiếu cảnh dung vội vàng đi lên truyền lời ta vừa mới đi các ngươi trận doanh bên kia phát hiện ngươi không ở mới tìm được này tới tiếu cảnh dung yên lặng gật đầu chiều một bên đứng tân nghị gật đầu ý bảo lúc sau liền đi theo binh lính cùng nhau rời đi tân nghị nhìn hắn bóng dáng thật sâu thở dài Hắn cũng không nghĩ tới đội trưởng đối tiểu manh có cái loại này tâm tư, từ nhỏ manh qua đời đến bây giờ đã qua đi gần một tháng, bọn họ đi tới quân khu căn cứ, ở chỗ này tuy rằng không nói đã chịu xa lánh, nhưng cũng không có đã chịu trọng dụng Vốn dĩ có hùng tâm trang trí đội trưởng cũng vẫn luôn không có gì hành động, nếu không phải mặc thượng giáo vẫn luôn đối đội trưởng còn tính hiền lành, chỉ sợ hiện tại bọn họ tiểu đội ở trong căn cứ đều sẽ không quá so mặt khác người thường hảo. Đường tước thấy hắn như vậy cười lạnh một tiếng, nhìn huy mồ hôi như mưa vấn luyện những người khác có chút buồn cười. Tiểu băng thanh vẫn luôn tự xưng là dị năng giả bất đồng người khác, nàng thấy hiện tại người thường tiểu đội cũng có như vậy năng lực cùng thành tích, sẽ cảm thấy vả mặt sao. Ngắm lại từ thiên manh không còn nữa lúc sau, đội trưởng đối kiểu băng thanh vẫn luôn không có sắc mặt tốt, thậm chí liền lời nói đều không có lý nàng một lần. Tiểu đội không có mắt mù đều nhìn ra tới tiểu băng thanh ở cho không đội trưởng. Chỉ là đối mặt gái này đã hủy dung cũ ái, đội trưởng nhưng không có chút nào mềm lòng. Nàng đột nhiên cảm thấy, thiên manh không còn nữa cũng hảo. Nếu nàng còn kẹp tại đây trung gian, chỉ sợ sẽ vì khó thực. Tiểu băng thanh giết chết thiên manh, lại cũng trả giá đại giới. Không hề thuộc về bọn họ tiểu đội, nếu không phải mặt dày mày dạn đi theo bọn họ, hiện tại phỏng chừng đều bị trong căn cứ những người khác khi dễ. Nàng cho dù là dị năng giả lại như thế nào, Trong căn cứ dị năng giả quá nhiều, nàng tính cái gì? Húng chi bởi vì nàng là không gian dị năng giả sự tình buộc lộ ra tới, hiện tại có rất nhiều người đều thông qua các loại con đường tưởng được đến nàng không gian, càng có cực giả truyền ra nàng trong không gian có lương thực nói tới. Hiện tại kiều băng thanh mới kêu là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tân nghị sâu kín thở dài, bĩu môi, được, đều mặc kệ, theo bọn họ đi. Hiện tại ở chỗ này, vẫn là cố hảo tự mình rồi nói sau bên kia tiếu cảnh dung tiến vào hội nghị lâu thời điểm liền đã nhận ra bốn phía đầu tới ánh mắt có đồng tình cũng có khinh thường hắn biết nơi này không thiếu chính khách quan viên rất nhiều đều là nghe nói hắn thân thế vẫn luôn muốn nhìn hắn rốt cuộc là cái dạng gì kết cục cũng chính bởi vì vậy cho nên mặc y ly thần đối hắn ưu đãi mới làm những người khác cảm thấy có uy hiếp rốt cuộc nếu hắn cùng mặc y ly thần đứng chung một chỗ như vậy căn cứ này chính là một nhà nôn. mặc y dị thần ngồi ở hội nghị trước bàn xem xét địa đồ tuấn mỹ vô chủ hắn hoàn toàn nhìn không ra có cái gì bất đồng trừ bỏ càng thêm máu lạnh cũng càng thêm thô bạo ở ngoài đương nhiên này đó đặc tính bọn họ chỉ ở mặc y dị thần đối mặt tang thi thời điểm có thể nhìn đến những người khác đều cho rằng đây là hắn dị năng ở bùng nổ lại chỉ có thân cận nhân tài biết hắn là ở phát tiết phát tiết chính là hạ thiên manh thi thể ở chết đi ngày hôm sau đã không thấy tăm hơi đúng vậy Hạ thiên manh thi thể không thấy. Chuyện này mặc ý di thần đã hạ lệnh phong khẩu, cho nên trừ bỏ cá biệt người biết bên ngoài, tất cả mọi người không biết chuyện này. Mặc vũ một nghĩ vậy chút thời gian phát sinh sự tình liền nhịn không được thở dài, rồi tay lôi kéo vũ trạch ống tay háo, nhỏ giọng nói, vũ trạch ca ca, sẽ khá lên đúng không? Nàng tưởng ở vũ trạch trên người hấp thụ chính năng lượng, nói cho nàng, hết thể đều sẽ hảo lên. Vũ trạch hoàn hồn, Tuấn tú trên mặt hiện ra một tia cười tới cho dù thập phần miễn cưỡng đương nhiên đừng sợ một bên bỏ nỉ có chút kỳ quái nhìn hắn một cái không biết vì cái gì nàng tổng cảm thấy huấn luyện viên gần nhất rất kỳ quái thì như hắn tú khi khuôn mặt hiện tại cư nhiên thấy thế nào như thế nào cảm thấy gợi cảm nghĩ đến đây vội vàng lắc đầu xem ra gần nhất thiếu nam nhân bằng không như thế nào sẽ cảm thấy huấn luyện viên cái này biến thái gợi cảm cũng là gặp quỷ Mặc y gì thần thấy tiếu cảnh rung tới, vung trong tay bản đồ, lại tuần tra một phen trong phòng hội nghị những người khác, mở miệng, này một đợt tang thi chiều hẳn là sẽ so với trước mánh liệt gấp trăm lần, cửa thủ vệ đã để phòng hảo sao. Phụ trách cửa đội trưởng nghe vậy vội vàng đứng dậy, báo cáo thượng giáo, chúng ta đã để phòng xong. Chuẩn bị đại pháo cùng súng ống đạn dược, không sợ tang thi tới. Phía trước hai lần tang thi chiều cho bọn hắn mang đến nhất định tổn thất, chính là càng có rất nhiều tin tưởng. Mặc y dị thần khẽ gật đầu, không cần chậm trễ. Tiếp theo nhìn về phía đã gầy ốm rất nhiều tiếu cảnh Dung, hơi hơi nhúng mày, tiếu đội trưởng có không dẫn dắt người tiểu đội ở phó môn phòng thủ. Những người khác nghe vậy toàn nhìn về phía tiếu cảnh Dung, phó môn cũng không phải cái gì tùy tùy tiện tiện địa phương A. Mặc thượng giáo thực tín nhiệm hắn. 308 linh 308, mặt thế băng sơn đội trưởng 37. Tiếu cảnh Dung không nghĩ tới mặc y gì thần sẽ cho dư bọn họ tiểu đội như vậy nhiệm vụ, trong khoảng thời gian ngắn còn sửng sốt một chút, ngay sau đó thấy mặc y thần nhìn chính mình trầm tịch ánh mắt, giống như tùy thời có thể đem người hít vào đi hồ sâu, hơi hơi nhấp môi, đương nhiên không thành vấn đề. Hiện tại đã mất đi tình cảm chân thành hắn giống như mất đi mục tiêu, muốn làm chính mình kiên cường chỉ có thể rời đi lực chú ý. Hắn ly chi nói cho hắn, không thể ở trầm mê với hạ thiên manh qua đời đả kích. Chính là hắn vẫn là nhịn không được, ở đêm khuya bởi vì nhớ tới nàng tươi cười mà trằn trọc đêm không thể ngủ. Hắn vô số lần khiển trách chính mình, nếu lúc ấy hắn không có đi cứu kiểu băng thanh, có lẽ manh manh liền sẽ sớm hơn bị cứu đi lên, liền sẽ không bị Tiểu băng thanh dùng băng truy đâm vào thân thể, liền sẽ không căn bản cứu giúp không trở lại. Ở tình yêu cùng tiền đồ thượng, hắn lựa chọn tình yêu, lại cũng không cam lòng từ bỏ tiền đồ, cho nên lúc ấy hắn mới tưởng hai người gồm nhiều mặt. Kết quả bất quá là đau mất người yêu. Nếu hắn không có lòng tham, liền sẽ không mất đi manh manh. Hết thể đều do chính hắn. Mặc y gì thần thấy Tiếu Cảnh Dung hơi hơi túi đầu bộ dáng, Bất quá một tháng hắn đã suy sút nhiều như vậy, cơ hội nhìn không ra đã từng khí phách hang hái bộ dáng. Hắn ban đầu cho rằng Tiếu Cảnh Dung đối hạ thiên manh là không có cảm tình. Rốt cuộc hắn đối kiểu băng thanh như vậy bất đồng. Hiện tại nghĩ đến có lẽ không phải như vậy đi. Chỉ là hắn càng thêm yêu cầu kiểu băng thanh trợ giúp, nếu là nói lên hối hận, ai cũng sẽ không so Tiếu Cảnh Dung càng thêm đau lòng. Chính là ở hắn xem ra, Tiếu Cảnh Dung hiện tại thương tâm đều là hẳn là, đây là hạ thiên manh dùng sinh mệnh đổi lấy. Tiếu đội trưởng, ngươi xem chúng ta ở một cái căn cứ cũng lâu như vậy, đều không có cơ hội cùng nhau tâm sự thiên, không bằng như vậy, giữa trưa tới ta này, chúng ta hảo hảo tụ một tụ. Hội nghị mới vừa tán liền có người thấu đi lên cùng Tiếu Cảnh Dung lôi kéo làm quen, trước kia không tiếp cận còn không phải sợ mặc y thần sẽ không cao hứng, nhưng là hôm nay xem ra mặc y thần chẳng những không có chen ép hắn, ngược lại còn giao cho trọng trách, có thể thấy được mặc Gia vẫn là chuẩn bị dùng Tiếu Cảnh Dung người này. Còn nữa bên ngoài lời đồn Tiếu Cảnh Dung là mặc Gia người, hiện tại xem ra không phải không có cái này khả năng. Tiếu Cảnh Dung vừa thấy người đến là trong căn cứ ngày xưa luôn là dùng lô mùi xem người quan viên, trong lòng chán ghét thực, nhưng cũng biết hiện tại chính mình không thể không lá mặt lá trái, thoại hơi hơi mỉm cười, vương bộ trưởng như thế thịnh tình, tiếu mộ tự nhiên sẽ không mất hứng. Vương bộ trưởng thấy Tiếu Cảnh Dung như vậy thượng nói, cười vô vô bờ vai của hắn, mang theo chính mình thuộc hạ rời đi. Đội trưởng, tiểu đội người thấy vậy còn có chút nghi hoặc, Bọn họ ở trong căn cứ cũng không cùng bất luận cái gì thế lực tiếp cận, hiện tại đây là mấy cái y tứ. Tiếu cảnh dung hơi hơi tắc mi, nhìn vương bộ trưởng rời đi bóng dáng ánh mắt có chút ý vị thâm trường, ngoài miệng lại là bình đạm cười cười, chúng ta rốt cuộc muốn ở căn cứ đại đi xuống, hà tất cùng người khác nháo đến không thoải mái. Hắn vẫn là muốn tiếp tục hoàn thành hắn lý tưởng A, trở thành nhân thượng nhân. Cùng lúc đó phong bế phòng thí nghiệm, sách. cũng không biết rốt cuộc còn có thể hay không khôi phục bình thường. Bị phái tới cấp A võ đưa cơm trưa nhân viên y di tế là mới tới tuổi trẻ bác sĩ, bưng mới mẹ thịt tươi đi vào phong kín phòng, quay đầu lại nhìn mắt cửa kính ngoại lai đi vội vàng những người khác, đem hộp cơm tùy tay hướng A võ mép giường ngăn tủ một ném, tiến lên đi bung ra cột lấy hắn dây thừng, hoàn toàn không có lực công kích người, cũng không biết bọn họ một hai phải như vậy khóa làm gì, giống như hắn tùy thời đều có thể thế nào dường như. Hắn trước nay cái này phòng thí nghiệm bắt đầu cùng những người khác giống nhau cũng cho rằng a võ giống mặt khác tang thi giống nhau sẽ công kích người chính là thời gian lâu rồi cũng liền phát hiện cái này tang thi cả ngày ngốc ngốc, trừ bỏ mấy cái thân cận người sẽ làm hắn chuyển động một chút trong mắt bên ngoài mặt khác thời điểm liền động đều bất động một chút hắn đem hộp cơm đưa tới a võ trong tay thấy a võ động tác cứng đờ cầm lấy thịt tươi hướng trong miệng tắc, còn nhịn không được châm biếm một chút suy cứ như vậy. liền tính khôi phục bình thường thì thế nào, gãy tay gãy chân, phỏng trừng hoặc là còn không bằng đã chết tính đâu. Tái kiến A vọ ăn thịt bộ dáng nhịn không được trà sắt cánh tay, đứng lên mặt hướng bên ngoài, nhìn đối diện phòng thí nghiệm vây ở một chỗ làm thực nghiệm những người khác, hơi hơi bĩu môi, ta tới nơi này chính là muốn học điểm đồ vật đâu, kết quả mỗi ngày cho ngươi đưa cơm, thật là không nghĩ làm. Nói liền thấy từ bên ngoài đi qua mộ bác sĩ vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, trong miệng hò hét cái gì. chỉ là bởi vì mỗi cái phòng thí nghiệm cách âm hiệu quả quá hảo, hắn căn bản nghe không thấy. cái gì? hắn nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm, đang muốn xoay người lại đột nhiên cứng lại rồi thân mình. hắn nhìn ra người nọ khẩu hình chạy mau, cùng với đột nhiên đâm thủng hắn ngực nắm tay. a, chạy mau a, a, có tang thi a, cứu mạng a. nhìn bên ngoài như lâm đại địch binh hoang mã loạn cảnh tượng, người khởi sướng lại chỉ là nghiêng nghiêng đầu. nghe theo trong đầu mệnh lệnh một quyền tạp nát pha lê đi bước một đi ra ngoài bang mặc y dị thần nhìn về phía nện ở trên mặt đất chén đũa khe như mày vũ trạch vũ trạch ánh mắt vẫn đục một cái trước mắt ngay sau đó phục hồi tinh thần lại căng chặt thân thể hơi hơi cúi đầu thất thủ hắn cảm giác được lại là loại cảm giác này toàn thân máu đều ở sôi trào phảng phất dây tiếp theo liền có thể quay cuồng từ làn da phá ra tới Trong đầu là như vậy rõ ràng mệnh lệnh, sắc, sắt giết chết hết thể trở ngại. Hắn nắm chặt đôi tay mới có thể ngăn chặn máu bạo động. Mới có thể khống chế được không có một quyền tạp hướng mặc y dị thần. Vũ trạch, ngươi làm sao vậy? Mặc y dị thần nhăn chặt mày, hắn có thể cảm giác được vũ trạch trên người thị huyết hơi thở. a vũ trạch một quyền nện ở trên bàn cơm, to như vậy bàn ăn nháy mắt bị tạp xuống hạ. Những người khác đột nhiên lui về phía sau vài bước, đều là kinh ngạc nhìn về phía mất khống chế vũ trạch. Huấn luyện viên bỏ cơ hồ thất thanh, nàng bị mù sao. Huấn luyện viên cư nhiên hai mắt đỏ đậm. kia toàn thân căng thẳng cơ bắp đều bị thuyết minh hắn giờ phút này nguy hiểm. Vũ trạch xoay người dục chạy, lại tại hạ một giây bị mặc y Dị thần ngăn lại. Mặc y Dị thần không biết vũ trạch đây là làm sao vậy, lại biết không thể làm những người khác thấy, nếu không người khác sẽ không tha vũ trạch. Vũ Trạch cắn răng, kiệt lực gáp chê trong thân thể điên cuồng, thấp giọng trách cứ, tránh ứng ra. Hắn không thể bảo đảm dây tiếp theo có thể hay không giết người. Mặc y gì thần nhăn chặt mày, ngăn ở trước mặt hắn, Ngươi làm sao vậy? Hắn đã sớm phát hiện Vũ Trạch không thích hợp, từ hắn có được tân dị năng bắt đầu. Thường xuyên cả người âm trầm đáng sợ. Trước kia hắn không phải như thế. Vũ Trạch bị trong đầu giống như nghiệm chú mệnh lệnh tạp đầu góc đau. Giờ phút này cũng biết không thể lại cùng mặc y di thần xoay quanh, toại cái gì cũng chưa nói, lấy phi giống nhau tốc độ chạy đi ra ngoài. Mặc y di thần hơi hơi ngưng mi, cái gì cũng chưa nói trực tiếp đuổi theo. Diệp thiên lỗi có chút ngốc dơ chính mình bắt cơm, nhìn xem bọn y làm sao vậy đây là. Bò nì chừng hắn một cái, chỉ biết ăn. Nói xong cũng đuổi theo, huấn luyện viên cùng lao đại nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện A. Diệp thiên lỗi cầm chén một ném, cũng mặc kệ. Trực tiếp lôi kéo mặc vũ mộc theo đi ra ngoài, chính nên diện gặp được tới báo tin người, không hảo. Phòng thí nghiệm tang thi giết người, không hảo. Căn cứ bên ngoài tới thật nhiều tang thi A. Diệp thiên lỗi sửng sốt, ngoà tạo như thế nào đều thấu cùng nhau. Tư người nếu cầu rồng gặp gỡ mới biết có. 309 linh 309, mặt thế băng sơn đội trưởng 38. Quân khu căn cứ tự thành lập tới nay vẫn luôn là mặt thế sau một đạo ô dù Cho dù như cũ có cường quyền chủ nghĩa, nhưng là rốt cuộc có quân đội ở mặt trên che chở bình thường quân chúng, còn có vũ khí cùng với dị năng giả bảo hộ căn cứ, chưa bao giờ từng có cái gì trọng đại vấn đề, thậm chí bởi vì có cửa quân đội tuần tra, ở căn cứ cửa bồi hồi tang thi đều là một ít cấp thấp dị năng giả luyện tập đối tượng. Chính là lúc này đây lại là mặt thế tới nay lớn nhất hạo kiếp. Chưa bao giờ từng có tang thi triều. Mau mau mau Ánh mặt trời tiểu đội các ngươi đều đến bên kia đi. Còn có ngươi còn có ngươi. Các ngươi tiểu đội toàn bộ đều phía tây đi. Ngươi ngươi ngươi. Còn có ngươi. Các ngươi chạy nhanh. Đem vũ khí tất cả đều nâng đi lên. Toàn bộ kiểm tra vũ khí hay không chuẩn bị xong. Chúng ta chỉ có 5 phút. Diệp Thiên lỗi đuổi tới căn cứ cửa thời điểm cao cao trên tường thành đã vây đầy dị năng giả cùng quân nhân. Người thường còn lại là qua lại bận rộn khuôn vác vũ khí trên dưới. tất cả mọi người tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến tranh thời kỳ, mỗi người trên mặt đều tràn đầy ngưng trọng, đều bị tỏ vẻ bọn họ sợ hãi cùng với lo lắng. Avo vo cắn người, đột nhiên mất khống chế, bất quá hiện tại phòng thí nghiệm đã bị khống chế đi lên, tất cả mọi người không được đi vào, tạm thời hẳn là không có vấn đề. Phòng thí nghiệm bác sĩ tiến đến báo cáo tình huống, chỉ là trên mặt còn tràn đầy nôn nóng. Chỉ là thật sự không rõ vì cái gì áp võ đột nhiên cứ như vậy, buổi sáng thời điểm còn hảo hảo, cắn người cũng không biết đã chạy đi đâu, hiện tại trong căn cứ như vậy loạn cũng căn bản tìm không thấy người. Bón ý một bên kiểm tra chính mình tùy thân mang theo hai thanh đệ dẹt e a lệ, -E. một bên dặn dò hắn, đã biết, hiện tại lao đại không ở, việc này còn phải chờ tang thi chiều đi qua lại truy cứu trách nhiệm. Hiện tại ngươi đi mang theo những cái đó không có gì năng cùng tự báo năng lực bác sĩ tất cả đều lui lại trốn đi, tăng thi chiều không có kết thúc đều không cần ra tới. Nàng biết những người này là nhân loại tương lai hy vọng. Chỉ có bọn họ làm ra giải thích để, tăng thi vi rút mới có bị giải hy vọng. Bác sĩ nghe vậy nhìn mắt Diệp thiên lỗi, lại thấy những người khác đều bận rộn qua lại buôn ba, chỉ phải gật đầu rời đi. Vô luận như thế nào bọn họ đều phải trước giữ được mệnh. Trong căn cứ có mặc ra người còn có quân đội người, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Cấp! Bò nỉ kiểm tra xong, đem một khẩu súng đưa cho Diệp Thiên Lỗi. Tiểu Tiếu trên mặt tràn đầy ngưng trọng cùng lo lắng, cũng không biết đây là có chuyện gì. Đột nhiên tới nhiều như vậy tăng thi, chỉ sợ trận này hạo kiếp khổ sở. Diệp Thiên Lỗi tuấn tú trên mặt cũng tràn đầy trầm trọng, nghe vậy vô vô nàng bả vai, đừng nói nữa, chúng ta đi tìm lao đại đi. Nói liền thấy chính mang theo tân nghị hướng bên này tới rồi Tiếu Cảnh Dung Mặt sau là bọn họ tiểu đội thành viên Một đám đều chờ xuất phát Tình huống như thế nào Tiếu Cảnh Dung cau mày nhìn quay lại vội vàng những người khác Hỏi Diệp Thiên Lỗi Diệp Thiên Lỗi vừa định nói chính mình cũng vừa tới cái gì Cũng không biết liền thấy trên tường thành một cái an mặc quân trang nam nhân cầm loa chiều bọn họ kêu Tiếu đội trưởng Diệp Phó đội Các ngươi mau lên đây Những người khác nghe vậy vội vàng đều đuổi đi lên. Tiếu đội trưởng, ngươi xem, đây là cảm ứng khí. Tăng thi lập tức liền phải tới. Cái kia quân nhân vừa nhìn thấy bọn họ đi lên vội vàng cầm cùng loại áp dụng cụ chạy tới đưa cho bọn họ xem. Chúng ta quân đội đã chuẩn bị tốt, vũ khí cũng đều chuẩn bị hoàn toàn, dị năng giả đều đứng ở nhị tuyến trở. Tiếu cảnh dung tiếp nhận iPad. Nhìn mặt trên biểu hiện màu đỏ nhiệt điểm cơ hồ giống như dặm rạp đàn kiến hướng bên này di động trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy da đầu đều tê dại, những mày, tường thành thủ vệ đều chuẩn bị hoàn toàn sao? Người thường đâu, có lui lại sao? Tuy rằng bọn họ đều làm thủ vững chuẩn bị, nhưng là người thường rốt cuộc quá yếu vẫn là lui lại giấu đi tương đối hảo, cũng miễn cho nếu có cá lọt lưới bọn họ liền trốn thời gian đều không có. Quân nhân nghe vậy gật đầu, nhìn Ai Phát mang theo kinh ngạc cảm thán ngự khi nói. Bọn họ di động tốc độ tuy rằng không phải thực mau nhưng là ai không được không có trở ngại a. Phòng trưng lại có 3 phút chúng ta liền có thể thấy bọn họ. Quân khu căn cứ sở tại là kinh thành vùng ngoại thành, phía trước là phong cảnh khu, hiện tại đứng lặng to như vậy căn cứ giống như đất trống trung ương nhất thấy được tiểu thành trì, bốn phía tất cả đều là hoang vu. Đội trưởng Đội trưởng ngươi xem Theo mẫu binh lính ngón tay phương hướng, tất cả mọi người hướng căn cứ đại môn chính phía trước nhìn lại. Tối tăm phía chân trời cùng đường chân trời tương tiếp địa phương, cứ như vậy xuất hiện mênh mông vô bờ tăng thi đàn, thanh thế to lớn làm người sợn tóc gáy. Rõ ràng thoạt nhìn đều là như vậy nhược tăng thi, ở dị năng giả xem ra là tùy ý ném xuống một cái dị năng liền có thể nháy mắt hạ gục kẻ yếu, ở quân nhân xem ra một thương liền có thể băng rất sướng sụn, ở tụ tập lên thời điểm thế nhưng như vậy đáng sợ. Thậm chí làm có người nhìn thôi đã thấy sợ, trong lòng vô vọng. Yên tĩnh! vẫn là yên tĩnh tất cả mọi người như vậy trầm mặc nhìn tang thi đàn chậm rãi tiếp cận bọn họ muốn nhìn thấy tang thi đàn cái đuôi thấy lại là kéo dài không dứt người nối nghiệp ở căn cứ cửa bị mặc y dị thần tạp trụ cổ vũ trạch đỏ ngầu hai mắt chậm rãi nhìn về phía phương xa tới rồi tang thi đàn trong lúc nhất thời tay đều ở nhịn không được phát run sắc sắc sắc vũ trạch ngươi đến tột cùng làm sao vậy Mặc y gì thần nhíu chặt mày gắt gao tác trụ quần hóa Vũ Trạch, không dám có một chút lơi lỏng, hắn không rõ vì cái gì Vũ Trạch hiện tại giống như là luyện võ tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Mặc thượng giáo, đây là làm sao vậy? Đi theo bọn họ chạy tới mỗi đội trưởng truy lại đây muốn hỗ trợ, lại ở nhìn thấy Vũ Trạch hai mắt trong nháy mắt sợ ngây người, này! Đây là làm sao vậy? Hắn trong mắt là như vậy sắc bén sắc khí. thậm chí có thể làm người cảm giác được bên trong nùng liệt huyết tinh. Trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, Vũ Trạch gắt gao nhìn trầm chầm, chầm hắn, rõ ràng cái gì đều không có làm lại làm người cảm giác được không khí động lại, tử vong hơi thở bao phủ lại đây. Vũ Trạch! Không! Mặc y gì thần kinh hô một tiếng, chỉ tới kịp kêu một tiếng liền thấy cái kia đội trưởng nháy mắt hóa thành hoàng thủy, trên mặt đất hạt cắt đều bị ăn mòn bốc lên phao phao tới. Liên thừa dịp mặc y Dị thần thất thần trong ngáy mắt, vũ trạch một phen đẩy ra hắn, mấy cái nhảy lên liền chạy trốn đi ra ngoài. A. Người nào A. Như thế nào chạy ra đi. mau trở lại. Bên ngoài đều là tang thi nguy hiểm A. Nhanh lên cứu người A. Có người chạy ra đi. Mặc y gì thần có chút trinh lăng nhìn vũ trạch bóng dáng, hắn tốc độ nhanh như vậy, thậm chí siêu việt những cái đó phong hệ dị năng giả tốc độ. Hắn không thể không vào giờ phút này đối mặt, vũ trạch vấn đề. Hắn là thật sự có vấn đề. Mặc thượng giáo. Mặc thượng giáo ngươi ở chỗ này a Nhanh lên thượng tường thành đi thôi. Mọi người đều đến đông đủ. Mặc y gì thần thu hồi ánh mắt, nắm chặt song quyền, suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Mở cửa khẩu phóng quân đội xe viện dã trực tiếp từ cửa sông ra ngoài. Nếu không phải trông cửa người mở cửa khai kịp thời chỉ sợ môn đều phải bị phá tan hiểu rõ. a mặc thượng giáo đi ra ngoài. Tiếu cảnh dung nghe tiếng nhìn về phía phía dưới nhằm phía tang thi đàn xe việt dã hung hăng nhăn chặt mày, mặc y thần rốt cuộc muốn làm cái gì. Các vị các tiểu tiên nữ tiết thiếu nhi vui sướng. 310 trăm 310, mặc thế băng sơn đội trưởng 39. Mặc y gì thần thêm đủ mã lực thẳng tắp hướng đã có thể thấy tang thi trong đàn phong đi. Hắn có thể thấy cách đó không xa các tang thi đều là như thế nào quần áo tả tơi thậm chí thiếu cánh tay gãy chân bộ dáng. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ, một đám đều ngốc ngốc đi phía trước đi, nện bước thong thả lại một bước cũng không chầm trễ. Hắn cơ hồ có thể nghĩ đến trong căn cứ rốt cuộc có bao nhiêu gian nan, chính là hiện tại hắn vô pháp đối vũ trạch chịu chết coi thường. Vô luận vũ trạch rốt cuộc có phải hay không bởi vì dị năng biến dị nguyên nhân trở nên thị huyết. hắn một người đối mặt nhiều như vậy tang thi đều là chịu chết xe việt dã hung hăng đánh ngã một đám tang thi xe một lần bởi vì lực phản tác dụng chậm lại tốc độ xe xe tử ngã xuống tang thi trên người nghiền áp qua đi mặc y thần cơ hồ có thể cảm giác được xương cốt đứt gãy cảm thụ chính là không có nên đón hắn cho rằng vây đổ thậm chí những cái đó tang thi đều đối hắn xe nhìn như không thấy chưa kịp kinh ngạc hắn liền thấy tang thi đàn trung vũ trạch, Vũ Trạch nện bước thực bình thường, không hoán không đổi, lại bởi vì nghịch Thi Đàn mà phá lệ thấy được. Hắn lái xe đi theo Vũ Trạch mặt sau, nhìn Tang Thi Đàn một đám đi ngang qua bọn họ lại không có chút nào động tác, cho dù bọn họ một đám đều chạy xuống nước miếng. Cứ như vậy, hắn thấy Vũ Trạch dừng lại nện bước, trong nháy mắt sở hữu Tang Thi đều phảng phất sợ hãi cái gì, sôi nổi tàng ra, cứ như vậy đem bọn họ cách không lên. Hắn thấy bất thường Vũ Trạch chậm rãi quỳ một gối. Giống như trung thành nhất thần tử quỳ lệ đế vương, hắn túi đầu lộ ra đứng ở trước mặt hắn nữ nhân. Mặc y gì thần thấy hắn cho rằng cả đời đều sẽ không lại nhìn thấy nữ nhân. Một thân giống như máu tươi diễm lệ màu đỏ váy dài, hát ti tóc dài thượng mang cực đại tường vi hoa, bạch ra như ngọc, tại đây dơ bẩn thi trong đàn nàng giống như bị ngăn cách cao quý nữ vương, giảo hảo trên mặt mặt vô biểu tình, đen nhánh đồng tử đối thượng hắn ánh mắt, trầm tịch giống như biển sâu hát đàm. hắn cũng không biết nguyên lai nàng mỹ có thể là cái dạng này có xâm lược tính giống như trên bầu trời mặt trời chói chang chói mắt manh manh hắn ngốc ngốc kêu ra tên nàng trong mắt chỉ có thân ảnh của nàng nhiều năm quân nhân huấn luyện cho hắn biết hiện tại rất nguy hiểm hắn hẳn là đề phòng nhưng là ở nhìn thấy nàng thời điểm hắn liền lạnh nhạt đều đề không tới dũng khí đây là hắn muốn nỗ lực bảo hộ cô nước a hắn muốn như thế nào đối nàng lạnh nhạt hạ thiên manh nhìn mặc y di thần trinh lang bộ giáng Chầm rãi câu môi, diễm lệ trên mặt lộ ra không phù hợp nàng giờ phút này trang dung thuần khiết tươi cười. A thần nàng mở miệng, mở miệng mặc niệm ra tên của hắn. Đi bước một đi hướng hắn, đỏ tươi váy dài phết đất mà đến, giống như địa ngục nở rộ bị ngạn hoa. Phân cách tuyến. Đứng ở trên tường thành xa xa nhìn tang thi đàn mọi người đều là không nói gì, bọn họ đều trầm mặc nhìn một màn này, giống như điện ảnh tình tiết giống nhau. mặc thượng giáo lái xe nhằm phía tang thi đàn lại không có bị tang thi công kích tang thi đàn trung ương đứng một cái một thân váy đỏ nữ nhân các tang thi ở sợ hãi nàng này đây là diệp thiên lỗi chỉ cảm thấy đầu vóc đều không đủ dùng đây là cái gì cái tình huống chẳng lẽ nhà mình lão đại có tự động phòng tang thi công kích kỹ năng bón ý lại là nhăn chặt mày nhìn bên kia nhìn không được nói thầm ta suy nghĩ nữ nhân kia là người nào Vì cái gì ở mạn thế có như vậy thói xấu kỹ năng? Bị Tang Thi sợ hãi chẳng phải là Tang Thi lão đại? Tang Thi Vương. Tiếu Cảnh Dung cứng còng phía sau lưng nhìn phương xa mơ hồ thân ảnh, hung hăng nắm chặt đôi tay. Hắn không biết vì cái gì. Vì cái gì hắn xem nữ nhân kia cảm thấy là manh manh. Manh manh không phải đã chết sao? Tang. Tang Thi đều không có động. Không biết là ai kêu sợ hãi một tiếng. Mọi người lúc này mới phát hiện vốn dĩ cách bọn họ còn có mấy trăm mẹ sa tang thi đàn đã đình chỉ đi tới nền bước. Sở hữu tang thi đều ngừng ở tại chỗ, cứ như vậy cùng bọn họ cách không tương vọng. Giống như, giống như lúc này đây tang thi triều chỉ là vì bọn họ tới đón tiếp mặc y di thần giống nhau. Tất cả mọi người nhìn bị tang thi đàn vây quanh nơi đó, nơi đó là bọn họ chú ý trọng điểm. Cùng lúc đó, mặc y di thần đã mở cửa xe đi ra. Hắn nghe không thấy mặt sau trong căn cứ quan vọng đám người tiếng kinh hô, cũng phát hiện không đến bốn phía trần chủi dùng cơ khát ánh mắt nhìn chầm chầm hắn tang thi đàn, thậm chí không có thấy vũ trạch dễ dụ ánh mắt. Hắn chỉ có thể thấy cái này váy đỏ yêu dạ nữ nhân, đi bước một đi đến hắn trước mặt. Nột, hảo tưởng A thần đâu, A thần ngươi đâu. Hạ thiên manh như nhau ngày xưa cười duyên nhìn hắn, trong nháy mắt phảng phất không chung đều sáng ngời. Hạ thiên manh nhìn hắn nhìn chính mình ánh mắt, chậm rãi liễm hạ tươi cười thậm chí liền ánh mắt đều nhiễm bệnh trạng si cuồng nột a thần dùng như vậy nóng cháy ánh mắt nhìn nhân ra làm ta hảo tưởng đem ngươi giải phấu khai an luôn ngươi trái tim nột như vậy toàn tâm toàn ý ánh mắt như vậy si tình ánh mắt như vậy giống như toàn thế giới chỉ có thể thấy ánh mắt của ngươi thật làm người thích mặc y gì thần vươn đôi tay hướng nàng mỉm cười manh manh hảo muốn ốm ốm ngươi a hạ thiên manh sửng sốt một chút mới tràn đầy tươi cười nhảo vào trong lòng ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, ha ha ha cười rộ lên, á thần cho rằng đang nằm mơ sao? thật là đáng yêu a, mặc ý gì thần ôm chặt lấy trong lòng ngực người, cảm nhận được trái tim thỉnh thịch thỉnh thịch nhảy lên thanh, nghe trên người nàng độc đáo mùi hương, mang theo si mê ngự khí mở miệng, manh manh, rất nhớ ngươi, tường nàng tưởng tâm đều phải phát cuồng, ở hắn trơ mắt nhìn nàng chặt đứt khí thời điểm. Hắn cảm thấy trái tim đều sụp đổ một hối. Lúc sau nàng thi thể không thấy, hắn phát điên khắp nơi tìm kiếm, hắn không cam lòng a, Cũng vô pháp tiếp thu, hắn liền có được nàng thi thể cơ hội đều không có sao. Hạ thiên manh cười ngửa đầu xem hắn tà mị tốt đẹp sơn mặt, dùng thiên chân vô tà ngự khi nói, á thần tưởng cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau sao. Nếu có thể tồn tại ở bên nhau, hẳn là so có được người ngẫu nhiên hoặc là thi thể càng tốt đẹp đi. Nàng vẫn là tương đối thích như vậy ấm áp cảm giác à, người ngẫu nhiên như thế nào đều là lạnh băng đâu. Mặc y dị thần gắt gao ôm lấy nàng, chấm thấp tiếng nói giống như đàn xéo lộ dễ nghe, hắn túi người hôn môi cái chán của nàng, cười, ta sẽ không làm ngươi rời đi ta, sẽ không như vậy nữa. Đương có thể có được ấm áp thời điểm, hắn còn như thế nào ca nguyện đi đối mặt hắc cám đâu. Ơ đúng, á thần có phải hay không còn không có minh bạch nha. Hạ thiên manh rỗi tay đẩy ra bờ vai của hắn, cười tuần tra một phen bốn phía, nhìn về phía như cũ quỷ một gối tại hậu phương Vũ Trạch. Ta không phải phổ phổ thông thông người nhà, ta cũng sẽ không lại đi trong căn cứ sinh hoạt đâu. Ngươi muốn vĩnh viễn đái ở ta bên người, là muốn giống Vũ Trạch như vậy trung thành với ta sao? Mặc y gì thần nhìn về phía Vũ Trạch, lại kéo hạ thiên manh tay, cười, ta đem vĩnh viễn trung thành với ngươi, ta nữ vương. Hạ thiên manh bình tĩnh nhìn hắn đôi mắt. Rốt cuộc vẫn là cười ngã vào trong lòng lực hắn, tiểu mị như là một cái đơn thuần tiểu nữ sinh, ấp đúng ta nhưng luyến tiếc làm á thần biến thành như vậy đâu, á thần như vậy liền rất được rồi. Giống vũ trạch như vậy bị bắt nghe lời, trung quy vẫn là thiếu lạc thú sao. Nói lại lần nữa tết thiếu nhi vui sướng, ta là vĩnh viễn 14 tuổi tiểu tiên nữ, 311 mười 311, mặt thế băng sơn đội trưởng 40. Giờ khác này phảng phất cái gì đều không quan trọng. Mặc kệ Hạ Thiên Manh rốt cuộc là cái gì thân phận, vô luận nàng rốt cuộc có cái gì năng lực, hiện tại giờ phút này. Nàng liên ở trong lòng ngực hắn, lúng đồng tiền như hoa. Còn có cái gì so này càng có thể làm hắn thỏa mãn đâu. Hạ Thiên Manh cười nắm chặt hắn tay, xoay người nhìn về phía vũ trạch, đều không cảm thấy kỳ quái sao. Mặc ý gì thần chỉ là nhìn nàng, ánh mắt trong suốt rồi lại thâm thúy, là người vô pháp tự kiềm chế, này đó đều không có người quan trọng. Ở hạ thiên manh chết đi lúc sau, hắn từng đi xem qua á võ, thân thể tàn khuyết, ánh mắt dại ra, nhưng là hắn còn sống, hoặc là nói này đây chết đi tư thái tồn tại. Hắn liền suy nghĩ, vì cái gì hạ thiên manh liền như vậy không có đâu, thậm chí liền thi thể đều không thấy. Nếu hạ thiên manh cùng á võ giống nhau là tang thi, hắn nguyện ý cứ như vậy dưỡng nàng, chẳng sợ nàng trở nên tàn khuyết, trở nên sẽ không cười, trở nên cùng mặt khác tang thi giống nhau. Hắn là quân khu thượng giáo, hắn có hắn quan hàm liền có hắn tương ứng trách nhiệm, này đó trách nhiệm ở làm hắn không thể không đi làm một ít đều không phải là xuất phát từ hắn buồn ý sự tình. Nhưng là hắn cũng là cái nam nhân, hắn có chính mình âu yếm nữ nhân, hắn có hắn muốn bảo hộ người, mất đi ái nhân hắn cần thiết kiên cường đối mặt hết thể hiện trạng, bởi vì thống khổ cũng không thay đổi được gì, nhưng là hiện tại hắn mất mà tìm lại hắn ái nhân, hắn không nghĩ cũng không muốn lại đi mất đi nàng. vũ trạch chậm rãi đứng thẳng thân mình hắn đỏ đậm hai mắt đã chậm rãi khôi phục bình tĩnh tuấn tú mặt mày giờ phút này nhìn không tới chút nào ý cười có chỉ là thấu xương hàn hạ thiên manh hắn không biết sẽ có như vậy một ngày tỉ như đem vẫn luôn trốn tránh sự tình mở ra tới đặt ở trước mặt làm hắn không thể không đi đối mặt hắn sẽ không quên ngày đó hạ thiên manh là như thế nào trợ giúp hắn thay đổi dị năng quỷ dị rồi lại mang theo dụ hoặc Nàng rảo phá ngón tay đem chảy huyết đầu ngón tay đưa tới hắn bên ngôi, mùi máu tươi làm hắn minh bạch đây là cái cỡ nào đại dụ hoặc cùng bấy giờ. Hắn uống lên nàng huyết, bình thường thủy hệ dị năng biến thành biến dị hệ thủy dị năng, năng lực của hắn làm người sợ hãi, chính là chính hắn biết, kia một chút máu đối hắn có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Hắn bắt đầu không sợ mệt nhọc, hoặc là nói tinh thần mười phần. Hắn có thể mấy ngày mấy đêm không nhắm mắt cũng sẽ không có chút nào mệt mỏi. Thậm chí hắn phát hiện chính mình căn bản là cùng những người khác không giống nhau. Không ngừng là dị năng lực sát thương khác nhau, còn có hắn bắt đầu dần dần biến mất cảm xúc, hắn càng ngày càng ít có được vui sướng cũng hoặc là thương cảm, giống như là một cái con rối. Đồng dạng còn có ở hắn trong đầu càng ngày càng rõ ràng thân ảnh, hạ thiên manh tầm quan trọng thậm chí đủ để cùng mặc y thần chống lại. Ở máu sôi trào thời điểm, cho dù hắn lại lý trí cũng vô pháp khắc chế muốn ăn thịt người dục vọng. cùng với Đối hạ thiên manh cúi đầu xưng thần phản xạ có điều kiện. Hắn uống lên nàng huyết, thành nàng thần tử. Hạ thiên manh ý cười doanh doanh nhìn hắn, giống như xem một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hải tử, vũ trạch hảo ngon nột, xem ra về sau còn có thể trợ giúp ta làm càng nhiều sự tình nga Nói xoay người lại vọng mặc y gì thần, a thần đâu, cùng ta cùng nhau đi sao. Mặc y gì thần hơi hơi mỉm cười, nắm lấy tay nàng buộc chặt, đương nhiên. Xa xa đứng ở trên tường thành mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ lên xe tử, hướng tới phía trước chạy tới, cùng bọn họ cùng rời đi còn có đồ sộ tang thi đàn. Này Diệp Thiên lỗi trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, Lão đại cùng huấn luyện viên cùng nhau đi rồi bọn họ làm sao bây giờ. Bó ý nhăn chặt mày nhìn bọn hắn chầm chậm rời đi xe ảnh, thở dài, đừng nóng nổi, Lão đại trên người có có thể liên hệ thiết bị, chúng ta nắm chặt cùng hắn liên hệ thượng. Huấn luyện viên cùng lão đại dị năng hẳn là đủ để cho bọn họ tự bảo vệ mình, chỉ là làm ta lo lắng vẫn là cái kia váy đỏ nữ nhân là ai. Khó được đi theo cùng nhau đi lên tàu Đức Thụy nhưng thật ra tưởng tương đối nhiều, thẳng nhắc mãi, nữ nhân kia phỏng chừng là Tang Thi Vương, bằng không sao lại có thể thống lĩnh như vậy nhiều Tang Thi. Còn có nàng hình như là có ý thức, có thể câu thông, bằng không cũng sẽ không không có thương tổn mặc thượng giáo, nếu chúng ta bắt được Tang Thi Vương A. Lại nghiên cứu ra tới thuốc giải độc, chúng ta sẽ không sợ tăng thi. Thủ vệ quân nhân nghe vậy cũng nghiêm túc suy xét một phen, cuối cùng vẫn là xua xua tay, đừng động cái này, đi về trước hội báo mặc trung tướng lại thương thảo một chút làm thế nào chứ. Nói liền chiều vẫn luôn trầm mặc không nói tiếu cảnh dung thái độ hảo vài phần, không biết tiếu đội trưởng có hay không sự, muốn hay không một đạo đi. Mặc y duy thần là mặc gia tam đại nhất chịu coi trọng cũng là duy nhất nam tử hiện tại không nói cái khác. Chỉ sợ vào tang thi đàn chính là giữ nhiều lành ít, mặc ra về sau còn không chừng muốn dựa ai đâu. Tiếu cảnh dung không phải vẫn luôn bị truyền là mặc ra con nối roi Thế nào về sau cũng sẽ không nhiều nhượng, trước đánh hảo quan hệ vẫn là hữu dụng. Tiếu cảnh dung liếc hắn một cái, tự nhiên minh bạch người này tưởng chính là cái gì, trong lòng khó tránh khỏi bực bội lợi hại, lại vẫn là ra vẻ bình tĩnh lắc lắc đầu. Dương đội trưởng đi trước đi, ta còn có chút việc muốn xử lý. Dương đội trưởng thấy thế cười hì hì liền đi trước, xoay mặt liền bày ra một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, bước nhanh hướng chỉ huy lâu chạy tới. Đội trưởng, tân nghị có chút kỳ quái thò qua tới, mang theo trần chờ do hỏi, diệp thiên lỗi bọn họ chuẩn bị đi nghị cách cứu viện mạc thượng giáo. Chúng ta đây hắn đối với đi cứu mạc y thần vẫn là cầm trung lập thái độ, rốt cuộc đội trưởng nhà mình cùng mặc ra quan hệ thật không minh bạch, cũng không biết đội trưởng đối mạc thượng giáo là cái cái gì thái độ. Tiếu cảnh dung xa mục nhìn đã nhìn không thấy bóng dáng đường chân trời, hơi hơi nhấp môi. Chúng ta cũng cùng đi. Mặc ý gì thần sinh tử cùng hắn không quan hệ, nhưng là hắn muốn nhìn một cái, nữ nhân kia rốt cuộc có phải hay không hắn tưởng người kia? Chết không thấy thi, như thế nào cam tâm? Tân nghị nghe vậy có chút kỳ quái, nhưng thấy Tiếu cảnh dung vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng vẫn là nhịn xuống không hỏi ra tới, chỉ là thấp giọng ứng là liền đi tìm Diệp Thiên lội thương lượng nghị cách cứu viện phương pháp. Ai? tan tan đi thôi trở về đi Tang thi a căn bản là không có tới a vừa rồi không phải là toàn bộ cảnh giới sao Rốt cuộc sao lại thế này a ai biết được chúng ta cũng không thể đi lên nhìn xem thật là nên không phải là chơi chúng ta chơi đâu đi nói tốt đôi kháng tang thi chiều gì đó kết quả liền tang thi bóng dáng cũng chưa thấy đứng ở tường thành phía dưới chuẩn bị chi viện người có dị năng giả cũng có người thường Hiện tại thấy trên tường thành mặt dị năng giả cùng binh lính đều xuống dưới cũng không nháo minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhịn không được liền khởi sướng bực tức. Tiểu băng thanh đứng ở giữa đám người nghe bọn họ đoán giận lại chỉ có thể cẩn thận dùng trên đầu mang mũ ngăn trở mặt. Hiện tại bởi vì không gian dị năng tuân ra đi nàng đi nào đều phải như vậy chống đỡ, e sợ cho bị người phát hiện móc xuống đầu góc nhìn xem có hay không tinh hoạch Ai ngươi xem hy vọng tiểu đội. nhìn cái gì mà nhìn nhân ra đội trưởng cùng quân đội có quan hệ chúng ta như thế nào so được với Tiêu băng Thanh nghe vậy ngẩng đầu thấy đó là bị người vây ôm lấy xuống dưới Tiếu Cảnh Dung tuấn tú như cũ thậm chí bởi vì được đến trọng dụng duyên cớ có vẻ so trước kia càng thêm khí chất phi phàm ô lỗ lỗ mặt thế sắp kết thúc sau thế giới sủng phi cung đấu thế nào 312 trăm mười chương ba mặt thế băng sơn đội trưởng 41. Cái này ưu tú nam nhân hẳn là nàng A. Từ nàng trọng sinh bắt đầu nàng liền nhận định hắn, một lòng muốn trợ giúp hắn đứng ở tối cao vị trí đi lên, nàng đuổi đi vô dụng tô mạ lam, còn dùng chính mình không gian linh tuyển tăng lên hắn dị năng. Nàng lòng tràn đầy đều là người nam nhân này, một lòng nhào vào hắn trên người, kết quả đâu? Kết quả xuất hiện một cái cái gì dùng đều không có tiểu bác sĩ cư nhiên liền như vậy câu đi rồi hắn. Đây là nàng cực cực khổ khổ gieo xuống hạt giống A. Như thế nào tới rồi mùa thu đã bị người khác cướp đi trái cây đâu? Nàng như vậy tiêu ngạo người như thế nào cam tâm cứ như vậy bị cướp đi ái nhân? Cho nên nàng mới có thể đối hạ thiên manh động thủ A. Hùng chi hạ thiên manh còn biết nàng trọng sinh bí mật. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới A, Tiếu cảnh dung như vậy hiện thực người cư nhiên cũng sẽ bởi vì tình yêu mà cảm xúc hóa thời điểm. Hán cư nhiên liền bởi vì hạ thiên manh chết, đem sở hữu sai lầm đều đẩy ở nàng trên người. Giống như lúc trước chân đứng hai thuyền người không phải hắn giống nhau. Hiện tại hảo, hạ thiên manh không còn nữa, hắn được đến quân đội trọng dụng nàng bởi vì bại lộ không gian gì nàng quan hệ hiện tại giống như chuột chạy qua đường, nàng như vậy sống tạm hắn lại như vậy tùy ý. Dựa vào cái gì? nay căn bản là không phải nàng hẳn là quá sinh hoạt. Nàng nhìn tiếu cảnh dung bị vây ôm lấy rời đi bóng dáng, hung hăng nắm chặt đôi tay, này không phải nàng hẳn là quá nhật tử. Y theo nàng năng lực, nàng có thể quá càng tốt. Tiếu cảnh Dung, ngươi chờ. Đệ thấp trên đầu mang ngũ, nàng lác mình trốn vào trong đám người. Phân cách tuyến. Thuần trắng toàn phong bế thức phòng thí nghiệm, cùng bên ngoài oi bức thời tiết bất đồng. Cái này thật lớn ngầm phòng thí nghiệm nhiệt độ không khí càng tiếp cận ấm lãnh, thiết bị hoàn toàn, bày biện trình tề. Thoạt nhìn ở mạ thế phía trước hẳn là cũng là quốc gia cơ mật phòng thí nghiệm. Mặc Y gì thần ngồi ở ghế trên. Nhìn trong suốt pha lê cách ly lên phòng thí nghiệm lý chính ở cuối đầu thao tác ống nghiệm làm thực nghiệm hạ thiên manh, trong mắt là thanh triệt cũng là mê mang. a ai biết xa ở quân khu căn cứ mấy km ở ngoài ngầm có lớn như vậy phòng thí nghiệm đâu, hơn nữa bên trong đồ vật đều là bên ngoài người tưởng đều không thể tưởng được. Vũ Trạch nhìn lò vi ba đinh một tiếng, mở ra lấy ra nóng bỏng bánh mì phóng tới mâm đồ ăn thượng, lấy ra dao nĩa chuẩn bị dùng cơm. Chính như ta cũng không nghĩ tới ở mặt thế cũng có như vậy nhàn nhã thời điểm. Mặc y gì thần nhìn hắn cả lơ phất phơ bộ dáng khẽ như mày, nghĩ nghĩ vẫn là hỏi ra khẩu, Vũ Trạch, ngươi vì cái gì sẽ nghe lệnh với manh manh? Vũ Trạch thông thả ung dung cắt ra bánh mì, trong phòng thoáng chốc tràn ngập tất cả đều là bánh mì mùi hương, hắn hít sâu một hơi, câu môi, chính là ngươi cho rằng như vậy. Hắn hiện tại cũng coi như là tang thi thể đi. không gặp những cái đó tang Thi đều không có công kích hắn. Chỉ là bởi vì hắn là bị hạ thiên manh máu trực tiếp chuyển hóa, hẳn là so này đó chúng tang Thi vì rút cấp thấp tang Thi muốn cao cấp một chút ra. Mặc y gì thần nhấp khẩn môi mỏng, nhìn hắn không chút để ý bộ dáng trung quy cũng không biết nên nói cái gì. Vũ Trạch biến thành tang Thi không phải hắn sai lầm, chính là đồng dạng hắn không thể trách cứ manh manh. Chỉ có thể trách hắn chính mình, không có hảo hảo xem trụ Vũ Trạch. mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Ân đã ở dùng cơm sao? A thần đâu, Ngươi đói bụng sao? Hạ thiên manh đẩy cửa ra đó là ý cười doanh doanh bộ dáng, nhìn liền làm nhân tâm sinh vui mừng. Mặc ý gì thần nhu hóa trên mặt lãnh nạnh, đứng dậy giữ chặt tay nàng, cười, ngươi đâu, mệt mỏi thật lâu phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cho dù hắn hiện tại biết hạ thiên manh cùng chính mình không giống nhau cũng vẫn là theo bản năng làm như người thường tới quan tâm. Dù sao cũng là hắn thích nữ nhân A, hắn như thế nào bỏ được đi trách móc nặng nề nàng. Hạ thiên manh cười xem vũ trạch cứng đờ bộ dáng, lại kéo chặt mặc y y thần tay, nói, ta đảo còn hảo, chủ yếu là sợ ngươi đói bụng, đi thôi chúng ta đi ăn cơm. Ta trước kia ở bộ đội huấn luyện thời điểm thường xuyên đói bụng, lúc này mới bao lâu? Nốt, đó là bởi vì phía trước ta không ở A, hiện tại có ta sao lại có thể còn tiếp tục làm A thần đói bụng đâu? vũ trạch chậm rãi nhìn bọn họ rời đi thân ảnh không tự giác nắm chặt xong quyền cương xoa ở chân bóng sứ bản thượng xẹt qua phát ra chói thai tiếng vang Hán nội tâm đối hạ thiên manh vô cùng thần phục chính là hắn lý trí cùng tình cảm ở nói cho hắn hắn có bao nhiêu khó chịu hắn dùng hết toàn lực muốn đứng ở bên người người a cứ như vậy cam tâm tình nguyện vì người khác vứt bỏ nguyên tắc mặc y kẻ thần ngươi phát hiện chính mình thay đổi sao hoặc là nói hạ thiên manh đối với ngươi lực ảnh hưởng đã lớn đến loại trình độ này ai cũng không biết khi nào là cái đầu diệp thiên lỗi bực bội loát đem đầu tóc thật sự là có chút mất tinh thần đem đầu khái ở trên bàn liền tới đưa cơm người cũng không có được đến hắn chú ý Bó ý dừng lại gõ bàn phím động tác liếc nhìn hắn một cái thuật tay đem mới vừa đưa tới đồ ăn đẩy đến trước mặt hắn chạy nhanh ăn cơm cơm nước xong ngươi đi tìm vũ mộc tâm sự lao đại cùng huấn luyện viên không thấy nàng là nhất sốt ruột hiện tại cũng giúp không được vội diệp thiên lỗi hữu khí vô lực liếc nhìn nàng một cái liền đồ ăn cũng vô pháp gợi lên hắn hứng thú người đi tìm nàng liêu đi ta còn là tiếp tục liên hệ lao đại bón ý đệ chiếc đua động tác một đốn nhấp ngôi thôi bỏ đi ta người này sẽ không nói vẫn là ngươi đi đi còn nữa nói vũ mục không phải ngươi nữ thần sao ngươi đi an ủi không phải cho người cơ hội sao diệp thiên lỗi sửng sốt gì Vũ Mục khi nào thành hắn nữ thần hắn như thế nào không biết. nỉ chừng hắn một cái, vừa muốn nói chuyện liền nghe thấy được một trận dồn dập tích tích thanh. Lão đại tới tin tức. Nàng bước nhanh chạy đến trước máy tính, chính thấy phát tới một chuỗi con số. Diệp thiên lỗi cũng vội vàng chạy tới, thúc giục hỏi, Lão đại nói cái gì? Có hay không nói cho chúng ta biết hắn địa chỉ? nỉ phân tích mật mã động tác hoan xuống dưới, trong giọng nói mang theo trầm mê, Lão đại nói. theo chúng ta không cần đi tìm hắn. Diệp Thiên lỗi ngây ngẩn cả người, đây là hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến sự tình, bọn họ cho rằng Lão Đại lâm vào khuôn cảnh, hiện tại nguy hiểm thực, kết quả Lão Đại gọi bọn hắn không cần tìm hắn. Hai người cứ như vậy trầm mặc nhìn phát tới tin tức, thật lâu không có ra tiếng. Lão Đại là từ bỏ chúng ta sao? Bó nỉ khó được lộ ra như vậy biểu tình. Chẳng sợ trước kia cùng nhau đối mặt tang thi thời điểm đều không có như vậy mở mịt vô thố bộ dáng. Diệp thiên lỗi vội vàng vô vô nàng bả vai, há mồm cũng không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể lắp bắp nói, đường khổ sở, này ít nhất cho thấy lao đại cùng huấn luyện viên hiện tại thực an toàn. anh chúng ta hiện tại nên ngẫm lại như thế nào nói cho vũ mục chuyện này. Không chỉ là vũ mục, còn có mặc Gia còn có toàn bộ căn cứ thượng tầng. Bọn họ giao cho trọng trách mặc thượng giáo cứ như vậy biến mất. Bonnie liếc hắn một cái, hít sâu một hơi, ta đã biết. Nàng hiện tại vẫn là phải hảo hảo chuẩn bị sẵn sàng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Còn nữa, nàng tin tưởng lão đại là sẽ không vứt bỏ bọn họ. Bọn họ kề vai chiến đấu, là đồng đội, cũng là người nhà. Sao sao bùn manh, 3. 313 mười 313, mặt thế băng sơn đội trưởng 42. Vũ Trạch tìm được mặc y di thần thời điểm chính thấy hắn khoanh tay mà đứng đứng ở phòng thí nghiệm ngoại nhìn trong suốt pha lê ngăn cách lên phòng thí nghiệm bày biện dự vật, cả người tản ra lánh lệ rồi lại mờ mịt hơi thở, cùng hắn trong ấn tượng mặc y di thần hoàn toàn bất đồng, hoặc là có thể nói hắn chưa bao giờ gặp qua bộ dáng này mặc y di thần. Mặc y di thần từ trước đến nay lãnh lạnh thậm chí bởi vì dung nhan rảo hảo duyên cớ càng có điểm biến thái lợi hại. Nhưng là vô pháp phủ nhận chính là hắn vĩnh viễn đều là trương dương mà tự tin, khi nào hắn cũng sẽ lộ ra như vậy mê mang bộ dáng, giống như hoàn toàn không biết ngày mai muốn hướng tới phương hướng nào giống nhau. Từ trước đến nay vô hướng mà không thắng người đột nhiên trở nên yếu ớt sẽ chỉ làm hắn nhìn cảm thấy khổ sở trong lòng lợi hại, mặc y ly thần khi nào cũng sẽ vì người khác thay đổi chính mình. Muốn biết nàng mỗi ngày đều ở nghiên cứu chính là cái gì sao? Vũ trạch theo hắn ánh mắt nhìn về phía phòng thí nghiệm bày biện chỉnh tề mấy bài nước thuốc, đủ loại nhan sắc thanh triệt lại mỹ lệ, chỉ là dưới tình huống như thế thoạt nhìn thật sự là làm người cảm thấy sợ hãi. Mặc y Dị thần hơi hơi nhấp môi, chỉ là trầm mặc nhìn này đó hạ thiên manh chế tạo ra tới dược vật, hắn không biết này đó là cái gì, có ích lợi gì đồ, hắn không hỏi quá, hạ thiên manh cũng không có mở miệng nói qua. Bọn họ giống như cứ như vậy lựa chọn tính quên đi này đó trở ngại ở bọn họ chi gian hiện thực. Vũ Trạch cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối hắn so với ai khác đều hiểu biết, hiện tại thấy hắn như vậy còn có cái gì không rõ đâu, chỉ là chính là bởi vì Minh Bạch mới cảm thấy tâm tắc thực, hắn nhìn quen mặt y thần tùy ý trương dương cũng hoặc là năm chắc thắng lợi bộ dáng, có từng gặp qua hắn như vậy trốn tránh hiện thực thời điểm. Thiên lỗi bọn họ nói như thế nào? Vũ trạch mắt sáng như lúc nhìn hắn bóng dáng, trong giọng nói mang theo chính mình cũng không biết chờ đợi. Mặc y gì thần nghe vậy hơi hơi giật giật đôi tay, chầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, trong căn cứ bị tàng thi công kích. Bọn họ lưu lại nơi này đã nửa tháng, tuy rằng chỉ là một tiểu sóng tàng thi, cũng không có tạo thành người nào viên thương vong, nhưng là bởi vì tàng thi vây khốn duyên cớ người thường đều không thể ra căn cứ đại môn, dị năng giả nhóm ra cửa cũng có rất lớn khó khăn. Trong căn cứ không biết như thế nào nguồn nước cũng đã chịu ô nhiễm, trong khoảng thời gian ngắn thủy hệ dị năng một người khó cầu. Vũ Trạch sửng sốt nhưng thấy mặc y dì thần thái độ cũng liền biết không tính cái gì đại khó khăn, lại nhịn không được gian nan dò hỏi, ngươi nghĩ như thế nào. Mặc y dì thần nắm chặt song quyền, thân hình có một chốc kia mất tinh thần, hắn chỉ là như vậy trầm mặc nhìn phía trước, không rên một tiếng. Chính là không còn có so không rên một tiếng trả lời càng làm cho Vũ Trạch tức giận. Hắn một phen xông lên trước nắm khẩn mặc y thần cổ áo, đem hắn để ở cửa kính thượng, trừng lớn hai mắt nhìn hắn, trong giọng nói là chính mình cũng chưa nhận thấy được thất vọng cùng phẫn nộ, mặc y thần. Ngươi như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Ngươi đã quên ngươi lập hạ lời thề sao? Ngươi đã quên ngươi là cái quân nhân sao? Ngươi đã từng lập hạ đền đáp tổ quốc, bảo vệ quốc gia lời thề đâu? Ngươi tất cả đều quên mất sao? Hắn chính là mặc y thần A. Là hắn tử nhỏ tinh thần cây trụ A Nếu không phải mặc y di thần hắn lại như thế nào sẽ làm quân nhân Lại như thế nào sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ Chính là đã từng bí mật chấp hành quốc gia truyền đạt nhiệm vụ Đối mặt tử vong chút nào không sợ hãi mặc y di thần Hiện tại cư nhiên cũng sẽ chân chờ Hắn đã quên hắn lý tưởng sao Vũ Trạch Mặc y di thần chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua Vũ Trạch gầy ốm trên mặt Trong mắt tràn đầy nặng nề cùng dối rắm ta biết ngươi tưởng chính là cái gì kỳ thật ta làm nhiều năm như vậy quân nhân bảo vệ quốc gia là khắc vào ta trong xương cốt cách ngôn ta có thể vì nhân dân hy sinh chính mình chính là ta không nghĩ dính dáng đến manh manh a vô luận nàng là cái gì thân phận a nàng đều là ta đặt ở trong lòng cô nương a nàng còn như vậy tuổi trẻ nàng có tự bảo vệ mình năng lực nàng có thể ở mạ thế sống so với ai khác đều hảo chính là ngươi nhìn không thấy sao Nàng như vậy cô độc. Cho dù nàng có thể sai sử tang thi, cho dù tang thi đều sợ hãi nàng, cho dù nàng ở mặt thế có tốt nhất bàn tay vàng bảo hộ chính mình, nàng cũng là một người a. nàng vô pháp cùng người thường sinh hoạt ở bên nhau, nàng chỉ có thể một người. Một người sinh hoạt, nàng liền cái người nói chuyện đều không có, làm bạn nàng chỉ có tang thi cùng vi rút. Ta không sợ vì tổ quốc cùng nhân dân rơi đầu chảy máu. Chính là ta duy độc sợ ta đã chết manh manh làm sao bây giờ. Mặc y gì thần tuấn Mỹ trên mặt lần đầu tiên hiện lên như vậy rõ ràng mờ mịt vô thố, hắn phảng phất có thể thấy hạ thiên manh một người lạnh mặt làm thực nghiệm, một người ở vô tận trong đêm tôi thấp giọng khóc thút thít, một người từ tuổi trẻ đến tuổi già, làm bạn nàng chỉ có hát cám cùng cô độc Vũ Trạch có chút ngây ra nhìn hắn, hắn muốn cười nhạo hắn tưởng quá nhiều, lại ở nhìn thấy hắn trong mắt nghiêm túc khi á khẩu không trả lời được. Hắn trung quy vẫn là buông lỏng tay ra, nhìn hắn hồi lâu, chậm rãi xoay người rời đi. Một người, cùng vô số người, đây là người cần thiết gặp phải lựa chọn. Mặc y gì thần dương mắt nhìn hắn rời đi đơn bạc bóng dáng, gắt gao nhấp môi mỏng, mỏi mệt nhắm hai mắt. Phân cách tuyến. Làm sao vậy? Bó nỉ chính vội vàng ra bên ngoài đuổi thời điểm vừa vặn gặp phải từ bên ngoài tản bộ trở về diệp thiên lỗi cùng mặc vũ mục. Thấy Diệp Thiên Lỗi hỏi nàng cũng chỉ là quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tây thành bên kia xuất hiện tàng thi chuột, tiếu đội trưởng vừa mới kêu ta. Nói xong liền vội vàng đi rồi. Diệp Thiên Lỗi thấy nàng bước chân vội vàng vừa muốn mở miệng ta và người cùng nhau liền đổ ở giọng nói, tạp thượng không tới không thể đi xuống. Mặc vũ Mục nhìn không thấy Diệp Thiên Lỗi biểu tình lại mẫn cảm đã nhận ra cái gì, chỉ là bởi vì mặc y y thần cùng vũ trạch biến mất gần nhất vẫn luôn tinh thần vô dụng. lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng mang cười đẩy đẩy Diệp Thiên Lỗi, ngươi đi cùng bó nì Tỷ cùng nhau đi, ta một người có thể. Diệp Thiên Lỗi thấy nàng bất quá ngắn ngủn nửa tháng liền gây một vòng tròn khuôn mặt nhỏ, như thế nào yên tâm hạ, vội vàng cự tuyệt, không được, nàng sẽ không có việc gì, nhưng thật ra ngươi hiện tại liền gây thành như vậy, chờ Lão đại cùng huấn luyện viên trở về thế nào cũng phải tấu ta không thể. Hắn tự nhiên biết lão đại cùng huấn luyện viên biến mất sự tình đối với mặc vũ mục tới nói là cỡ nào đại đả kích, trong khoảng thời gian này tới nay cho dù là mặc trung tướng cũng khó tránh khỏi cảm xúc đê mê, hoặc là nói là toàn bộ mặc gia đều là như thế này. Mặc vũ mục bài trừ một tia cười tới, lại sấn đến nàng kiểu mỹ khuôn mặt giờ phút này càng thêm đáng thương, không có quan hệ, ta tin tưởng ca ca cùng vũ trạch ca ca đều sẽ không có việc gì, chờ một chút thì tốt rồi. Đó là ở nàng cảm nhận chung giống như thần chi hoàn mỹ vô khuyết ca ca như thế nào sẽ xảy ra chuyện gì đâu, cho dù bên ngoài người truyền thượng thiên nói ca ca là giữ nhiều lãnh ít, nhưng là nàng vẫn là tin tưởng vững chắc ca ca nhất định sẽ an toàn trở về. Nàng biết ca ca là như thế nào phụ trách một người, hắn như thế nào sẽ bỏ được cứ như vậy từ bỏ bọn họ mọi người đâu. Nhưng thật ra diệp thiên lỗi nhìn mặc vũ Mục tái nhợt khuôn mặt nhỏ lại đột nhiên nghĩ đến vừa mới bỏ nhì sắc mặt không tốt bộ dáng. Nhìn không được nhỏ giọng nói thầm, như thế nào đều không đợi chờ ta. Không biết đại gia thích xem đam mỹ sao. 314 mười 314, mặt thế băng sơn đội trưởng 43. Bên kia đã đuổi tới tây cửa thành bò ní nhất thời hoảng hốt thiếu chút nữa té ngã, nếu không phải tân nghị thuận tay đỡ nàng chỉ sợ liền phải đảo đến mà lên rồi. ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi. Đường tước vội vàng lại đây đỡ lấy nàng, thuận tay đem chính mình ấm nước đưa cho nàng. Thấy bỏ nì sắc mặt tái nhợt bộ dáng nhịn không được có chút lo lắng, ngươi khởi sắc kém lợi hại, có phải hay không gần nhất không có nghỉ ngơi tốt. Bởi vì hạ thiên manh quan hệ hai cái nguyên bản không quen biết hai nữ nhân nhưng thật ra thành lập tương đối tốt hữu nghị, hai người tính cách đều tương đối ngay thẳng, nhưng thật ra ở chung hòa hợp. Bỏ nỉ rót nước miếng, có chút mỏi mệt vây vây tay, tái kiến phía dưới có mặt khác dị năng giả ở công kích tang thi chuột, nhịn không được thở dài, ta không có việc gì. chính là gần nhất nghỉ ngơi không đủ, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Kỳ thật từ mặc y di thần cùng vũ trạch biến mất lúc sau nàng liền vẫn luôn không có ngủ hảo quá, không chỉ là lo lắng bọn họ, còn có nguyên nhân vì bọn họ hai không thấy những người khác đối bọn họ tiểu đội ác bách. Tất cả mọi người một bộ mặc y di thần cùng vũ trạch không bao giờ sẽ trở về bộ dáng tới khinh lục bọn họ, giống như mặc ý di thần không thấy mặc ra liền xong rồi giống nhau. Một đám hận không thể lập tức liền mưu chiều soán vị, nếu không phải mặc ra còn có quân đội cùng vũ khí nơi tay, chỉ sợ quân khu căn cứ hiện tại nói chuyện cũng không biết là ai. Đường tước hiểu biết tâm tình của nàng, dôi tay vô vô nàng bả vai, đường thương tâm, ta tin tưởng mặc thượng giáo bọn họ sẽ trở về. Cho dù nàng trong lòng cũng cảm thấy hy vọng xa vời, rốt cuộc lúc trước mặt y y thần tới tin tức sự tình bó nỉ cùng diệp thiên lối đều không có lộ ra tiếng gió ra tới. Tái kiến Bò Nỉ vẫn luôn huệ hoài không phân chấn bộ dáng, nhịn không được nhỏ giọng tiến đến nàng bên thai hỏi nàng, ngươi cùng Diệp Thiên lỗi kia tiểu tử gần nhất làm sao vậy? Như thế nào tổng xem hai ngươi cảm thấy không thích hợp đâu, có phải hay không cãi nhau? Bò Nỉ sướng sốt, không biết là nghĩ tới cái gì, cười nhạo một tiếng, ta cùng hắn có thể như thế nào, cái gì đều không có. Ở bên cạnh nghe thấy tân nghị nghe vậy vô vô đường tức bả vai, tài lược hiện xấu hổ khuyên bảo, Ta nhìn bầu trời lỗi khá tốt, hai người ở bên nhau cũng nhiều năm như vậy, vì cái gì cãi nhau đều không hợp. Hùng chi diệp thiên Lỗi kia tiểu tử tuy rằng miệng tiện điểm, nhưng là có năng lực cũng có quyết đoán. Ở trong căn cứ không biết nhiều ít nữ nhân đều tưởng hướng trên người hàn bái, bó nỉ cùng diệp thiên Lỗi trực tiếp về điểm này tiểu bầu không khí cũng giấu không được bọn họ. Hào ta đã biết, bó nỉ đột nhiên đứng thẳng thân mình, có chút bực bội vây vây tay, miễn bàn hắn. Ta cùng hắn cái gì quan hệ đều không có. Diệp thiên lỗi kia tiểu tử từ trước kia đến bây giờ đều là một cái bộ dáng, lòng tràn đầy nhào vào mặc vũ Mục trên người, mặt thế phía trước hắn thân phận địa vị không cho phép hắn tới gần mặc vũ Mục, nhưng là mặt thế lúc sau năng lực của hắn đủ để cho mặc trung tướng nhả ra, nàng cũng không phải người mù tự nhiên cũng nhìn ra tới mặc trung tướng đối diệp thiên lỗi tại bồi cùng với đối hắn cùng mặc vũ Mục chi gian thấy vậy vui mừng. Diệp thiên lỗi hiện tại xuân phong đắc ý, Được như ý nguyện, những lời này lại nói tiếp cũng bất quá là làm nàng nan khăn thôi. Đường tước cùng tân nghị liếc nhau, cũng biết này không phải bọn họ có thể khuyên bảo, toại cũng không hề nói cái gì, chỉ là đường tước lại cảm thấy bỏ nì đáng thương thực. Đội trưởng Tiếu đội trưởng Bỏ nỉ nghe tiếng nhìn về phía chính mang theo mấy tên thủ hạ đi tới Tiếu Cảnh Dung. Bởi vì được đến quân đội trọng dụng mà phá lệ anh tư táp sảng hắn lúc này so lần đầu tiên gặp mặt thời điểm còn phải có quyết đoán, ngắn ngủn nửa tháng đi đến cậy nhờ Tiếu Cảnh Dung người vô số kể, hoàn toàn đều là một bộ mặc ra về sau chính là hắn bộ dáng. Tiếu Cảnh Dung tự nhiên cũng thấy bò ní lạnh băng ánh mắt, chỉ là ôn hòa gật gật đầu mới nhìn về phía Tân Nghị, tình huống như thế nào. Tân Nghị thấp giọng đáp, tăng thi chuột này một đám đã giải quyết rớt. Tạm thời đối trong căn cứ không có tạo thành cái gì bối rối. Tiếu Cảnh Dung khẽ gật đầu, lại nhìn Bó Nhi liếc mắt một cái liền chuẩn bị rời đi. Tiếu đội trưởng, Bó Nhi mở miệng gọi lại hắn, nàng chính mình đều mang theo trần chờ cùng được ăn cả ngã về không khí thế, ta tưởng cùng ngươi đơn độc tâm sự có thể chứ? Tiếu Cảnh Dung quay đầu nhìn về phía nàng, thẳng tắp xem tiến nàng đáy mắt, hơi hơi mỉm cười, đương nhiên. Phân cách tuyến, thật là. Như thế nào còn không trở lại, cũng không biết cùng tiếu cảnh Dung nói chuyện phiếm cái gì đi. Diệp thiên lỗi đem cơm chiều bưng lên cái bàn thời điểm còn nhịn không được dối dài cổ ra bên ngoài xem, trong miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm cái không ngừng. Mặc vũ mục ngồi ngay ngắn ở cái bàn trước, nghe vậy có chút buồn cười lắc lắc đầu, nếu lo lắng bỏ nỉ tỉ vậy đi tìm nàng đi. Diệp thiên lỗi một giật mình, vội vàng xua tay, suýt nữa không đem trong tay chậu cơm cấp bát đi ra ngoài, ta lo lắng nàng. Ta lo lắng nàng cái gì? Ta sợ nàng đi đem Tiếu Cảnh Dung đắc tội không sai biệt lắm. Bởi vì Tiếu Cảnh Dung chịu coi trọng duyên cơ hắn hiện tại đối Tiếu Cảnh Dung cũng hoàn toàn không có hảo cảm. Mặc vũ Mục nghe vậy chỉ là mỉm cười không nói, chỉ là tú lệ trên mặt thấy thế nào như thế nào treo đều là bất đắc dĩ biểu tình. Diệp Thiên lỗi biểu môi, đôi mắt vẫn là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cửa, trên mặt toán niệm càng ngày càng thâm. Tích tích tích. Diệp thiên lỗi cơ hồ là theo bản năng chạy như điên đến trước máy tính. Một trận nhanh chóng giải mã, ngay sau đó có chút kinh hỉ lại có chút khiếp sợ nhìn về phía đồng dạng sốt ruột nhìn bên này mặc vũ mục, trực tiếp xông lên đi cho nàng một cái hung ôm. A a a thật tốt quá. Được cứu rồi. Lao đại tới tin tức, tiêu chúng ta đi tìm hắn. Hắn không có việc gì. Vũ mục ngươi trước đại ở chỗ này ta đi tìm bỏ Ni thương lượng một chút. Nói xong liền chạy như điên đi ra ngoài. Mặc vũ một còn có chút không có phản ứng lại đây ngơ ngác ngồi yên ở nơi đó. Sau một lúc lâu mới ngơ ngẩn che miệng lại nhỏ giọng nghẹn ngào ra tới. ca ca. Bị diệp thiên lỗi chạy như điên khắp nơi tìm kiếm bỏ ni lúc này cùng Tiếu Cảnh Dung đang đứng ở tường thành hạ trong một góc nói chuyện. Tiếu đội trưởng, theo ý của ngươi chúng ta lão đại là người nào? Tiếu Cảnh Dung không dự đoán được nàng sẽ hỏi cái này, còn sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói. Tự nhiên là cái quân nhân, mặc ra thiếu chủ. nỉ nhấp môi, nghiêm túc nhìn hắn, lại hỏi, nói vậy ngươi thật là mặc ra người đi, là lao đại đệ đệ phải không? Nàng có nghiêm túc nghĩ tới, nếu thiếu cảnh dung chỉ là giống người khác suy đoán như vậy dựa mặc ra thai tiếng quan hệ đi lên nghĩ đến mặc ra cũng sẽ không trơ mắt nhìn người khác như vậy bôi đen gia tộc thanh danh, mặc trung tướng từ trước đến nay việc công xử theo phép công nghiêm túc thực. Có thể vẫn luôn chịu đựng Tiếu Cảnh Dung bên ngoài lưu giữ mặc ra người thân phận, hiện tại còn có thể được đến quân đội trọng dụng, này liền đủ để thuyết minh Tiếu Cảnh Dung thân phận. Hán, là mặc trung tướng tư sinh tử, cũng chính là lao đại cùng cha khác mẹ thân đệ đệ. Tiếu Cảnh Dung chỉ là lạnh mặt lạnh, cũng lười đến cười nữa, chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, ngươi muốn nói cái gì? Thân là mặc gia người trước nay đều không phải hắn muốn. không có được đến phụ thân một tiếng quan tâm lại lương đèo tư sinh tử bêu danh nhiều năm như vậy hắn thà rằng chính mình chỉ là người thường ra hải tử đi cứu lão đại bó nỉ hai mắt chân thành nhìn hắn trong mắt là khẩn cầu cũng là chờ đợi hiện tại không có người nguyện ý trợ giúp lão đại mặc trung tướng ra tay nhất định sẽ bị khác thế lực phát hiện chỉ có ngươi có thể lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài cứu lão đại làm ơn ngươi hảo đi có không thích nam mỹ nam mỹ đãi định sau cung đấu 315 mười 315, mặt thế băng sơn đội trưởng 44. Có thể nói bỏ nì thỉnh cầu là ở tiếu cảnh dung ngoài ý liệu, rốt cuộc hắn cũng không hạn, tự nhiên có thể nhận thấy được gần nhất bọn họ đối chính mình bất mãn. Mặc y thì thần không thấy, hắn được đến mặc trung tướng trọng dụng, ở người khác xem ra là hắn vinh hạnh cũng hoặc là suốt đầu ngày, ở chính hắn xem ra, này xác thật một loại khuất nhục Ít nhất hắn không có nghĩ tới muốn rửa vào mặc ra lực lượng. Ta cũng không biết mặc y gì thần đi đâu, nói gì hỗ trợ. Tiếu cảnh dung hơi hơi mỉm cười, huyền cự nàng, còn nữa ta bây giờ còn có khác nhiệm vụ trong người, trong căn cứ sự tình rất nhiều, ta còn muốn quản lý tiểu đội, thật sự là lòng có dư mà lực không đủ. Bó ý nghe vậy không phải không thất vọng, chỉ là càng nhiều vẫn là đoán trước tới rồi. Nàng thấy tiếu cảnh dung tuy là thái độ ôn hòa, nhưng là thập phần cường ngạnh, chỉ có thể chua suốt người, ngươi là lao đại thân đệ đệ. Các ngươi chi gian là dứt bỏ không xong huyết thống quan hệ, ngươi thật sự nhẫn tâm liền như vậy thấy chết mà không cứu sao. Cho dù hiện tại bọn họ còn không biết lao đại rốt cuộc ở nơi nào, nhưng là bọn họ có thể đi ra ngoài tìm A. Chỉ có tìm mới có thể có kết quả không phải sao? Chẳng lẽ mỗi ngày cứ như vậy chờ có thể chờ đến cái gì sao? Tiếu cảnh dung hơi hơi một đốn, câu môi, ta cùng hắn tính cái gì huynh đệ? Bọn họ nói là cùng cha khác mẹ. Chính là liền gặp mặt đều là mặt thế lúc sau mới có, huống chi lúc trước hắn cùng mẫu thân sinh hoạt gian nan thời điểm mặc ra chính là liền ruỗi bắt tay đều không có a, Có lẽ này đó đều cùng mặc y di thần không quan hệ, nhưng là này cũng không phải hắn hận mặc ra lại không hận hắn lý do. Hiện tại hắn ỉ lại mặc ra, càng nhiều vẫn là muốn thay thế được mặc ra. Thấy bỏ nì chỉ là ngơ ngẩn nhìn hắn, hắn cũng không muốn lại giải thích cái gì, chỉ là thở dài, mặc y gì thần có ngươi như vậy thủ hạ. Cũng là hắn vật khí. Có thể ở hắn biến mất lúc sau liều mạng muốn tìm kiếm hắn, có lẽ chính mình rời đi liền sẽ không có người như vậy bức thiết muốn tìm chính mình. bò nhỉ Lao Đại tới tin tức Diệp Thiên lỗi chạy như điên lại đây thời điểm vừa nhìn thấy Bỏ nhỉ liền nhịn không được gào lên, vội vàng muốn đem tin tức tốt cùng nàng chia sẻ, theo sau mới thấy đứng ở nàng đối diện Tiếu Cảnh Dung, trong khoảng thời gian ngắn đầu liền tạp mang theo Ách, Tiếu Đội trưởng Ngươi Hảo Bó ý lại căn bản không để ý này đó, mà là trực tiếp kinh hỉ hỏi hắn, ngươi nói cái gì? Lão đại tới cái gì tin tức? Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ý đồ cùng mặc y dịch thần liên hệ, chính là phát đi tin tức giống như đá chìm đáy biển, lại vô hồi phục. Thậm chí nàng từng nghĩ tới Lão đại có phải hay không căn bản là đem thông tin thiết bị cấp ném. Diệp thiên lỗi thấy Bó ý như vậy không ngại tiếu cảnh dung cũng đã nhận ra cái gì, toại trực tiếp gật đầu. Lao Đại nói cho chúng ta biết địa chỉ, tiêu chúng ta đi tìm hắn. Tiếu đội trưởng bỏ lý nhịn không được mặt mang chờ đợi nhìn về phía Tiếu Cảnh Dung. Thật sự là bọn họ tiểu đội hiện tại về quân đội quản lý. Muốn đi ra ngoài nói nhiều nhất chỉ có bọn họ vài người, lại nhiều cũng liền không có. Còn nữa bọn họ ở trong căn cứ vẫn luôn bị chịu chú ý. Nếu người khác để lộ tiếng gió, khó tránh khỏi có người sẽ nhân cơ hội đối Lao Đại bất lợi. Tiếu Cảnh Dung nhìn nhìn nàng. Cuối cùng vẫn là gật đầu, hảo đi, chúng ta mau chóng xuất phát. Phân cách tuyến Rộng mở trên bàn cơm bày ở bên ngoài đã thập phần khó được bò bít tết, tản ra nồng đậm hương khí. Ba người các ngồi một phương, dùng cơm thời điểm không có người ra tiếng, phảng phất ăn cơm mới là nhất yêu cầu nghiêm túc đối đại sự tình. Chi, dao ăn quát ở mâm đồ ăn thượng phát ra có chút sắc bén trói hai thanh âm, ở yên tĩnh hoàn cảnh hạ có vẻ phá lệ đột nột. hạ thiên manh ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới hoàn hồn mặc y dì thần thông thả ung dung đem cắt xong rồi bỏ bít tết đẩy đến hắn trước mặt lại đem trước mặt hắn căn bản không có động quá lấy lại đây làm sao vậy a thần gần nhất vẫn luôn là như vậy thất thần a vũ trạch thấy hạ thiên manh đưa cho mặc y dì thần bỏ bít tết thoáng chốc mị trụ hai mắt vừa muốn mở miệng liền nghe hạ thiên manh nói yên tâm đi vi rút là sẽ không thông qua nước bọt lây bệnh mới cứng đờ thân mình cái gì cũng chưa nói cúi đầu Mặc y gì thần lại là nhìn nàng rảo hảo sơn mặt, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng, manh manh, ngươi. Ngươi mỗi ngày thực nghiệm đều là cái gì dược tề. Hạ thiên manh hơi hơi nhún mày, trên tay lại vẫn là nghiêm túc cắt bò bít tết, cười, ta thực nghiệm sao? Ta ở chế tác chính là thuốc giải độc A. Thuốc giải độc, ở trong căn cứ thành công chăm thực nghiệm ra cùng bác sĩ ngày đêm nỗ lực muốn chế tác thành công, chính là lại không có một chút đột phá. Nếu Tang thi vi rút có thể cởi bỏ nói, như vậy đối với nhân loại mà nói là cỡ nào trọng đại công trình? Kết quả đâu? Mặc y thì thần do hỏi, thấy hạ thiên manh kỳ quái nhìn về phía chính mình an ủi hướng nàng cười cười, không có quan hệ, rốt cuộc trong căn cứ như vậy nhiều bác sĩ nỗ lực đều còn không có chế tạo ra tới, từ từ tới. Vũ Trạch nghe vậy không do nguyên do cười lạnh một tiếng, từ khi nào như vậy lạnh nhạt tuyệt tình mặc thượng giáo cũng bắt đầu sẽ an ủi người khác. Hạ thiên manh nghe vậy ý cười doanh doanh nhìn mặc y gì thần, ôn tồn hảo thanh nói, ta biết đến, A thần. Bất quá ta còn là so những người khác muốn lợi hại A, ta đã chế tạo ra tới thuốc giải độc lạp Thấy mặc y gì thần cùng Vũ Trạch đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình, mở mịn chớp trước, trước mắt, làm sao vậy? Rất kỳ quái sao? Vũ Trạch rốt cuộc phải xúc động một ít, trực tiếp mở miệng liền hỏi, vậy ngươi chuẩn bị dùng để làm cái gì? Thuốc giải độc. kia chính là thuốc giải độc A. Hạ thiên manh nuôn mai, không sao cả bĩu môi, không chuẩn bị làm cái gì A, ta chế tác thuốc giải độc bất quá là tưởng lộng chơi chơi thôi. Bất quá những người đó A thật đúng là chán ghét thực, lòng tham không đáy lại ích kỷ, nếu cho bọn hắn dùng nói ta còn không bằng lưu tại phòng thí nghiệm làm trang trí đâu. Vũ Trạch không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác. Mặc ý gì thân lại là hơi hơi mỉm cười, nói Ta tin tưởng manh manh con nàng sử dụng, bất quá vẫn là chúc mừng ngươi. Hạ thiên manh cười vai vai đầu, Kiều tiếu đang yêu cười rộ lên, ân, quả nhiên vẫn là A thần tốt nhất. Túi đầu nàng không có thấy mặc y gì thần nháy mắt phức tạp ánh mắt. Vũ trạch thấy, chỉ là hơi hơi rũ mắt, cái gì đều không có nói. Phân cách tuyến, ngươi là tính thế nào? Chờ đến cơm nước xong Hạ thiên manh lại đi phòng thí nghiệm, Vũ trạch nhịn không được lập tức liền mở miệng dò hỏi lên. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn trơ mắt nhìn thuốc giải độc cứ như vậy mai một ở cái này không ai đi vào tới phòng thí nghiệm. Mặc y gì thần cúi đầu nhìn chính mình mâm đồ an thượng đã lạnh bò bít tết, nhấp môi, kỳ thật ta đã sớm biết nàng đang làm cái gì thực nghiệm. Từ hắn bắt đầu suy đoán hạ thiên manh thân phận bắt đầu cũng đã suy đoán ra nàng ở làm có thể là loại này thử nghiệm, rốt cuộc nàng loại người này làm việc liền đồ cái khiêu chiến. Vậy ngươi vũ trạch có chút kỳ quái cũng có chút phòng đoán. Mặc y gì thần nước mắt liếc hắn một cái, ánh mắt như sâu thẳm mặc đàm, ta đã cấp bỏ nì bọn họ phát tin tức, nói cho bọn họ địa chỉ. Thấy vũ trạch kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hơi hơi nhấp môi, nói vậy bọn họ nhất muộn hai ngày liền có thể tới rồi đi. 316 mười 316, mặt thế băng sơn đội trưởng xong rạng sáng 4 giờ dưới thời điểm căn cứ cửa nghênh đón xong xuôi thiên đi ra ngoài đệ nhất chiếc xe. Cửa thủ vệ thấy là Tiếu Cảnh Dung nói là muốn đi ra ngoài tìm vật tư cũng không khó xử, trực tiếp liền cho đi. Theo sát sau đó chính là một người lái xe tử theo sau kiểu băng thanh, cải trang giả dạng thành một người nam nhân cũng không bị nhìn ra tới, trực tiếp cho đi. Đơn giản buổi sáng ra tới xe không ít, kiểu băng thanh mới có thể che giấu bóng dáng, vàng không chống chảy trên đường bị theo dõi khẳng định sẽ bị phát hiện. Mà một khác chiếc xe người cũng hoàn toàn không có chú ý tới mặt sau đi theo chiếc xe. một lòng đều ở nghiên cứu trên bản đồ. Ân. Dựa theo lão đại tới tọa độ, hẳn là ở ở phía trước quản mạt siêu thị. Chúng ta trực tiếp liền như vậy qua đi sao? Bó nhỉ đối với bản đồ viết viết vẽ vẽ, hiển nhiên vẫn là thực mê mang, lão đại bọn họ như thế nào sẽ ở như vậy tụ tập tang thi địa phương, chẳng lẽ cái kia tang thi vương duyên cơ sao? Diệp Thiên lỗi lại không tưởng nhiều như vậy, hiện tại đang ở chiếu cô có chút phát sốt mặc vũ mục. Một bên cho nàng đệ thủy một bên nhịn không được nhắc mãi, vũ một người nếu phát sốt không thoải mái nên ở trong căn cứ hảo hảo nghỉ ngơi, một đường buôn ba chỉ sợ sẽ càng khó chịu. Mặc vũ một có chút mệnh mỏi cười cười, tiếp nhận thủy, không có quan hệ, chỉ là có điểm choáng vắng đầu, chờ hạ nhận được ca ca trở về nghỉ ngơi thì tốt rồi. Bởi vì nàng từ nhỏ mắt manh duyên cớ vẫn luôn không thể cùng ca ca thường ở bên nhau. nếu không phải mà thế nàng cũng sẽ không có thể cùng ca, ca mỗi ngày cùng nhau sinh hoạt tự nhiên là luyến tiếp thực hiện tại có thể đi tiếp ca, ca nàng làm sao có thể ở trong căn cứ chờ đâu diệp thiên lỗi thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu vậy ngươi trước mị một hồi đi tới rồi kêu ngươi quay đầu liền đối với thượng bò nì nhìn chính mình ánh mắt sửng sốt làm sao vậy phát hiện ta biến xoáy lạc. bò nì hư lạnh một tiếng cái gì cũng chưa nói diệp thiên lỗi bĩu môi Cũng không biết khi nào bắt đầu bỏ ni càng ngày càng cao lánh, đối hắn đều lãnh đậm nhiều. Phân cách tuyến. Thế nào? Vũ Trạch thấy mặc y gì thần từ phòng thí nghiệm ra tới vội vàng đi lên nhỏ giọng dò hỏi, bắt được sao? Mặc y gì thần từ trong túi móc ra một cái tiểu hồng thuốc, bên trong là bảy biện chỉnh tề năm bài tiểu ấu nghiệm, thanh triệt màu lam. Vũ Trạch gật đầu, ta xem nàng ngày hôm qua cấp một con láo thử tiêm vào, lão thử không có việc gì. nhìn dáng vẻ không thành vấn đề. Nói liền muốn lấy ra một chi tới, ta trước tiêm vào một chi thử xem. Mặc y Di thần một phen nắm lấy cổ tay của hắn, thấp giọng nói, cẩn thận một chút, trở về trước làm cho bọn họ thực nghiệm một chút, ngươi cùng khác tang thi bất đồng, để ngừa có phản ứng. Vũ trạch tưởng tượng cũng là, cũng không bắt buộc, trực tiếp lôi kéo mặc y Di thần liền hướng bên ngoài đi. Ta biết, môn ở bên kia, thang máy thẳng tới hoàn mặt lầu một, chúng ta nhanh lên đi. Phỏng trừng vũ mục bọn họ đều đã tới rồi. Hai người bước nhanh chạy tiến thang máy, nhìn trong suốt thang máy đi lên trên thời điểm còn có điểm vựng. Mặc y thần cảm nhận được bên người vũ trạch hưng phấn cái gì cũng chưa nói, chỉ là nắm chặt đôi tay. Bên kia vài người tới rồi hoàn mà siêu thị liền muốn diệp thiên lôi trực tiếp đi dẫn dắt rời đi tang thi đàn. Người khác sấn tang thi đều chạy ra đi lúc sau mới tiến vào lầu một. Bón ý nhìn quét một phen đã hỗn độn không thành bộ dáng lầu một. Lại nhìn về phía Tiếu Cảnh Dung, chúng ta ở chỗ này chờ lao đại bọn họ đi. Mặc vũ mục có chút mệt mỏi dựa vào một bên quầy, kiên trì không có ra tiếng. Mặc y gì thần bọn họ vừa ra tới thời điểm liền thấy bọn họ, bọn trực tiếp tiến lên, lao đại. Huấn luyện viên! Các ngươi không có việc gì đi. Vũ trạch hiển nhiên vừa nhìn thấy nàng vẫn là thật cao hứng, trực tiếp vô vô nàng bả vai, tới kịp thời. Không đổi, Ngươi yên tâm đi! chúng ta đều không có việc gì con có chúng ta đã được đến thuốc giải độc bón ý lập tức hưng phấn tiếp nhận hồng thuốc nhưng cũng biết không có đi hỏi bọn hắn cùng cái kia tang thi vương sự tình rốt cuộc lao đại tưởng lời nói sẽ nói cho bọn họ mặc thượng giáo tiếu cảnh dung đi tới nhìn quét một phen hoàn toàn không giống chịu quá khổ mặc y ý thần hơi hơi mỉm cười xem ra các ngươi quá cũng không tệ lắm mặc y ý thần không nghĩ tới tiếu cảnh dung cũng tới thấy bỏ ni vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương đảo cũng dôi tay cùng chi giao nắm cảm tạ. hắn cũng minh bạch bỏ ni là tới tìm tiếu cảnh dung hỗ trợ Cà ca ca lão đại mặc vũ một kích động chạy tới ôm diệp thiên lỗi chạy tới cũng chỉ có thể cùng vũ trạch chú ý chú ý nắm tay chỉ là vẻ mặt hưng phấn bộ dáng lao đại huấn luyện viên các ngươi không có việc gì liền hảo trời biết trong khoảng thời gian này bọn họ có bao nhiêu lo lắng Cùng với gặp bao nhiêu người mắt lạnh, cái này lao đại bọn họ trở về, xem những người khác còn có thể nói cái gì. Rất xa ở cửa quan vọng tiểu băng thanh còn lại là liếc mắt một cái không vui nhìn bọn họ cao hứng, trong lòng còn ở tính kế thế nào làm tiếu cảnh dung cùng mặc y y thần bọn họ quan hệ nháo phiên, rốt cuộc nàng hiện tại nhưng không hy vọng tiếu cảnh dung còn có thể như thế nào huy hoàng. Nàng ước gì thấy tiếu cảnh dung như thế nào rất đến vũng buồn đâu. Lần này tiếu cảnh dung tiến đến viện trợ mặc y di thần, nghĩ đến về sau mặc y di thần cũng sẽ không không nhớ cái này ân tình. Chính bực bội lại cảm thấy phía sau lưng trật lạnh, nguy hiểm cảm làm nàng cả người thẳng khởi nổi da gà, còn không có tới kịp quay đầu lại liền cảm thấy phía sau lưng bén nhọn đau xót, vội vàng hiện lên. Bên trong người nghe thấy thanh âm, xoay người liền thấy bị một con thật lớn liếm thực giả công kích tiểu băng thanh. Bó nỉ tuy rằng không mừng tiểu băng thanh. Nhưng là trơ mắt nhìn một người cứ như vậy bị giết là khẳng định làm không được, vội vàng đi lên viện trợ, cùng liếm thực giả đánh làm một đoàn, diệp thiên lỗi cũng chạy nhanh tiến lên đi hỗ trợ. Mặc y dị thần nhăn chặt mày, vừa muốn tiến lên liền nghe thấy được phía sau phát gia đình một tiếng. Tiếu cảnh dung trực tiếp ngây dại. a thần nột, ngươi là muốn bỏ chạy sao? Mặc y dị thần quay đầu lại, liền thấy từ thang máy đi ra một thân áo bở lộc trắng hạ thiên manh. vũ chạy theo bản năng chắn mặc y dị thần trước mặt nhìn chằm chằm hạ thiên manh hạ thiên manh thấy thế lại là nở nụ cười mi nguyệt con cong nói ra nói lại vô cùng băng hàn bắt đầu làm một con không nghe lời cậu a kia còn giữ làm cái gì đâu manh manh mặc y dị thần mở miệng kêu nàng trong mắt tràn đầy thành khẩn ngươi tin tưởng ta ta không có phải đi ta chỉ là ra tới đem đồ vật đưa cho bọn họ ta sẽ không đi hắn bắt đầu liền không nghĩ tới rời đi Có lẽ hạ thiên manh là tang thi vương, như vậy thuốc giải độc đối nàng không có hiệu quả, nhưng là hắn nguyện ý bồi nàng, bồi nàng chế tạo ra tới. Manh manh tiếu cảnh dung ngơ ngẩn mở miệng kêu nàng, hắn là đang nằm mơ sao, vì cái gì hắn thấy đã không ở người. Hạ thiên manh chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái, lần thứ hai nhìn về phía mặc y hề thần, ta cùng mọi người, ai càng quan trọng. Tiếu cảnh dung lại là đột nhiên che lại ngực, đau lòng lợi hại. Vì cái gì manh manh sẽ dùng như vậy xa lạ lạnh bằng ánh mắt nhìn chính mình? Nàng không thể tha thứ chính mình sao? Chỉ là nghi vấn của hắn bị bao phủ ở mặc y gì thần trả lời hạ? Manh manh, cái này thuốc giải độc có thể giải cứu nhân loại. Ta yêu ngươi nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn những người khác đi tìm chết. Manh manh ta có thể dùng ta quãng đời còn lại tới làm bạn ngươi, đền bù ngươi. Nhưng là cái này thuốc giải độc có thể trợ giúp những người khác. Hạ thiên manh không có sinh khí. chỉ là hướng tới hắn lộ ra một kia xa vời cười tới ta biết đến ta vẫn luôn đều biết nàng chính là thích hắn như vậy quên mình vì người bộ dáng đây mới là nàng nhận thức ở mặc y thần ta không trách ngươi ngươi không cần cảm thấy hay náy ngươi không thua thiệt ta cái gì a thần a ta thích xem ngươi xuyên quân trang bộ dáng tiếp tục bảo vệ tổ quốc đi tất cả mọi người yêu cầu ngươi còn có ta thực cái ngươi đây là nàng thay thế trong thân thể nguyên chủ lời nói lại lạnh nhạt lại biến thái người, cũng bị hắn thiệt tình đả động. Mặc y gì thần thấy nàng như vậy, có chút sững sở, manh manh vì cái gì, vì cái gì đột nhiên nói ra nói như vậy tới. Hạ thiên manh mỉm cười lui về phía sau vài bước, cứ như vậy ở ánh mắt mọi người chung, mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra mọc ra thô thạc dây đằng, vốn lượn thẳng thượng, bao phủ thân ảnh của nàng, vẫn luôn trường, vẫn luôn trường, chọc thủng chân nhà, hướng tới không trung vẫn luôn trường, càng ngày càng cao. cũng càng ngày càng tráng màu xanh lục trên thân cây mọc ra từng đoá kim sắc đóa hoa rực rỡ lấp lánh tất cả mọi người cứng họng nhìn này cây che trời đại thụ tản ra bừng bừng sinh cơ mặc y dị thần chậm rãi tiến lên sờ lên thân cây lại quỳ xuống khóc thành tiếng tới hắn khát vọng cứu vớt mọi người lại không nghĩ lấy nàng vì đại giới buông tay không có khả năng ở bên nhau sao Dù sao cũng là tang thi Vương bất quá phiên ngoại có thể thỏa mãn một chút muốn nhìn cái gì phiên ngoại 317 chương 317 xuyên qua vô địch sủng phi một hạ thiên manh ý thức dần dần khôi phục khi liền đã nhận ra nao nhân nhi một trận co rút đau đớn đặc biệt là cái hốt quả thực giống bị người dùng bữa chủ y quá giống nhau nương nương hạ thiên manh mệt mỏi nâng nâng mi mắt thấy đó là rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi lao thai ý đi chỉ nghe hắn đối bên cạnh cung nữ nói Nương Nương mới vừa tỉnh, này sẽ miệng vết thương nhiệt phí tán hiệu quả sợ là đã qua đi, cái gây bất đồng chỗ khác, không thể có một chút chậm trễ, đêm nay Nương Nương sợ là muốn đau ngủ không được, các ngươi đều ở bên hầu hạ, phải tránh ầm ĩ, làm Nương Nương cảm xúc thay đổi rất nhanh. Kia cung nữ vội theo tiếng, làm phiền Dương Thái Úy. Dương Thái Úy vây vây tay mới lui ra ngoài. Cái này thần cung trước sau như một sa hoa đại khí. Chỉ là thiếu hoàng thượng cung điện lại như thế nào hoa lệ còn không phải giống như nhà giam. Cái này thuần quý phi tiến cung bất quá hai tháng liền chọc giận hoàng thượng, cho dù là thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân lại cũng vẫn là nghèo túng đến tư. Hắn xem như xem minh bạch, cái này hậu cung các phi tần liền không có có thể đấu quá chiêu tần nương nương, may hắn đã sớm đến cậy nhờ chiêu tần. Dương Thái Úy kia đi rồi kia cung nữ liền nhẹ giọng khóc nước nở nói, nương nương như thế nào liền chọc giận hoàng thượng đâu. nhất định là chiêu tần cái kia tiện nhân làm hại. Một cái khác nhược nhược giọng nữ vang lên, "Ngọc Chân, ngươi đừng khóc, nương nương lúc này chính khó chịu đâu." Kia Ngọc Chân tiếng khóc cứng lại, lập tức thanh âm có chút bén nhọn, "Ngọc Châu, ta buồn xem ngươi là từ nhỏ liền hầu hạ nương nương nhất định càng vì đau lòng nương nương, không dự đoán được nương nương hiện giờ thương thành như vậy, ngươi còn như vậy máu lạnh. Thật sự là lệnh nhân tâm hàn." Đáp lại Ngọc Chân hùng hổ dọa người chỉ trích Ngọc Châu chỉ là chờ mặc. Tuy rằng chính mình hầu hạ nương nương thời gian càng lâu, nhưng không chịu nổi nương nương càng vì sủng tín Ngọc Trân. Nguyên chủ ký ức như thủy triều xuất hiện ra tới. Hiện giờ cốt truyện đã phát triển đến nữ chủ Lý Huyền Mi cùng nguyên chủ phiên bài. Lý Huyền Mi ở Nam chủ tới thần cung thời điểm cố tình làm ra nước trà bị nguyên chủ hạ độc vô ý lạc hồng bộ dáng. Nam chủ trách cứ nguyên chủ tâm địa ác.